Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xông vào ngõ âm dương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 17, Bộ xương Khô 10 Trần Dương và độ Sóc lái xe đến nhà Ma Mật Vân, trên đường đến đó cậu hỏi hắn, một mình Khấu Tuyên Linh có thể đối phó với Phương Văn Văn không? Quỷ đạo đã thất truyền rất nhiều năm, và lại thủ pháp biến hóa kỳ lạ. Em lo là anh ta không ứng phó được. Em trai của Phương Văn Văn bị bùa ngũ lôi của Mao Tiểu Lị gây thương tích phòng trừng cô ả đã biết nhóm người Phùng Viễn mời Thiên Sư đến. Nói vậy đêm nay cô ta sẽ hành động Phùng Viễn và Vi xương Bình đến biệt thự của cô ta cắt thanh và Mã Kỳ Kỳ thì ở lại biệt thự Khấu Tuyên Linh sẽ đối phó với hai chị em Phương Văn Văn, Mao Tiểu Lị thì phụ trách bảo vệ hai cô gái còn lại. Phương Văn Văn nuôi quỷ, chắc chắn sẽ phái tiểu quỷ đi giết và lột ra cắt thanh cùng Mã Kỳ Kỳ. Tiểu quỷ giao cho Mao tiểu lị xử lý, dựa vào thiên phú của cô nàng thì chắc chắn ứng phó được. Về phần phương văn văn có thể bày trận pháp hỏa nghiệt không dễ đối phó. Độ sóc lên tiếng, năm 15 tuổi khấu Thiên linh đã bắt đầu đi theo thành viên trong gia tộc giết ma quỷ, 20 tuổi được tổng bộ mời làm việc. Tuy rằng ở phương diện nào đó hắn vẫn ngốc nghếch như cũ, nhưng không cần lo lắng năng lực bắt ma của hắn. Trần Dương em nghĩ là anh sẽ ở lại. Suy cho cùng cậu tu quỷ đạo, chấn quỷ, ngự quỷ, sát quỷ đều là kỹ năng trong nghề. Một mình cậu ra tay cũng có thể đối phó với yêu tà trốn trong nhà ma mật vân. Ba năm qua, tính luôn vụ này, anh chỉ nhận có ba vụ. Trần Dương im lặng, thật lâu sau mới nghiêm túc khuyên bảo cứ một mình một kiểu thì làm sao mà thăng quan tiến chức được. Thỉnh thoảng bác âm đại đế cảm thấy hắn không thể trò chuyện bình thường với bà xã, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, anh vốn không định nhận đơn hàng này, nghĩ lại em mới nhậm chức nên mới nhận. Em đã nói mà, Trần Dương bày vẻ mặt quả thế, tổng cục có vô số nhân tài, phân cục lại chỉ có bốn nhân viên. Muốn giúp đỡ người nghèo cũng không thể cấp cho phân cục một ngàn Cậu nói xong lại cười rộ lên, như mèo vừa ăn vụng. Trần Dương kéo tay áo độ sóc, mặt mày cong cong, trong mắt như tưới một đống mật đường, ô dù của em không ai địch nổi. Hắn buông tay, yêu thương xoa xoa cầu cậu ừ. Thế nhưng, người không làm mà hưởng, suốt ngày ăn uống no say kết cuộc sẽ bị giảm biên chế. Dù là cấp trên hay cấp dưới cũng vậy, đều không thích người ngồi không ăn bám. Động tác của độ sóc dừng lại, yên lặng thua tay, sau đó lấy một lon nước trái cây trong hộp đưa cho cậu. Uống nước trái cây đi. Khuyên bảo cũng phải một vừa hai phải, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Trần Dương rất hiểu đạo lý đó, vì thế cậu khui lon nước căm ống hốt uống một hơi. Hương vị ngọt ngọt làm tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều anh muốn uống không? Độ sóc lắc đầu từ chối. Cậu uống nước trái cây xong lai vươn tay về phía cái hộp. Vừa rồi cậu thấy trong đó còn có sô-cô-la và các loại kẹo khoái mắt trộm liếc nhìn độ sóc một cái. Người sau vẫn lái xe không chớp mắt cậu vốc một mớ kẹo, đang muốn thu tay bỗng nghe hắn lạnh nhạt lên tiếng, một ngày ba viên. Trần Dương khựng lại, làm như không có việc gì buông mấy cái kẹo khác ra, trong lòng bàn tay vẫn còn 5 viên, em đã không còn bị sâu răng nữa. Người mê đồ ngọt lại không có sức tự trù sẽ bị sâu răng. Lúc cái răng sâu phát tác sẽ đau đến hai mắt đẫm lệ Sau lưng độ sóc Trần Dương ăn đồ ngọt không thiết chế dẫn đến sâu răng, nửa đêm đau đến lăn lộn Sau khi chữa răng sâu, cậu bị hạn chế ăn đồ ngọt, hoặc là bỏ lại, hôm nay không ăn, hoặc là lấy 3 viên, Trần Dương bĩu môi, bỏ lại hai viên kẹo, xé vỏ một viên cho vào miệng, còn lại hai viên thì cất đi, chờ giải quyết xong chuyện này sẽ ăn mừng một viên. Lúc đến trấn Bất Lão Chuân, bầu trời hơi âm u. Trần Dương cúi đầu nhìn đồng hồ, mới 6 giờ chiều. Dựa theo hướng dẫn, chiếc xe tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng ít người. Người đến trấn trên hóng mát nhìn hướng chiếc xe chạy là biết người từ nơi khác đến tham hiểm nhà ma, bọn họ thấy nhiều nhưng cũng không thể trách. Cử đầu tam xích hữu thần minh, bất kính thương sinh kính quỷ thần. Trần dương dường như có cảm giác quay đầu nhìn lại. Thôn trấn ồn ào tiếng người phía sau nhanh chóng bị bỏ xa, không còn thấy nhà dân, không một bóng người. Chiếc xe dừng lại giữa đường, may mà nơi bọn họ đứng có thể nhìn thấy căn nhà ma như ẩn như hiện trong đám cây hoè rậm rạp. Bây giờ mặt trời vẫn chưa xuống núi mà căn biệt thự cách đó không xa lại như chìm trong bóng đêm. Nhìn từ xa đã khiến người ta sợ hãi, ngay cả thờ từng hơi cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Âm khí thật nồng, đổ sóc xuống xe, đi đến bên cạnh Trần Dương, khoác tay lên vai cậu, lúc cậu vừa quay đầu qua, hắn cúi người hôn lên môi. Sau khi dây dưa hôn mút một lúc, hắn tách ra rồi nói quá ngọt, sau này đổi hiệu khác. Ban ngày ban mặt, anh tiết chế một chút đi. Độ sóc quay đầu lại, hai mắt sâu xa ăn đường cũng phải tiết chế à Câu nói đầy hàm ý, không rõ đường trong miệng hắn là kẹo hay là người Trần Dương nắm tay để lên miệng, ho khan vài tiếng, vợ chồng già rồi chơi mấy trò này Miệng thì lại nhảy ghét bỏ mà khóe môi lại không khống chế được cong lên Nhà ma là một căn biệt thự ba tầng có sân vườn Trong sân có rất nhiều cây hòe già, cành lá rậm rạp, các nhánh cây có hình dáng như con người trông rất dữ tợn và đáng sợ Càng đến gần âm khí càng nặng độ ấm cũng giảm xuống không ít. Bầu không khí yên lặng như tờ, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Quả thật xứng với cái tên nhà ma. Trần Dương đầy cổng sắt ổ khóa trên cửa vố chỉ là vật trang trí mà thôi. Cánh cửa phát ra tiếng kéo kẹt trong bầu không khí yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Hai người nhấc chân bước vào, đột nhiên giữa không trung vang lên tiếng quạ kêu khó nghe. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy cách đó không xa có một đám chim vừa to vừa đen bay ra khỏi cây hòe già, bay về phía phương xa. Bầu trời cuối ngày màu trắng bạch cùng với không khí âm u quỷ dị của căn nhà ma tạo ra một bầu không khí khó nói thành lời. Quỷ đạo xuống dốc thiên sư đạo thịnh hành, không những tu quỷ đạo yêu cầu nghiêm khắc mà những người tu quỷ đạo còn không cách nào khống chế được lòng tham của bản thân. Tu quỷ đạo có thể ngự quỷ. Dù là thiên sư cũng sẽ không khống chế được bản thân, lợi dụng đạo thuật và quỷ để trục lợi, huống chi là năng lực ngự quỷ của người thu quỷ đạo còn mạnh hơn thiên sư. Lúc quỷ đạo thịnh hành, nuôi quỷ cũng trở nên phổ biến. Sau khi nuôi quỷ sẽ ngày càng ỉ lại và quỷ càng ngày càng tham lam, dễ đi vào con đường tà đạo. Trung quy không đi theo con đường chính đạo, rất dễ ảnh hưởng đến âm đức. Như Phương Văn Văn, vốn là vô được tôn kính ở đất thục, không phải bây giờ trên tay dính đầy máu tươi hay sao? Trần Dương bỗng nói, đúng rồi, hôm nay là ngày thứ ba. Anh vẫn chưa nói gợi ý thứ ba cho em biết. Bộ xương khô sau lớp quần áo, cậu sừng sốt, sau đó bừng tỉnh em đang nghĩ xem là yêu tà gì thành tinh mà vừa hung tàn đến cực điểm, vừa thông minh như vậy thì ra là bộ xương khô. Bộ xương khô là hài cốt của người chết, khi còn sống vốn là người, sau khi chết gặp nhân duyên mà thành tinh, hốt máu thịt người khác lấp đầy máu thịt của bản thân, vẫn còn trí tuệ khi còn sống. Trong dậu dương tạp chờ có ghi, Khương sờ công thời đường đi chùa thiền định, trong bữa tiệc thấy một ca cơ xinh đẹp không để lộ tay, có người kéo quần áo của cô ta thì thấy sau lớp quần áo là nguyên bộ xương trắng héo. Thì ra bộ xương trắng này đã thành tinh, lẫn vào trong yến hội hút máu thịt con người, bù đắp máu thịt của nó. Thái Bình Quảng Ký cũng có ghi lại, trong chợ phiên có một bé gái mãi võ, một lần bị kéo quần áo, lộ ra bộ xương trắng héo. Có thể thấy được bộ xương khô thành tinh đã được ghi chép từ xưa, hơn nữa sau khi thành tinh, bộ xương khô thường lẫn vào nơi đông người để hút máu thịt. Bình thường bọn chúng vẫn có gương mặt và cơ bắp thứ chi đầy đủ như người thường, thật ra sau lớp quần áo lại là một bộ xương khô. Trần Dương ngồi xuống nghỉ chân, đột nhiên quay đầu nói, anh lừa em. Đủ sóc nói mỗi ngày một gợi ý, để Trần Dương đoán nguyên hình của yêu tà. Bây giờ hắn lại nói tuẹt ra nguyên hình của yêu tà, vậy không thể tính là cậu đoán được. Nói cách khác Trần Dương đã thua, quỳ thoại liên thiên, độ Sóc nói anh lấy thân tự mình giáo dục em còn gì. Cậu tức giận nói anh đây là tiếc phần thưởng thì có. Sẽ thưởng cho em không ít nhưng phải trừ một nửa. Một nửa dù sao cũng còn tốt hơn không có gì. Thưởng gì, độ Sóc vừa định mở miệng bỗng ngẩng đầu thấy cây hòe trước mắt mọc một khối u to. Khối u từ từ nở ra, sinh ra một thứ gì đó có ngũ quan như người, nhìn rất khủng bố. Trần Dương cười sợi dây đỏ đeo trên tay, hai tay vung lên, mạnh mẽ quất tới khối u nhọt kia trực tiếp đánh cây hòe bật gốc, khối u cũng bị đánh vỡ. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, đại thụ ngã đổ, lộ ra là xương khô trắng và thi thể còn chưa phân hủy hết dưới gốc cây. Dưới đó còn có tóc răng và quần áo cũ nát. Chứng minh cây hòe này ăn luôn người. Trần Dương vừa nhìn thấy, không nói hai lời quất đến khi cây hòe thành tinh hồn phi phách tán. Trong nháy mắt trong rừng hòe gió lạnh nổi lên càng ngày càng khủng bố. Dường như ma quỷ lẩn trốn trong đó cảm nhận được sự nguy hiểm. Muốn chạy, âm khí trong toàn bộ khu rừng cây hoè nhiều đến tận trời, đã hại chết không ít người qua đường vô tội. Trước tiên Trần Dương đánh chúng nó hồn phi phách tán cậu bước đi nhẹ nhàng đến quỷ dị chuẩn xác tìm ra cây nào có quỷ mà dán bùa lên. Trần vừa bước vừa niệm chú quỷ đế sắc hạ chàm tà diệt linh nhất thiết bức chính vi họa quỷ thần tịnh phó ngũ lôi thụ tử bất đắc động tác cấp cấp như luật lệnh từng lá bùa ngũ lôi phát huy tác dụng xé toa cây hoè bị quỷ bám vào thành hai nửa đồng thời cũng đánh du hồn dã quỷ tan thành cho bụi lôi hỏa là thứ mà quỷ sợ nhất trần dương phát huy tác dụng bùa ngũ lôi lên mức cao nhất độ sốc từ từ đi tới em cải tiến bùa ngũ lôi à em thấy mau tiểu lỵ dùng vài lần rất tốt sấm xét quy mô lớn giảm bớt bao nhiêu việc Quỷ đế sắc lạnh Dù sao em tu là quỷ đạo Mời sư tổ đạo giáo chỉ sợ không có uy lực lớn như vậy Vậy sao không thỉnh phong đô đại đế Chỉ là quỷ đế Lợi hại được như hắn sao Trần Dương nói Giết gà không dùng dao mổ trâu Tâm trạng độ sóc bỗng tốt lên Hai người đi đến cửa biệt thự còn chưa ra tay Cánh của tự động mở ra Bên trong tối đen như mực Giống như một con thú to lớn đang đợi ăn thịt người Cậu lên tiếng, khiêu khích chúng ta à? Thật hung hăng kêu ngào. Hai người sóng vai đi vào, cánh cửa phía sau dầm một tiếng đóng lại. Biệt thự tối đen như mực bỗng sáng lên ánh sáng của ma chơi, chiếu sáng những họa tiết cổ bên trong tòa nhà bị mạng nhện răng kín cùng với một bức chân dung thật lớn. Trên bức tranh là bốn người, gương mặt âm u, hoan nghênh quý khách. Giọng nói khàn khàn thô giáp vang lên, Trần Dương quay đầu nhìn qua, ba yêu tà bộ xương dưới lớp quần áo, gương mặt và tay đầy đặn đang ngồi bên trái sofa nhìn hai người chằm chằm. Trên bàn là một thi thể, đầu lâu vẫn còn tóc và răng, xương tứ chi lộ ra, bên cạnh là một cái ba lô và máy quay phim. Phòng trừng là khác Phương xa đến thám hiểm, kết quả bị ăn thịt. Người trẻ tuổi hẳn là anh trai của Phương Văn Văn, hắn đi ra nói thịt thiên sư chắc là khác với người thường. Trần Dương cầm dây đỏ quất qua, đánh yêu tà trước mắt lỏng lẻo muốn vỡ ra phí lời. Bà yêu tà đồng loạt thay đổi sắc mặt rút đi ra thịt biến thành xương trắng. Trong đó có một yêu tà, xương của nó sắp thành màu đỏ. Dây đỏ đánh tới như đánh lên sắt thép, chỉ để lại dấu vết mờ nhạt. Ngũ phương quỷ đế thất thập nhị ti, văn ngô chính lệnh lập hàng chân thân. Tổng ngô sở sự cấp chóc tà tinh, cấp cấp như bác âm huyền thiên phong đô đại đế luật lệnh. Quỷ đế năm phương và 72 ti, nghe thấy lời ta thì lập tức ra mặt phụ giúp ta, bắt lấy yêu vật. Nhanh lên như nghe lệnh của phong đô đại đế. chương 18, bộ xương 11, vì xương bình và phùng viễn đùn đẩy việc gõ cửa, lúc hai người còn đang đẩy qua đẩy lại cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong. Hai người ngẩn đầu lên, trông thấy phương văn văn ngay trước mặt đứng đưa lưng về phía ngọn đèn. Cô ả lên tiếng, vào đi. Không biết có phải do ánh đèn có tác dụng tâm lý hay không mà hai người có cảm giác nụ cười của Phương Văn Văn thật kỳ lạ. Cô nàng đứng ở cửa nhìn hai người chằm chằm. Lúc này bọn họ không dám từ chối nữa cùng tay cùng chân đi vào. Khi đi ngang qua Phương Văn Văn, hai người cố gắng cách thật xa. Khấu Tuyên Linh đứng trên nóc nhà đối diện thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu hiện như vậy, quỷ quái con ngô thế nào đi nữa cũng nhận ra vấn đề, huống chi là Phương Văn Văn. sau khi hai người vào nhà cô ả từ từ đóng cửa lại lúc cánh cửa sắp khép kín cô ả đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt khấu tuyên linh khóe miệng cong thành nụ cười quỳ quyệt khấu tuyên linh co mày lúc cánh cửa biệt thự đóng lại hắn chợt biến sắc không tốt hắn nhảy khỏi nóc nhà xuống sân biệt thự trong nháy mắt đó cảnh tượng trước mắt bỗng biến thành một rừng cây hòe âm khí trong rừng dày đặc tiếng quạ đen kêu thê lương có mấy cây hòe mọc ra khối u khá to đã có đầy đủ ngũ quan đang nhắm mắt ngủ say Miệng của những thứ đó đang chuyển động, nghe trong tiếng gió có lẫn âm thanh loạt soạt loạt xoạt như là tiếng xương cốt bị nhai. Khối u đột nhiên mở to mắt, lạnh băng nhìn chằm chằm khấu tuyên linh. Đột nhiên chúng đồng loạt há mồm, thịt tươi. Giọng nói ồm ồm, như tiếng gió thổi qua khe hở trên vách đá, khiến người ta ghét cay ghét đắng. Hơn 10 rễ cây từ dưới nền đất nhảy lên, cắn xé tranh đoạt thịt tươi. Chân, ta muốn chân, đầu của ta, ta muốn lục phủ ngũ tảng. Chỉ muốn ăn, chưa sinh linh trí, sát sinh vô số tội không thể tha, có thể đưa vào phong đô xét xử. Khấu tuyên linh rút kiếm gỗ đào, mượn bùa ngũ lôi dẫn sấm xét đánh lên cây hòe. Cây cối càng cao thu hút sấm xét càng nhiều, sấm xét có thể đánh đổ cây cối, dùng bùa ngũ lôi trong rừng cây hòe có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Không lâu sau ác quỷ trên cây hòe đều bị đánh hồn phi phách tán, thân cây bị xét đánh cháy như rừng lửa. Bàng môn tả đảo quỷ hoè trước mắt đều dựa vào bàng môn tả đạo mà nuôi dưỡng quỷ thực lực bản thân lại không mạnh. hơn nữa nghiệp chướng quân thân bị xét đánh lập tức hồn phi phách tán. khấu tuyên linh bước về phía trước, lúc hắn đến gần đình viện đột nhiên có mấy cánh tay hư thối từ dưới đất thỏ lên, nắm lấy mắt cá chân hắn ý đồ kéo đứt. khấu tuyên linh nhướng mày, vùng kiếm gỗ đào dễ dàng chặt đứt mấy cánh tay thối giữa kia. Chẳng qua hắn vừa tiến lên một bước lập tức lại có cánh tay quỷ thối giữa khác nắm lấy mắt cá chân, làm hắn thấy phiền không thôi. Khấu Thiên linh nhảy ngược ra sau đứng trên khoảnh đất trống, chờ tay cầm kiếm gỗ đào cắm xuống nền đất thiên khuynh địa phúc. Ngay lập tức những tảng đất đá xung quanh vỡ ra, nền đất nứt toác toàn bộ nền đất trong sân như bị sới tung, lộ ra vô số xương trắng, thi thể thối giữa và cả chưa thối giữa, nhiều không đếm xuể. Cảnh tượng cực kỳ rùng rợn. Khấu tiên linh khiếp sợ, đồng thời cũng phẫn nộ vì tư lợi bản thân mà giết nhiều người như vậy. Cùng lúc đó, trong ngoài nhà ma mật vân cũng đồng dạng xuất hiện rất nhiều thi thể. Trần Dương lùi ra sau một bước, nhíu mày nghi hoặc. Vừa rồi lúc cậu gọi quỷ xoa phong đô và 72 ti, ba người nhà họ phương hoàng sợ muốn chạy trốn, bị cậu chặn được. Chiến đấu một trận rồi mà quỷ xoa được gọi đến vẫn chưa tới, ba người nhà họ phương nghĩ rằng Trần Dương là thiên sư gà mờ trong cơn tức giận gọi hết ấm thi chôn dưới đất ra, ra lệnh chúng tấn công Trần Dương. Ấm thi là những thi thể hóa thành cương thi, Trần Dương đánh văng mấy ấm thi đến gần tuy chúng không đến gần được cậu nhưng số lượng quá nhiều làm cậu không chịu nổi. Trần Dương quay đầu lại, anh độ không có đồng nghiệp nào của anh đang làm việc gần đây sao? Không có. Độ sóc đứng ở giữa đàn ấm thi, vì là quỷ xoa không có dương khí nên đàn ấm thi bỏ qua hắn Thế là hắn đứng giữa đàn ấm thi mà vẫn sừng sững như đang đứng trong khoảng sân vắng Xuất hiện nhiều quỷ hồn ấm thi như vậy, chẳng lẽ không có quỷ xoa nào phát hiện Có anh, lời ít mà ý nhiều Trần Dương lập tức kịp phản ứng, đá bay ấm thi chặn đường trước mặt nhảy ra sau lưng độ sóc đẩy hắn lên phía trước Anh độ giao cho anh Mau dùng câu hồn tác mang chúng đi Độ sóc nắm cổ Trần Dương kéo cậu ra tự bắt đi, đừng có ỉ lại vào quỷ xoa. Em không ỉ lại vào quỷ xoa. Trần Dương dẫy dụa muốn tránh gọng kiềm của độ sóc em ỉ lại vào anh mà. Hắn nhìn không được đổi thành xoa nít nịnh nọt cũng vô dụng. Em đang miêu tả sự thật, không được làm nũng. Trần Dương muốn quay đầu nhìn độ sóc nhưng lại bị đè cổ, không quay lại được anh đổ. Hắn chớp mắt khẽ ho vài tiếng ấm thi, sau khi chết không thối giữa oán khí thụ lại biến thành cương thi. Cương thi là thứ trí âm, là thứ dơ bẩn. Quá trình hình thành cần ít nhất trăm năm trở lên. Em nhìn quần áo bọn họ đều là kiểu dáng những năm gần đây, không giống trên trăm năm. Vậy nên, độ sóc vòng qua bên cạnh Trần Dương còn có một khả năng. Là gì? Đất dưỡng thi. Đất dưỡng thi rất âm tà. Nếu là người cố tình muốn làm, lấy cách thức đặc biệt dưỡng thi trong khoảng thời gian ngắn đúng là có thể tạo được ấm thi. Chẳng qua dưỡng thi cùng nuôi quỳ tuy là đồng đạo lại không đồng môn, chẳng lẽ phương văn văn có đồng lóa? Trần dương đá mũi chân xuống đất lộ ra màu sắc và địa chất của đất đai dưới chân, đúng là đất đã biến thành màu đen. Cực kỳ âm hàn, đúng là đất dưỡng thi. Nơi cực âm phải có vật cực dương tiêu trừ, biện pháp tốt nhất là chặt hết cây hòe già trong sân, rồi phơi nắng ba ngày. Sau đó đốt hết ấm thi trong đất dưỡng thi rồi niệm kinh siêu độ vong hồn. nhưng bây giờ không có mặt trời lại không đợi được đến ngày mai độ sóc nói em nói xem phải làm sao bây giờ trần dương thu hồi sợi dây đỏ phóng hỏa đốt nhà lửa cũng là vật cực dương cháy một trận có thể đốt sạch vật âm lúc em đốt nhà thuận tiện siêu độ luôn ba con yêu tà chắc chắn hận không thể ăn thịt uống máu của em em lại phải tập trung siêu độ vong hồn vậy nên giao chúng cho anh đó anh độ Sau khi độ sóc đáp ứng, Trần Dương lại cười dây đỏ trong tay, đi vào rừng tìm một mảnh đất ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh như băng. Cậu lắc đầu nói, vốn là đất dưỡng thi còn trồng đủ loại cây hòe che nắng tụ âm. Không đến 20 năm sẽ xuất hiện hung thi, lại có người cố tình dưỡng thi, may mà phát hiện sớm. Qua vài năm nữa chỉ sợ sẽ dưỡng ra một đội quân hung thi. Trần Dương buộc dây đỏ vào hai ngón giữa của hai bàn tay, cuốn lại mấy vòng, sau đó tháo một đầu vòng lên cây tay trái giữa đầu còn lại tay phải giữ lại một đoạn tay trái tay phải thay nhau kết trận. Sau một lúc lại buộc đầu dây trên tay trái lên cây trận pháp đã được lập xong. Lúc siêu đồ kỹ nhất là bị quấy giày, chỉ hơi vội ý cũng có thể dẫn đến việc không trấn áp được vong hồn, phát sinh bạo động. Vì thế phải có trận pháp phòng ngừa tác động bên ngoài. Trần Dương ngồi xếp bằng tay làm thù quyết lập tức nghe được một tiếng cong tiếng vang như sóng nước lan ra khắp bốn phương tá hướng. Tất cả ấm thi lập tức không còn ngửi được dương khí của Trần Dương. Trên đỉnh đầu cậu, đồng tiền xuyên giữa sợi dây đỏ không ngừng chấn động nhanh đến nỗi chỉ còn tàn ảnh. Tiếng cong là do nó vọng ra. Dừng cây hoè cổ thụ này chính là nơi thích hợp nhất để thi triển lô hỏa chú, mộc sinh hỏa, lôi hỏa chú thực hiện tại đây thì uy lực sẽ gia tăng. Dương hỏa nhanh chóng lan khắp khu rừng, từ cây hòe trong sân đến biệt thự, đáng nói là căn biệt thự đã được xây dựng vài thập niên, vật liệt rất dễ bắt lửa. Vì thế chỉ trong chớp mắt căn nhà ma lập tức chìm trong biển lửa. Vô số oan hoàn thống khổ chu lên, dẫy ruộ trong biển lửa. Ngay lúc này, Trần Dương bắt đầu niệm chú vãng sinh. độ sóc đứng quan sát cách đó không xa, lúc Trần Dương bắt đầu niệm chú, hắn mở cửa địa phủ, đưa mấy oan hồn đi vào địa phủ. Bọn chúng sẽ xuống địa phủ chịu xét xử căn cứ tội nhiệt khi còn sống và sau khi chết được luân hồi đầu thai hoặc đưa vào phong đô tiếp tục xét xử rồi đánh vào 18 tầng địa ngục. Ba con yêu tà nhà họ phương thấy địa bàn bị thiêu hủy, chúng tức giận không chịu nổi, đột nhiên nhảy cao đến ba trượng nhào đến. Thân mình độ sóc trợt lóe cản đường bọn chúng. Không có dương khí, mày là ai? độ sóc không thèm để ý đến câu hỏi của yêu tà vùng ống tay áo trong chớp mắt như thể hắn khoác lên mình lớp áo choàng màu đen viền chỉ vàng lấp lánh nhưng nhìn kỹ lại chỉ thấy độ sóc vẫn mặc bộ quần áo bình thường như lúc hắn đến đây câu hồn tác từ trong tay áo xuất ra tốc độ nhanh như bay nó như có con mắt mà đuổi đến đám yêu tà ba bộ xương khô kinh hô quỷ xoa phong đô bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy thư tán Đáng tiếc chạy không thoát khỏi câu hồn tắc bị quấn chặt từ chân lan dần lên trên, càng quấn càng chặt cắt nát xương cốt toàn thân, cuối cùng giam giữ hồn phách. Dựa theo tội nghiệp chúng phạm phải, phòng trừng sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục chịu phạt mấy trăm năm, sau đó đầu thai vào súc sinh đạo. Đi ra, quỷ đế phương Bắc bước ra khỏi bóng đêm, cùng kính cúi đầu khom lưng trước hắn. Độ Sóc ném vong hồn trong tay cho hắn, mang về, không cần xét xử trực tiếp nhốt vào địa ngục. Quỷ đế phương Bắc vâng dạ nhưng vẫn đứng tại chỗ không đi. Còn gì nữa, quỷ đế phương Bắc kiên trì bất chấp khó khăn nói, đại đế câu hồn tác khi nào thì trả cho tiểu quỷ thuộc hạ. Tiểu quỷ kia ngày nào cũng khóc lóc rất thảm thương bên ngoài la phong lục cung, bảo hắn không có câu hồn tác thì không bắt được ác quỷ, không tích được công đức là không thể thăng quan. Hắn không dám đến trước mặt phong đô đại đế đòi câu hồn tác thế là ngày nào cũng đến cửa cung khóc lóc quấy nhiễu sự yên tĩnh của chúng quỷ. Độ sóc im lặng. Quỷ đế Phương Bắc ngày càng thấp thỏm, thật lâu sau, độ sóc lên tiếng, ngươi còn ở đây. Ngụ ý sao mày còn chưa đi đi? Quỷ đế Phương Bắc cúi đầu, xoay người lập tức bước đi. Cùng lắm thì cấp cho tiểu quỷ kia khốc tang bổng. Bên kia, trong biệt thự của Phương Văn văn vang lên tiếng kêu cầu cứu của Phùng Viễn và Vi sương Bình. Khấu Tiên Linh nhìn xác chết đầy đất, muốn dùng Lôi Hỏa chú đốt sạch, nhưng hắn vừa mới cử động thì lại thấy động tác của mấy ấm thi dại ra, dường như bị thứ gì khống chế. khấu tiên linh nhớ ra khu biệt thự hào huyền còn có hoàng nghiệt trận lập tức hiểu ra hẳn là trong nhà ma mật vân cũng chôn ấm thi giống nơi đây có lẽ trần dương và độ sóc đang siêu độ ấm thi khấu tiên linh chạy lên quả nhiên không còn bị cản trở nữa hắn đá văng cửa chính trông thấy phùng viễn và vi xương bình bị trói trên ghế trước mặt hai người là yêu tả thân mình là một bộ xương trắng có thể thấy rõ nội tạng tứ chi và gương mặt lại đầy đạn máu thịt bộ ra cả người thì lại rách bươm rơi rớt từng mảng. bên kia là phương văn văn đột nhiên trở nên giả nua khấu thiên linh vùng kiếm gỗ đào chém qua chặn ngang miệng yêu tà sức nóng làm yêu tà thét chói tai hắn nhân cơ hội nắm chặt kiếm gỗ đào chờ tay đâm vào cổ họng yêu tà yêu tà kêu lên thảm thiết rũ xuống thành một đống xương trắng phương văn văn khàn giọng kêu to em ơi cô ả ngẩng đầu ánh mắt tràn đầy thù hận tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày Khấu Tuyên Linh cười lạnh, cô đã bị ông trời lấy đi số mệnh, không còn sống được lâu nữa, còn muốn làm gì chúng tôi? Phương Văn Văn làm một pháp quyết kỳ quái, sau đó tự tay đâm thẳng vào tim, máu chảy lênh láng. Nợ máu trả bằng máu, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Bong, Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu nhìn, tiếng chuông đồng hồ báo 12 giờ khuya gõ vang. Ngay lúc này, Phương Văn Văn tắt thở chết, trước khi chết oán khí sâu nặng chết vào đêm khuya, lại ở nơi dưỡng thi cực âm. Còn dùng cách thức đau đớn như vậy tự sát, ắt thành lệ quỷ. Phùng viễn đang cười dây thừng cho vi sương bình, hai người nghe thế đồng loạt ngẩng đầu, gương mặt hoảng sợ cô ta sẽ giết chúng ta sao? Khấu tuyên linh trả lời cô ả hận nhất là thiên sư phá nát chuyện tốt của cô ả, sẽ không nhắm vào mấy cậu đâu. Ha, vậy là tốt rồi. Bên phía Mao tiểu lị, cắt thanh và mã kỳ kỳ ôm chặt nhau, lùi vào góc sofa mà run rẩy. Ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên từng chàng cười giận người, còn có thứ gì đó đánh vào cửa lớn và cửa sổ. Có mấy lần cắt thanh nhìn thấy được gương mặt vặn vẹo của quỷ gián sát ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm hai người, ngọn đèn cứ chớp lóe bầu không khí càng thêm đáng sợ. Mao tiểu lị đang nghiêm túc xem hoạt hình, cắt thanh đè nén nỗi sợ hãi, lên tiếng hỏi, Mao Mao tiểu thiên sư, không giải quyết thứ thứ bên, bên ngoài sao? Cái gì bên ngoài? Gương mặt Mao tiểu lị mờ mịt, sau đó cô bừng tỉnh, à, không sao đâu. Chúng nó không vào được, ngoài cửa có môn thần và bùa bảo vệ, chỉ cần chờ đến hừng đông, u hồn tiểu quỷ sẽ tự rời đi. Không, không đuổi đi sao? Hai người sợ hả? cắt thanh và mã kỳ kỳ gật đầu như dã tỏi, mau tiểu Lệ nói, được rồi. Sau đó mau tiểu Lệ vỗ vỗ micro, ngồi xếp bằng nghiệm chú đuổi quỷ của đạo gia. Bất trí bất giác tiểu quỷ ngoài biệt thự dần dần biến mất. Cắt thanh và mã kỳ kỳ vốn nghĩ việc này như trò đùa vậy. Nhưng không hiểu sao nghe Mao tiểu lị niệm chú đổi quỷ lại dần dần thấy yên tâm. Mặt trời dần ló dạng lửa trong rừng đã tắt, cây hòe già chỉ còn lại cây khô thế nhưng cây khô lại như gặp mùa xuân, vẫn có sức sống. Quán hồn trong nhà ma dần khôi phục lý trí, xếp hàng trật tự đi vào luân hồi. Trước khi bước vào luân hồi, bọn họ cúi đầu về phía Trần Dương ngồi trong trận pháp dây đỏ trong rừng, biểu đạt lòng biết ơn và cảm kích. Tiền nắng đầu tiên chiếu lên người Trần Dương, cả người cậu giống như được bao phủ bởi một tầng công đức kim quang. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy độ sóc đứng trước mặt cậu thu hồi dây đỏ rồi đứng lên, kết quả chân mềm không còn sức lực làm cậu nhào xuống đất. Độ sóc đỡ được ôm Trần Dương như em bé, nhỏ giọng hỏi, mệt à. Ừ, cậu ủy oải trả lời, cả đêm siêu đội nhiều vong hồn như vậy, không mất hết sức lực chứng tỏ công lực của cậu thâm hậu. Ngủ đi. Trần Dương nghe vậy lập tức dựa vào gáy độ sốc ngủ thật say. chương 19, anh thi mạ vàng. Lúc Trần Dương thức dậy thì đã giữa trưa cậu phát hiện bản thân đang ở trong một nhà trọ địa phương. Cậu thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là khu phố mà hôm qua trên đường đến trấn bất lão chuân chạy ngang qua. Độ sóc đang chắp tay sau mông đứng dưới lầu, bên cạnh là vài cụ ông luyện thái cực quyền. Hắn đứng trong đám đông toàn người lớn tuổi, dáng người cao ngất lại không có cảm giác không đúng chút nào. Độ sóc như có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu chạm vào tầm mắt của Trần Dương. Cậu cười cười ngoác ngoác hắn. Độ sóc hơi nghiêng người, dường như ông lão đứng cạnh hắn hỏi gì đó. Hắn trả lời một câu rồi lập tức đi về phía nhà trọ, lát sau hắn đã đi vào phòng ôm lấy Trần Dương từ phía sau. Bàn tay to vuốt ve bên hông Trần Dương trượt tiến vào trong quần áo thuần thục tìm kiếm điểm mẫn cảm. Hắn vừa khẽ cắn vành tay cậu vừa nói, đói bụng không? Trần Dương hơi ngứa. vừa trốn vừa cười nói đói ừ độ sóc trả lời nhưng lại dần trượt xuống từ cần cổ trắng nõn cậu đẩy hắn ra nói chưa đi ăn cơm trước đã độ sóc ngẩng đầu giữ nguyên tư thế đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại ôm trần dương đè lên tường khàn giọng nói anh đói bụng vẫn chưa ăn no anh no rồi lại cho em ăn trần dương mặt đỏ tai hồng nuốt mấy câu kháng nghị vào bụng một hồi tham hoan Lúc Trần Dương ăn cơm đã là 3 giờ chiều, cậu quấn chăn nằm trên giường sống chết không dậy nổi. Độ sóc mang thức ăn tiến vào, đặt lên bàn nhỏ rồi gọi cậu dậy ăn. Trần Dương lười độc, làm như không nghe thấy. Độ sóc nhíu mày cũng không nuông chiều cho cậu ăn cơm trên giường mà đi vào phòng tắm, khi trở ra thức ăn vẫn còn y nguyên. Trần Dương không ăn sáng lẫn ăn trưa sợ là sẽ đói bụng đến đau dạ dày. Dậy được không? Trần Dương cựa mình, xoay lưng qua không để ý đến hắn. Trần Tiểu Dương, cậu kéo chăn che đầu, không để ý chính là không để ý. Độ sóc chỉ có thể bưng đồ ăn đến trước mặt cậu, đến sát mép giường nào. Sau đó đại đế cầm thìa và đũa, đút Trần Tiểu Dương như đút em bé. Bác âm đại đế cho rằng thế này không tính là ăn trên giường, dù sao cũng chính tay hắn đút ăn, không tính. Sau khi ăn xong, Trần Dương cảm thấy cả người dính dính khó chịu cuốn chăn muốn xuống giường đi tắm, lại bị độ sóc ngăn cản. Không thể tắm rửa trong vòng một tiếng sau khi ăn cơm. Trần Dương dừng lại một chút rồi chậm chạp quay về giường nằm à. Đứng lên đi một chút. Ừm, độ sóc mang chén đĩa không đi. Trần Dương chậm rãi đi vòng vòng trong phòng. Một lúc sau cả người đã đầy mồ hôi, thấy thời gian cũng gần đến bèn đi vào nhà thắm. tắm. Tắm rửa xong, Trần Dương thay quần áo thoải mái đi ra thu dọn ba lô khoác lên vai rồi đi ra cửa, đụng phải độ sóc cũng vừa quay lại. Đi về thôi. Độ sóc nhìn cậu xác định cậu không khó chịu bèn đáp ứng. Hai người cùng đi xuống lầu, dưới lầu là một quầy ba. Bây giờ đã sắp xỉ 4 giờ chiều, đúng giờ mở cửa bắt đầu kinh doanh. Quán bar không quá đông người nhưng vẫn có người đang lục tục tiến vào. Trần Dương đi ngang qua, vừa lúc nghe bọn họ vừa uống bia vừa thần thần bí bí nói, mọi người có biết đêm qua căn nhà ma kia xảy ra chuyện gì không? Tôi biết, nhà tôi gần căn nhà ma đó, nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết rợn cả người. Tôi cũng vậy, nửa đêm đang ngủ mà tỉnh luôn. 9 giờ tối, chó nhà tôi bắt đầu sủa như điên, đến 2-3 giờ sáng mới ngừng. Lúc đầu tôi còn có sức mà mắng chó, đến lúc nghe mấy tiếng kêu đó thật sự không thể không cảm thán thú vật thật mẫn cảm với mấy thứ âm tà. Nghe nói nhà ma cháy rồi, cháy lớn đến mấy tiếng đồng hồ cháy sạch hết ngôi nhà rồi. Theo tôi thì cháy sạch như vậy mới tốt. Chỗ ấy quá âm tà, sớm muộn gì cũng phá hỏng phong thủy cả thị trấn chúng ta. Tôi thấy nó là bị trời phạt đó, một tia sét đánh xuống, đốt cháy mọi thứ sạch sành xanh. Sáng sớm nay tôi đứng ngoài ban công, thấy một tia sáng từ trên trời chiếu xuống, ngay nhà ma, nhìn thấy cả ảnh Phật ngự hoa sen giá lâm. Mấy người nói có phải là đạo sĩ đến đó độ kiếp thuận tiện giải quyết tà ma ở đó không? Trần Dương suýt trẹo chân, ba xạo thế này mà cũng có người tin sao? Lại có cả Phật ngự hoa sen, cái này và cái đó là cùng một hệ thống sao? Đạo sĩ nào mà đến nhà ma lại có đất dưỡng thi đồ kiếp? Hay là ngại sống quá lâu muốn chết sớm rồi? Có lý, thần linh dáng xuống độ thế truyền kiếp nói rất hay, rất có đạo lý. Trần Dương đã không còn lời nào để nói, bảo độ sóc nhanh chóng lên xe. Xe sớm được sửa chữa, độ sóc đạp chân ga, xuất phát đi về phía khu biệt thự Hào Uyển. Hai người mở cửa vào nhà, trông thấy mọi người ngồi đầy đủ bên trong, không ai thương vong. Mao Tiểu Lị vừa thấy Trần Dương lập tức bật dậy nhảy đến trước mặt cậu, vừa định ôm cánh tay cậu thì thấy độ sóc đứng phía sau, cô nàng lập tức e dè đứng một bên giữ khoảng cách với Trần Dương. Anh Trần, tối qua em đã đuổi du hồn tiểu quỷ đi hết. Cát thanh và mã kỳ kỳ không có việc gì. Tiểu Lị làm không tồi quay về anh sẽ nói với cục phó mã, để ông viết báo cáo cho Hiệp hội Đạo giáo, nhắc đến chuyện thăng cấp của em. Mao Tiểu Lị hưng phấn nói, cảm ơn anh Trần. Cậu gật gật đầu, nhìn về phía khấu Thiên linh. Hắn đang bày bức họa sư tổ trước mặt dáng vẻ thành kính dâng ba cây nhang Làm xong tất cả hắn mới kể với Trần Dương chuyện Phương Văn Văn mao tiểu lị chống cầm hỏi, vấn đề này lớn không? Đối với người thường thì rất phiền phức, nhưng đối tượng của Phương Văn Văn là chúng ta, không sao Khấu tiên linh nói, tự sát vào giữa đêm khuya trước khi chết cực kỳ oán hận lại chết ở đất dưỡng thi Khi còn sống là vô tinh thông đạo thuật có thể nói là lệ quỳ cực kỳ khó đối phó Tình hình không dễ như chúng ta nghĩ đâu. Không sao, Trần Dương vẫn bình thản trả lời như vừa nãy, khi còn sống phương văn văn là vu, nhưng chuyện xấu nào cũng làm, lén nuôi dưỡng ngoan hồn, muốn làm người chết sống lại. Hơn nữa còn vì thế mà tàn sát không ít người, tội ác nghiệp chướng nhiều không đếm xuể Trừ phi cô ả tránh thoát được quỷ sai đuổi bắt nếu không sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục chịu đau đớn trăm năm. Đầu thất hoàn hồn, khấu tuyên linh mặt không thay đổi chỉ ra. Mao tiểu Lệ lập tức gật đầu phụ hỏa. Đầu thất chính là ngày thứ bảy sau khi người chết mất đi. Dù khi còn sống người đó đã làm bao nhiêu việc thiện việc ác là người tốt hay người xấu thì vào ngày thứ bảy sau khi chết đều được trở lại dương gian, giải quyết mọi chuyện trong lòng. Do đó cho dù khi còn sống phương văn văn làm vô số chuyện ác cô ta vẫn có thể hoàn hồn vào đầu thất. Cô à sẽ tìm từng người để trả thù. Thế nhưng theo lời Trần Dương, thiên sư sống qua đầu thất của Phương Văn Văn không khó, khó là người thường tức là nhóm người phùng viễn. Khấu Thiên linh lừa bọn họ nói Phương Văn Văn sẽ không trả thù họ, thật ra Phương Văn Văn mất đi lý trí chỉ còn thù hận cô à tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ. Trần Dương khoác tay, không thèm để ý nói, đốt chút tiền giấy thương lượng với quỷ sai, bỏ đầu thất trực tiếp nhốt cô ta vào địa ngục. Cậu không hề thông cảm chút nào cho Phương Văn Văn, vì tư lợi của bản thân mà tàn sát biết bao người vô tội, nghiệp chướng nặng nề. Quỷ sai chấp pháp rất nghiêm, sẽ không nhận hối lộ đâu. Trần Dương Dương mắt kinh ngạc nhìn khấu tuyên linh, sau đó gọi quỷ sai địa phủ đến ngay tại chỗ. Mặc dù quỷ sai kia không biết độ sóc cũng không phải là quỷ sai phong đô, nhưng đã nghe cấp trên phân phó, Dương Gian có một đạo sĩ tu quỷ đạo tên là Trần Dương. Nếu tạo điều kiện thuận lợi được thì cứ làm. Đoán là có người quen ở phía trên, thế nên khi quỷ sai nhìn thấy Trần Dương, hắn rất cung kính. Sau khi nghe lời đề nghị của cậu, mặc dù cảm thấy khó xử nhưng hắn vẫn nói, lệ quỷ tội ác tài trời thế này, bình thường đều do cấp trên phụ trách áp giải đến phong đô tiểu quỷ chúng tôi không làm chủ được nhưng tôi sẽ truyền đạt đề nghị của Trần Thiên Sư lên cấp trên. Phiền ngài rồi, việc rất nhỏ. Hiệu suất làm việc của quỷ sai rất cao, chỉ một phút đồng hồ quỷ sai lúc nãy đã quay lại báo cáo câu trả lời của cấp trên, phương thị ở thuộc trung tộc ác tài trời, hung tính khó thuần, bãi bỏ đầu thất áp giải đến phong đô xét xử. Trần Dương nói lời cảm ơn, đốt cho quỷ sai một đống vàng bạc châu báu. Quỷ sai kia từ chối không được đành nhận cao hứng phấn chấn rời đi. Vốn nghĩ rằng Trần Dương là một người khó hầu hạ, ai dè cũng là người biết trước biết sau. Giải quyết xong. Trần Dương quay đầu lại trông thấy vẻ mặt ngơ ra của Khấu Tuyên Linh và Mao Tiểu Lị đang nhìn cậu. Nụ cười trên mặt Trần Dương cứng lại, sao vậy? Mao Tiểu Lị nói anh Trần có phải tổ tiên anh làm quỷ sai ở địa phủ không? Không, cậu lắc đầu trả lời. Khấu Tuyên Linh lại nói, chẳng lẽ cậu quen biết ai ở địa phủ? Chính xác có người quen Trần Dương căng thẳng trong lòng, vội vàng phủ nhận sao có thể? Chẳng qua mấy năm trước tôi có giao tiếp với quỷ sai, quan hệ hợp tác chặt chẽ, lại đốt không ít vàng bạc châu báu mới nói chuyện được vài câu. Và lại yêu cầu cũng hợp tình hợp lý, cũng không vượt quá nội quy. Độ sóc ngồi trên sofa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim uống trà. Dù thấy vậy vẫn ông dung nhìn vợ bé nhỏ giải thích. Khấu tuyên linh vuốt cầm, như có điều suy nghĩ, thì ra còn có thể giao tiếp với quỷ sai như vậy. Mao tiểu lỵ không để ý nhiều đến chuyện này trái lại vụ án vẫn làm cô hoang mang không thôi bèn lên tiếng hỏi tiếp anh trần trước khi anh nói nhà họ phương là hộ cuối cùng sống trong nhà ma vậy chứng tỏ yêu tà trong nhà ma không phải là người nhà họ phương đúng không ừ người nhà họ phương bị yêu tà trong nhà ma giết chết phương văn văn biết được chân tướng không biết dùng cách thức gì giết chết yêu tà kia lại trong khoảng thời gian ngắn biến người nhà họ phương thành yêu tà xương trắng Sss thủ đoạn của vô quỳ quá lợi hại bàng môn tả đạo mà thôi. lúc này nhóm người phùng viễn đi tới, mặt mày u ê xin chỉ bảo khu biệt thự hào huyền là của nhà tôi khai phá. bây giờ ồn ào chuyện này chỉ sợ truyền sẽ ảnh hưởng danh tiếng. hơn nữa sau khi xây dựng quả thật phát sinh vài chuyện không may. tôi muốn hỏi có cách nào cải thiện tình hình này không? nhóm người trần dương không nói lời nào. phùng viễn tiếp lời tôi trả thêm 100 vạn. trần dương và mao tiểu lỵ liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn khấu thiên linh. Hắn đang bái lại sư tổ, đừng nhìn tôi, tôi là thiên sư, không phải thầy phong thủy. Trần Dương bèn nói với phùng viễn, tôi thấy trong khu biệt thự có một hồ nước nuôi cá chép được đó, rồi trồng thêm cây thu gió được nước. Bố cục phong thủy vốn không tồi, chỉ vì phương văn văn biến nơi này thành đất dưỡng thi, mang sát khí đến. Như vậy, anh đặt thêm khối đá Thái Sơn là được. Đá ở núi Thái Sơn. Lòng mạch bắt đầu tại núi Côn Luân, kết thúc ở núi Thái Sơn. Vì thế đá tại núi Thái Sơn có thể chấn áp ma quỷ. hai 20, anh thi hai Sau khi giải quyết xong đơn hàng của phùng viễn, bốn người Trần Dương cũng không có ý định ở lại lâu. Chiều hôm đó mọi người lên đường quay về. Lúc sắp đi, Cát thanh lặng lẽ đến tìm Mao Tiểu Lị. Nhìn khóe miệng nhách lên đến mang tai của Mao Tiểu Lị trong lúc ra xe là biết phòng trường kiếm được kha khá đây. Cô nàng thực hiện theo câu nói có phúc cùng hưởng, chủ động nói với Trần Dương, Cát thanh và mã kỳ kỳ tìm em vẽ bùa đào hoa. Khấu tuyên linh nghe vậy xì một tiếng, không làm việc đàng hoàng. Mao tiểu Lệ không vui nói, thế nào là không làm việc đàng hoàng. Trấn quỷ, bắt quỷ và hòa hợp vốn nằm trong phạm vi nghề nghiệp của thiên sư, khấu thiên sư thăng đến ngũ lôi nên khinh thường hòa hợp à. Thuật hòa hợp của đạo gia chính là thuật hợp hôn, thúc đẩy người khác có được nhân duyên mỹ mãn, trong phái Mao Sơn còn có một chi là hòa hợp. Đáng tiếc hiện giờ có quá nhiều kẻ lừa đảo. Rất nhiều người nghĩ thuật hòa hợp giống như bùa yêu Thái Lan hay tà vật tình cổ miêu cương, mê hoặc đầu óc người ta, sai bảo người bị hả chú yêu lại mình. Hòa hợp cứ như vậy suy thoái, hiện giờ gần như không tìm được đệ tử phái này, cũng không ai đồng ý kế thừa. Hiện tại mấy người trẻ tuổi thường tin vào bói toán các tròm sao phương Tây và các loại đồ vật cầu đào hoa thuật hòa hợp truyền thống của đạo gia lại bị coi là mánh khóe bị bợm Vốn bao tiểu lỵ học chính là hòa hợp bái sư tổ cũng là hòa hợp nhị tiên. Vì sống qua ngày mà cô nhập đơn hàng đi bắt quỷ. Trần Dương hơi kinh ngạc chuyện liên quan đến tình cảm là dễ làm ăn nhất sao lại trở nên thê thảm thế này. Không phải cậu nói bừa, bây giờ có rất nhiều người không tin vào quỷ thần, lại gửi gắm khát vọng và những thứ họ không có được vào quỷ thần. Ví dụ điển hình nhất chính là tình yêu nam nữ. Nếu không sao lại có nhiều người tin tưởng vận đào hoa trong mấy tròm sao bói toán, dùng nhiều tiền mua bùa may mắn, bùa đào hoa mà chờ đợi. Mao Tiểu Lệ và Khấu Tuyên Linh nghe vậy kinh ngạc nhìn Trần Dương trên mặt như viết dòng chữ làm sao có thể. Cậu lắc đầu thở dài nói, mọi người bị làm sao vậy? Năng lực nghiệp vụ không xong, xu hướng thị trường cũng không biết sao làm ăn được hả? Mọi người á, Khấu Tuyên Linh giật giật khóe miệng có rất nhiều loại người khác nhau. Hắn dơ tay vẽ một lần danh giữa hắn Mao Tiểu Lệ chúng tôi không giống nhau. Mao Tiểu Lệ xấu hổ cúi đầu, người bị làm sao chính là cô nè. Trần Dương không tiện nói tiếp bèn đổi đề tài. Lúc cậu và Mao Tiểu Lị đi đến làng ngồi tàu điện ngầm, lúc về thì đi nhờ xe khấu tuyên linh. Không người đàn ông nào mà không thích xe cậu cũng vậy, huống chi phân cục không có lấy một chiếc xe, lúc đi công tác thật không tiện. Mao Tiểu Lị nói, chúng ta có xe. Trần Dương ngạc nhiên thế nhưng cậu vừa mới đến phân cục, không biết trong cục có xe cũng bình thường thôi. Mao Tiểu Lị lại nói thêm, anh Trần, trước kia phân cục chúng ta có một dãy xe đạp dùng chung. Tiểu Lệ ăn kẹo không? Cậu vừa nói xong, không đợi cô nàng trả lời đã nhét viên kẹo vào tay cô cười thùm tìm nói ăn đi. Mau tiểu Lệ, khấu Tiên linh, xe của tôi là được cục cấp cho tôi không có mua xe. Nếu cậu muốn mua thì hỏi cục trưởng đổ, tôi nhớ rõ ảnh có đến hai chiếc xe. Trần Dương trầm mặt nhìn độ sóc, anh có đến hai chiếc xe. Giống như mấy bà vợ đánh đá bắt gặp chồng trộm giấu tiền riêng, còn phá của nuôi hai vợ bé bên ngoài. Trong túi độ sóc có bao nhiêu tiền cậu đều biết hết. Lấy tiền đâu ra mà mua xe. Độ sóc nghe thế, gương mặt căng cứng nói tổng bộ cấp anh không nhận phần tiền được chia cho cục trưởng khi đội viên hoàn thành nhiệm vụ nên tổng cục cấp xe cho anh. Nói nghe rất có lý. Trần Dương lập tức tin tưởng thực tế thì hắn cũng không nói dối. Đúng là tổng cục cấp xe chẳng qua hắn tài tình đảo vào tình tiết một chút. Không chia tiền thu được và không chia sẻ công việc chủ động tính ra một chút cũng không khác nhau lắm. Độ sóc quyết định quay về hắn phải giao tiền lương cục trưởng cho Trần Dương Tránh việc một ngày nào đó cậu biết được mắng hắn phá của Hắn rũ mắt trầm ngâm nói anh về viết báo cáo xin phía trên cấp xe cho phân cục Trần Dương nghe vậy lập tức tươi cười như hoa Khấu tiên linh nhìn hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu Nhìn thế nào cũng thấy cách hai người này ở chung rất kỳ lạ Chẳng qua kỳ lạ chỗ nào thì thằng nam vũ trụ vẫn chưa mở ra cánh cửa thế giới mới thế nên nhìn không ra Vì khấu thiên linh có tâm sự đầy bụng nên hắn suýt nữa đã vượt đèn đỏ. mao tiểu lị nói anh có thể nhìn đường mà lái xe không? Khấu thiên linh liếc cô một cái, có bản lĩnh thì cô lái đi. Được thôi, anh đưa bằng lái cho tôi. mao tiểu lị vẫn chưa thi bằng lái xe. Cốt, khấu thiên linh đạp thắng xe chiếc xe dừng lại, không có vượt đèn đỏ. Lúc này gần ngã tư đường có một khu thương mại lớn, bởi vậy người xe như nước người đến người đi rất náo nhiệt. Đối diện đường lớn là một tòa nhà thương mại cao đến mấy chục tầng, trên lầu có một treo một màn hình LED. Nó đang phát một quảng cáo, sau đó là bản tin giải trí, là tin tức tiểu hoa đán Hà Thiên Na bạo hồng cực nổi gần đây bị fan cuồng uy hiếp đòi đáp lại tình yêu, hình như suýt nữa là mất mạng. Bởi vậy mà lưu lượng và độ chú ý của Hà Thiên Na gần đây tăng vọt có người mắng cô sao tác có người thông cảm, nói chung những tin đồn liên quan đến cô đều đang khiến cả người quan tâm và người không quan tâm chú ý. Sao tác ý chỉ tự tạo ra tin tức, lưu lượng trong công nghệ thông tin, lưu lượng thông tin traffic là khối lượng các thông báo gửi qua một mạng truyền thông. Trong giới giải trí, từ này dùng để chỉ lượng tin tức mà một ngôi sao được đề cập đến. Tin tức của một ngôi sao được tung ra càng được nhiều báo đài đăng, lượng tương tác bình luận, chia sẻ càng lớn chứng tỏ độ phủ sóng tên tuổi càng lớn. Trên màn hình có thể thấy gương mặt Hà Thiên Na tiêu tụy, lông mày nhíu chặt vẻ mặt buồn rầu Đối với các câu hỏi của phóng viên cô không nói một câu. Mao Tiểu lỵ vừa thấy Hà Thiên Na, đột nhiên nói ân tố vấn. Trần Dương ngẩng đầu nhìn qua trùng hợp thấy một bộ phim của Hà Thiên Na. Cô từng đóng vai một nhân vật tên là ân tố vấn trong một bộ phim cổ trang, nhờ đó mà cô trở nên cực hot. Cậu nhìn thoáng qua rồi rời tầm mắt nhẹ giọng nói ấn đường biến thành màu đen, đại nạn sắp đến. Xích mạch quán đồng, không sống được bao lâu. Anh Trần, anh nói gì? Trần Dương rũ mắt không có gì. Ồ, Mao Tiểu lỵ cũng không chắc cô có nghe đúng không, lúc này đèn đường chuyển sang màu xanh chiếc xe di chuyển ngày càng xa màn hình. Mao Tiểu Lỵ cầm di động hưng trí bừng bừng lướt quay bua, xem bát quái. Trái lại khấu tuyên linh lại liếc nhìn Trần Dương qua kính chiếu hậu. Hắn đè nén sự kinh ngạc trong lòng, thiên sư, phong thủy, tướng mạo đều hiểu. Tuy phong thủy và tướng mạo chỉ là năng khiếu thường thường, nhưng cấp bậc thiên sư hẳn là có thể đặt đến mũ lôi. Không biết sư phụ là ai? Trong lúc đang trầm tư, hắn lơ đáng liếc thấy độ sóc lột vỏ kẹo đút viên kẹo màu trắng vào miệng Trần Dương. Cậu không ngẩn đầu lên, ăn luôn viên kẹo trên tay độ sóc một bên má phồng lên. Độ sóc dơ ngón trò chọc chọc bên má Trần Dương, bị cậu thiếu kiên nhẫn gạt đi. Khấu tuyên linh mí môi, nghiêm túc suy nghĩ. Chẳng lẽ từng ngủ chung quan hệ sẽ khác đi. Hắn lại nhìn độ sóc người sau như có cảm giác ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt hắn thông qua kính chiếu hậu. Khấu tuyên linh dùng mình một cái, hắn không có dũng khí ngủ với cục trưởng độ. Mau tiểu Lệ thắc mắc hỏi, khấu tuyên linh, anh lạnh nhà Hắn không thay đổi vẻ mặt trả lời, nóng, nóng mà còn phát run. Mau tiểu Lệ nhún nhún vai tỏ vẻ trả hiểu nổi. Sau đó cô bắt đầu bát quái, mọi người có biết không, gần đây giới giải trí có rất nhiều dưa tươi mới ngon ngọt quà thật gặm không hết luôn. Dưa, ba người đồng loạt thắc mắc không hiểu ra sao. Cục trường độ và khấu thiên linh coi như xong, tại sao anh Trần cũng không có sức sống của thanh niên trai trẻ vậy. Mau tiểu lỵ hạ giọng thần thần bí bí nói, gần đây có vài minh tinh liên tiếp gặp chuyện không may, bị chụp được mấy hành vi quỷ dị, điên điên khùng khùng. Trên mạng đồn là bọn họ nuôi tiểu quỷ, bây giờ bị phản phệ. Khấu tuyên linh nói, đoán mỏ mà thôi. Nói có sách máy có chứng. Mao Tiểu lỵ không thèm để ý đến khấu Thiên linh cầm đi động dơ đến trước mặt Trần Dương, anh Trần nhìn video này xem hành vi này thật quỷ dị đúng không? Trần Dương căn bản không có khả năng nhìn ra chuyện gì quỷ dị từ một video lắc điên đảo, cậu chỉ nói có lẽ là do áp lực quá lớn, bằng không thì đang say rượu. Truyền thông là vậy mà cứ thích nói chuyện giật gân. Nhưng có người tuôn ra, đoạn thị đế này mỗi lần ăn cơm đều cố ý chừa một vị trí, mang bát đũa lên nhưng không cho người khác ngồi. Rõ ràng hắn chưa kết hôn lại nhiều lần bị người ta bắt gặp đi ra khỏi cửa hàng đồ chơi thiếu nhi, trong tay còn cầm rất nhiều đồ chơi. Trần Dương bỗng nghiêm túc nói, ngày nào em cũng chú ý đến mấy thứ này, bỏ bê học tập. Từ giờ trở đi, không được phép chơi di động, mỗi ngày tu luyện vẽ bùa tranh thủ thăng lên cấp 5 minh uy. Mao tiểu Lệ ngượng ngùng, hả? Nhưng mà anh Trần, không phải anh nói sẽ viết báo cáo lên Hiệp hội Đạo giáo tiến cử em thăng cấp sao? Khấu tuyên Linh nghe vậy cười nhạo một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói cô nói như tiến cử là sẽ thành công vậy. Cô nghĩ hiệp hội đạo giáo sẽ không sát hại cô à? Nếu là vậy thì con chó con mèo cũng có thể làm thiên sư rồi. Mao Tiểu Lị biểu môi tuy trong lòng khó chịu thái độ của khấu tuyên linh nhưng không thể không thừa nhận hắn nói đúng. Trong lúc nhất thời cô khó lựa chọn nên tiếp tục buôn dưa lê hay là thăng cấp. Trần Dương thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Mao Tiểu Lị còn nhỏ tuổi tuy có thiên phú nhưng lại quá ham chơi. Cũng không có chấp niệm quá nặng với nghề thiên sư, cô không hạ quyết tâm được. Độ sóc chờ tay nắm tay Trần Dương kệ cô bé đi. Em chỉ là không đành lòng nhìn cô ấy lãng phí thiên phú. Không thể cưỡng cầu, độ sóc nói xong câu này thì im lặng không nói tiếp nữa. Hắn chỉ nhắc nhở đến đó thôi, nếu không phải vì không muốn vợ yêu sầu lo quá nhiều, sợ là một câu hắn cũng không thèm nói. Trần Dương suy tư một lát, sau đó cũng buông lòng. Đổ Sóc nói đúng, mọi chuyện không thể cưỡng cầu, đều có duyên. Có đôi khi, người ngoài giảng giải trăm ngàn lần cũng không thể làm Mao Tiểu Lệ thông suốt. "À, xích mạch quán đồng là gì vậy?" Mao Tiểu Lệ đột nhiên hỏi. Trần Dương giật mình, đây đúng là câu mà cậu vừa nói. "Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?" "Em vừa thấy trong một tài khoản có dấu V, hắn là một đại sư tướng số nổi tiếng trên Weibo. Có rất nhiều minh tinh tìm hắn xem bói đoán bệnh rất linh." Khấu tuyên linh liếc mắt nhìn màn hình di động của Mao Tiểu Lị, nhận ra đại sư đó, Phan Thương Hải, đại đệ tử Thiên Cơ Các, là truyền nhân mấy đời của dòng họ Thẩm về tử vi và tướng số. Ngụ ý có thể tin được, câu vừa rồi là em nhìn thấy hắn đăng lên Weibo, là nói tướng mạo của Hà Thiên Na, trong đó có câu này. Trần Dương suy nghĩ một chút xem ra vị đại sư tướng số này cũng có bản lĩnh thật sự. Khấu tuyên linh lại kinh ngạc phan thương hải bói đúng thế nào hắn cũng biết, phàm là đề cập đến tính mạng đều là chuyện cực kỳ phức tạp. Trần Dương chỉ tùy tiện nhìn một cái lại có thể nói ra kết quả phán đoán giống y hệt không sai chút nào. Chẳng lẽ tài năng xem tướng đoán mệnh của cậu lại không hề thua kém đại đề tử của thiên cơ Các? Xích mạch quán đồng nghĩa là trong mắt có tia máu cắt ngang con người, không lệch chút nào mà xuyên chính giữa. Đó là điểm xấu, báo trước sẽ có tai nạn bất ngờ, không thể sống lâu được mươi 21, anh thi ba, Mao Tiểu Lị kinh ngạc nói, đó không phải là nói Hà Thiên Na sắp chết sao? Trần Dương chớp chớp mắt do dự nói cũng không phải là không thể hóa giải. Anh Trần có cách, Trần Dương nhìn Mao Tiểu Lị, lại thấy khấu thiên linh cũng có ý muốn biết cậu bèn nói, xích mạch quán đồng là hoành họa đây không phải là số mệnh của Hà Thiên Na. Chỉ cần tránh được tai nạn là có thể biến nguy thành an. Hà Thiên Na bị hoành họa, cô ta sẽ bị tai nạn gì? Đơn giản là tai bay vạ gió. Đến quỷ thần cũng không đoán trước được tai bay vạ gió, bất chắc tai nạn ngoài ý muốn. Có thể ban ngày đi giữa khu phố vắng người, bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập chết. Đây gọi là tai bay vạ gió. Nếu tai nạn này là do có người tính kế, còn có quỷ thần xen vào thì gọi là hoành hỏa. Có người bị quỷ bám theo, muốn tìm thế thân, nó sẽ làm người đó gặp hoành họa Người may mắn sẽ hóa giải được hoành họa bất hạnh thì chết. Người bị hoành họa 89 phần sống không lâu, thế nên mới kết luận mệnh sống không lâu. Trần Dương nói tiếp thay vì lo cho người khác, không bằng lo bản thân khi nào thì có thể thăng minh uy. Mao tiểu lị kêu thảm một tiếng, trực tiếp dựa đầu vào kính cửa xe giả chết. Cậu lắc đầu không nói với cô nữa, quay qua nhỏ giọng nói với độ sóc tối nay anh có về nhà không? Về, lát nữa anh không về chung đường với em, anh phải đến phong đô một chuyến. Ừm, em chờ anh về tối nay anh muốn ăn gì? Trên đường về em sẽ mua thức ăn, làm sẵn chờ anh về. Đúng rồi, lúc về nhà nhớ biến gương mặt lại đó. Em không muốn dỏa những người khác hết hồn. Trần Dương vẫn chưa muốn nhân viên trong phân cục biết nửa kia của cậu là cục trường tổng cục độ Bắc như vậy rất dễ khiến người khác chú ý. Đợi đến khi cậu ổn định, có năng lực đảm nhiệm trước cục trưởng phân cục đến lúc đó sẽ tuyên bố quan hệ của hai người. Nghe theo em, đối với việc này, độ sóc không để ý. Dù sao lúc về nhà hắn dùng mặt thật tên thật còn thân phận cục trưởng tổng cục cũng chỉ là một cái tên mà thôi, không quan trọng. Trần Dương mỉm cười, nắm một ngón tay to của độ sóc chơi đùa. Tay hắn lớn hơn cậu một vòng, mười ngón tay thon dài hữu lực lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, là đặc thù của người quanh năm cầm bút. Nghe nói ở âm phủ hắn là quan văn tuy cũng có đi bắt quỷ, nhưng phần nhiều là phê sửa sách đăng ký. Lần đầu tiên gặp mặt là tối hôm hai người mới đính hôn. Chỉ mở một ngọn đèn, Trần Dương chỉ có thể nhìn thấy nửa người độ sóc, nửa người còn lại chìm trong bóng tối. Tuy cậu không thấy rõ gương mặt nhưng có thể nhận biết ánh mắt hắn luôn dừng trên người cậu. Trần Dương chú ý thấy ngón cái bên tay trái độ sóc đeo một cái ngọc ban chỉ, giống như vương công quý thập cổ đại vậy. Sau khi kết hôn, năm đầu tiên cậu còn nhìn thấy hắn đeo ngọc ban chỉ, sau đó lại không thấy nữa. Mới đầu Trần Dương nghi ngờ độ sóc là công tử nhà giàu của một vương triều xuống dốc đáng tiếc hắn không đề cập đến chuyện khi còn sống. Ban chỉ anh đeo trước kia đâu rồi? Độ sóc nghe vậy, liếc nhìn sợi dây đỏ Trần Dương đeo trên cổ rồi nói em muốn à? Không phải, hồi đó em thấy anh đeo, nhìn đẹp lắm. Sau không đeo nữa? Vẫn còn đeo, hả? Hai mắt Trần Dương đầy thắc mắc dáng vẻ nghiêng đầu trông cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu. Độ sóc nhịn không được xoa nắn cổ Trần Dương, hắn cũng không làm quá mức nhanh chóng đổi thành vuốt phe. Độ sóc giờ ngón áp út bàn tay trái cho cậu xem, cắt thành hai mảnh, xính lễ. Ngón áp út của độ sóc luôn đeo một chiếc nhẫn mặt ngọc cực to, là nhẫn kết hôn của hai người. Trần Dương thì xuyên vào dây đỏ đeo trên cổ, vẫn luôn giấu trong áo. Thì ra là cùng một khối. Cậu hơi kinh ngạc nhưng không quá bất ngờ. Cậu vốn muốn đeo nhẫn lên ngón tay, chẳng qua công việc hiện tại thường xuyên tiếp xúc với ma quỷ, dễ va chạm làm hỏng nhẫn. Độ sóc nở nụ cười, nương theo góc độ kề sát vào cậu chạm vào vành tay cắn nhẹ một cái. Trần Dương trợn to mắt, sợ hai người ngồi trước phát hiện. May là Mao Tiểu Lị đang ảo não, khấu thiên linh thấy hai người kề sát chỉ cho là đang nói thầm gì đó. Xe hơi chạy đến xã khu thâm xuân thì dừng lại, Trần Dương và Mao Tiểu Lị xuống xe chào tạm biệt rồi nhìn theo xe hai người đi xa. Đến lúc không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, hai người mới quay người bước đi. Đúng lúc này, di động của Trần Dương vang lên tiếng thông báo. Cậu cầm ra xem, là tin nhắn chuyển khoản của ngân hàng. 400 vạn đã chuyển vào tài khoản, từ lúc Trần Dương trở thành cục trưởng phân cục mã Sơn Phong đã tạo tài khoản cho cậu. Một khi hoàn thành đơn hàng, Thù Lao sẽ tự động chuyển vào. Cùng lúc đó, Mao Tiểu Lị cũng nhận được thông báo chuyển khoản, cô nàng hô to em có pháp khí rồi. trần dương cũng nheo mắt có kinh phí thích công đức cho độ sóc rồi lúc đi ngang qua chợ cậu ghé vào mua thức ăn dù mao tiểu lị không rõ nhưng vẫn theo cậu đi vào đến lúc đi ra hai người xách túi lớn túi nhỏ cả hai tay mao tiểu lị hỏi anh trần anh làm thức ăn hả ừ anh trần anh biết nấu ăn mao tiểu lị kinh ngạc không thôi cậu gật đầu bổ sung hôm nay người kia của anh sẽ đến vừa lúc giới thiệu cho mọi người làm quen chị dâu đến chị dâu Trần Dương hơi híp mắt nhưng lại không có ý muốn giải thích. Trái lại trong lòng còn hơi chờ mong, chờ xem phản ứng của độ sóc khi bị gọi là chị dâu. Hai người sách nguyên liệu nấu ăn về đến phân cục, trong phân cục đèn đúc sáng trưng trông rất ấm áp. Mã Sơn Phong vẫn chưa tan tầm thấy hai người về ông gọi bọn họ đi qua uống trà. Lúc này Tivi phát quảng cáo vừa xong, bắt đầu chiếu phim truyền hình. Đó là bộ phim cổ trang mà Hà Thiên Na tham gia, sau đó trở nên nổi tiếng. Mã Sơn Phong nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay hai người, treo gẹo nói, rốt cuộc tiểu lị đã muốn học nấu ăn rồi sao? Mao tiểu lị không khách sáo ngồi xuống, bưng trà ngon được pha sẵn uống một ngụm, sau đó rung đùi đắc ý, nấu ăn là không có khả năng, cả đời cũng không. Trần Dương từ chối lời mời uống trà, lột một viên kẹo bỏ vào miệng rồi nói tôi đi nấu cơm. Mã Sơn Phong nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, quyết định lưu lại ăn cơm tối. Sau đó lại nghe Mao Tiểu Lị nói đêm nay nửa kia của Trần Dương sẽ đến, thế là ông càng quyết tâm ở lại. Đúng rồi, Mã Sơn Phong nhấp một ngụm trà rồi nói cầu đạo về rồi. Ảnh giải quyết đơn hàng ba sao kia rồi à. Mã Sơn Phong lắc đầu, giơ tay ra hiệu, về ngủ suốt hai ngày, cả ngày hôm nay thì chơi game. Mao Tiểu Lị hơi sừng sốt, vụ này khó lắm à. Khó, Trần Dương vẫn chưa đi, nghe vậy thắc mắc nhìn Mao Tiểu Lị. Cô nàng bèn giải thích chương cầu đạo chính là thành viên thứ tư của phân cục. Ảnh nhận đơn hàng ba sao, bây giờ mới về. Mỗi lần gặp được đơn hàng khó là ảnh sẽ mệt ngủ đến mấy ngày, sau đó lại chơi game cả ngày để thả lỏng. Trần Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Sau đó cậu và Mao Tiểu lỵ quay sang nhìn Mã Sơn Phong, dường như ông biết gì đó. Đáng tiếc ông cầm tách trà uống từng ngụm không có ý định giải thích. Mao Tiểu lỵ nôn nóng, Mã Thượng Phong, chú đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh đi chú, Mã Sơn Phong liếc cô một cái rồi mới chậm rãi nói, lần này mất một đệ tử Long Hổ môn. A, Mao Tiểu Lệ kinh hô thế mà nghiêm trọng đến chết người. Ông thở dài nói tiếp cũng do đối phương kiêu ngạo tự mãn, dẫn đến lơ là. Không phát hiện đây không phải là đơn hàng ba sao, mà là 5 sao. Mao Tiểu Lệ đứng bật dậy, gương mặt kinh ngạc, thậm chí còn ẩn chứa sợ hãi, hiệp hội đạo giáo không quản chuyện này. Hiện tại quản lý rồi. chết người rồi mới để ý cô cao mày cực kỳ không vui nói đạo giáo và phòng làm việc bên nam việt làm việc kém quá thế mà có thể lẫn lộn năm sao thành ba sao đăng lên áp nếu không phải trương cầu đạo may mắn và có năng lực không phải đã toi ở nam việt rồi sao đơn hàng mà trương cầu đạo nhận chính là thôn không người ở nam việt trần dương im lặng nghe đại khái đã hiểu vì sao mao tiểu lỵ tức giận như vậy Cậu đã xem qua đơn hàng trên áp đại phúc cơ bản toàn là một sao đến 3 sao. Đơn hàng 3 sao đã làm thiên sư phải cảnh giác về phần 4 hoặc 5 sao Trương cầu đạo là thiên sư cấp 4 tuyệt đối sẽ không nhận. Dù là khấu thiên linh cũng không dám nhận dễ dàng đơn hàng 4 sao, huống chi là 5 sao. Đoàn người Trương cầu đạo mất một người trong vụ này đã tính là cực kỳ may mắn. Phải giải thích rõ chuyện này, trong đội ngũ có đệ tử của thiên cơ cấp lúc tiến vào thôn không người, bọn họ bỗng có dự cảm không rõ rất mãnh liệt, vì thế lập tức bói toán, vài lần liên tục đều là quẻ có đi mà không có về. Mọi người cảnh giác trong lòng, thế nên mới đúng lúc rút lui. Dù vậy, chỉ đến cửa thôn không người mà họ đã mất một người. Các đơn hàng đăng trên áp đều được Hiệp hội Đạo giáo hoặc phòng làm việc điều tra rồi phân chia cấp bậc, chỉ hướng cao chiêu tuyệt đối không hướng thấp. Giống như vụ của Hàn Gia Sơn, vốn là đơn hàng 2 sao, lại hướng cao tăng lên. Làm vậy thì không sao chứ tuyệt đối không thể hướng thấp. Vì sẽ khiến thiên sư có cấp bậc thấp nhận lầm, sơ xảy mất luôn cái mạng. Giống như đơn hàng lần này của Trương Cầu Đạo, vốn độ khó đến 5 sao mà lại đánh thành 3 sao. Hiệp hội đạo giáo và phòng làm việc bên Nam Việt phải có câu trả lời đàng hoàng. Trần Dương Dũ mắt tâm trạng thoải mái nãy giờ hoàn toàn biến mất chỉ còn lại ngưng trọng. Thiên sư, làm bạn với quỷ cũng là kẻ địch của quỷ. Phần lớn thiên sư không được chết già, không biết sẽ chết lúc nào. Đây vốn là một nghề lợi cao mà nguy hiểm cũng cao. Cậu đứng dậy nói tôi đi nấu cơm. May là, dù chết vẫn sẽ được ở bên cạnh độ sóc. Nghĩ như vậy, trong lòng cậu sẽ yên ổn, không còn sợ hãi chút nào. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 22, Anh Thi 4 7 món một canh, 4 mặn 2 chay, màu sắc hương vị đều đầy đủ. Trần Dương vừa mới bưng món đầu tiên là thịt trâu xào ớt hàng trâu lên, mã Sơn Phong và Mao Tiểu Lệ đã tự động kéo ghế vây lại. Lúc cậu bưng món thứ hai, chân gà tầm mật trương cầu đạo từ trên lầu đi xuống. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt trương cầu đạo cao 1m75, đã 20 tuổi lại có gương mặt búp bê như trẻ vị thành niên. Hắn thích mặc quần áo màu đen, cho rằng như vậy trong có vẻ trưởng thành thực tế lúc nào hắn cũng cầm di động trong tay đánh nông dược. Đệ tử chính nhất giáo trương cầu đạo. Hắn nhìn Trần Dương gật gật đầu, sau đó khiêng một cái ghế từ trong phòng ra ngồi vây quanh bàn. Phần cục có một khoảnh sân rất rộng, trồng đủ loại hoa cỏ, bên cạnh còn có một cái lô lớn trồng hoa sen. Cảnh sắc yên bình, an tĩnh tươi đẹp. Trong sân có một cái bàn đá hình tròn, không có ghế rửa. Bây giờ gần 6 giờ chiều, bầu trời dần tối, ánh nắng chiều vẫn còn ở đường chân trời nên nhìn mọi vật vẫn rõ ràng. Vì thế Trần Dương quyết định ăn cơm tối ngoài sân, gió mát hiu hiu, không oi bức mà rất mát mẻ Cảnh sắc cũng đẹp, dù mùa hè có nhiều mũi nhưng dùng một hai lá bùa đuổi mũi là được. Trần Dương, cục trưởng mới của phân cục, trương cầu đạo cũng lên tiếng, sau này xin được chỉ dạy. Cậu mỉm cười, tâm trạng tốt lên rất nhiều, cậu có cảm giác trương cầu đạo rất đáng tin cậy thiên sư cấp bốn lễ độ, mỗi tháng sẽ nhận đơn hàng, độ hoàn thành cũng cao, nhiệt tình trong công việc đánh giá không tồi. Hắn còn họ trương, Trần Dương nhớ rõ sư tổ của chính nhất giáo cũng họ trương, thật có duyên. Có quan hệ thân thiết dễ làm việc. Cuối cùng cũng có một đồng nghiệp đáng tin rồi. Trần Dương nghĩ vậy, hai mắt ánh lên vui sướng. Lúc tất cả thức ăn đã được dọn lên bàn, Trương Cầu Đạo và Mao Tiểu Lị đứng dậy đi lấy bát đũa và cơm. Trần Dương tháo tạp dề, rửa tay rồi kéo ghế được mọi người chuẩn bị sẵn ngồi xuống, trò chuyện với Mã Sơn Phong. Vị kia của cậu còn chưa tới à? Trần Dương nhìn giờ, sắp đến rồi. Mã Sơn Phong cười cười nói, cũng là người trong giới à? Cũng xem là vậy. Lúc này, trong nhà vang lên giọng của Mao Tiểu Lệ Mã Sơn Phong, chú giấu rượu ở đâu? Đừng có nói bậy, chú không giấu rượu nha. Đừng đùa nữa, Mao Tiểu lỵ ló ra sau cửa sổ, la lớn, nói nhanh đi mà. Hôm nay cục trưởng Đích Thân xuống bếp lại là lần đầu tiên gặp mặt cục trưởng phu nhân, chú đừng keo kiệt. Cạnh tường sau bức họa sư tổ, trong phòng làm việc của chú. Chỉ được lấy một chai rượu mơ, một chai rượu dương mai, loại khác không được lấy. Mao tiểu lị trả lời, cháu không thèm uống rượu đế Một lúc sau, cô nàng cầm ra hai chai rượu mơ và rượu dương mai, đều do mã sơn phong tự tay ủ. Mở nắp chai, hương rượu nhàn nhạt và mùi thơm của trái cây sông lên mũi, trong buổi chiều trạng vạng gió mát của mùa hè và một bàn mỹ thực trước mặt, khiến ngón tay người ta cứ động động. Trương cầu đạo nói, tôi đi lấy đá ướp lạnh rượu trước đi. Ngay lúc này, ngoài cổng truyền đến tiếng tắt máy xe. Hai mắt trần dương sáng lên, đến rồi. Mọi người nghe vậy, lập tức biết đó là nửa kia của cậu, thế là cả đám nhìn chằm chằm ra ngoài cổng. Kế tiếp bọn họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai, khí thế uy nghiêm đi vào. Mao Tiểu lỵ và Trương Cầu Đạo nhìn nhau rồi lên tiếng, thật xin lỗi tiên sinh, hiện tại không nhận đơn hàng. Nếu ngài có việc khẩn cấp mời đặt hàng ở áp đại phúc hiệp hội chúng tôi sẽ nhận đơn. Độ sóc hờ hững lết qua, làm sống lưng hai người phát lạnh, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực cảnh giác. Nhất là Mao Tiểu Lị cứ cảm thấy như đã gặp người này ở đâu rồi Lúc chạm phải ánh mắt của độ sóc cô nàng đột nhiên nhớ đến cục trường tổng cục độ Bắc Hai người làm cô có cảm giác giống nhau như đúc nhưng chuyện này không có khả năng Ngoại hình hai người hoàn toàn không giống vì thế Mao Tiểu Lị lâm vào nghi hoặc Trong bọn họ Mã Sơn Phong tương đối chấn định Ông cười cười chào đón ồ đến rồi à Cầu đạo mau đi lấy thêm một cái ghế Tiểu Lị đến phòng làm việc của chú lấy chai rượu đế đi Trương Cầu Đạo và Mao Tiểu lỵ không rõ còn tưởng độ sóc là người quen của Mã Sơn Phong, thế là nhanh nhẹn vào nhà lấy ghế mang rượu ra. Trần Dương nhìn ánh mắt không gợn sóng của Mã Sơn Phong, chú. Ông xua tay, rõ ràng cái gì cũng biết, Trần Dương cảm thán, đúng là gừng càng già càng cay. Cậu chưa nói gì mà Mã Sơn Phong đã biết độ sóc là nửa kia của cậu. Mà đối với việc hắn là nam ông còn bình tĩnh được như vậy. Thật ra ngay hôm sau ngày Trần Dương dọn vào ở Mã Sơn Phong đã đoán được. Có cô gái nào lại có tính chiếm hữu lớn như vậy, hung hăng để lại cả mảng dấu hôn như thế. Lúc độ sóc tiến vào nhìn ánh mắt Trần Dương là dễ dàng xác nhận phán đoán trong lòng. Chỉ là vợ chồng biến thành chồng chồng thôi mà cục phó mã tỏ vẻ khi còn trẻ ông từng vào Nam gia Bắc yêu ma quỷ quái gì cũng đã gặp qua, huống chi là một đôi chồng chồng. Nhìn phong thái của độ sóc Phòng Trừng cũng là một đại nhân vật. Có lẽ cục phó mã không có thiên phú đạo thuật như người khác nhưng nhìn người thì chỉ có chuẩn mà thôi. Trương cầu đạo khiêng ghế dựa ra, mã Sơn Phong mời độ sóc ngồi xuống. mao tiểu lị cầm chai rượu đi ra tay kia còn sách xô đá. Mã Sơn Phong nhận chai rượu, lại bảo trương cầu đạo đi lấy bộ dụng cụ pha trà của ông. Người sau khoanh tay bất động chừng mắt không chịu đi. Ông thấy thế bản nói, báo cáo vụ án lần này của cậu chú sẽ viết. Trương cầu đạo nghe thế mới đi lấy đồ pha trà. Rượu trái cây đợi ướp lạnh rồi hãy uống, rượu đế thì uống ấm. Ngài họ gì, đổ, đổ, mã Sơn Phong nhìn độ sóc, trong đầu liên hệ độ sóc và cục trường tổng cục độ Bắc ngay sau đó ông dùng mình một cái, ném ý tưởng đó ra khỏi đầu. Đây không phải là việc ông có thể thăm dò. Chào cậu đổ, mã Sơn Phong chào xong, xoay qua nói với Mao Tiểu Lị và Trương Cầu Đạo, đây là nửa kia của cục trường. Trương Cầu Đạo, Mao Tiểu Lị, chị Dâu, Phụt. Trần Dương suýt nữa thì phun hết rượu trái cây trong miệng ra tuy nén lại được nhưng cậu vẫn bị sặc. Độ sóc vỗ vỗ lưng giúp cậu chờ cậu khôi phục bình thường mới rót một ly nước đưa qua uống chậm thôi. Trần Dương uống xong, hắn lấy cái ly đặt xuống, muốn nhìn anh bị chê cười cũng đừng tự sắc chứ. Sau đó hắn liếc nhìn Mao tiểu lị, gọi tôi độ sóc là được rồi, chị dâu thì khỏi. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp muốn gọi chị dâu thì cứ gọi Dương Dương. Trần Dương lại suýt bị sặc lần nữa, giơ tay nhéo hắn một cái, đừng nói lung tung. Tiểu Lị em cứ gọi như trước là được, còn ảnh tùy em. Mau Tiểu Lị cười ngượng ngùng, vùi đầu gấp thức ăn. Mới ăn một miếng, cô đột nhiên mở to hai mắt ngon quá. Cô ngẩng đầu muốn nói với những người khác, lại phát hiện không biết từ lúc nào Trương Cầu Đạo vùi đầu ăn lia lịa thức ăn trong bát chất cao như ngọn núi nhỏ. Tuy Mã Sơn Phong vừa từ từ uống rượu, vừa mỉm nghe bọn họ nói chuyện nhưng tốc độ gấp thức ăn không hề chậm hơn Trương cầu đảo. Gian xào, cô nàng nói xong cũng không cam lòng yếu thế mà vùi đầu ăn, chỉ sợ chậm một bước sẽ hết sạch thức ăn. Đồng nghiệp tâm cơ sâu đến đáng sợ, ngay từ đầu biểu hiện khiếp sợ như vậy, kết quả chẳng qua là muốn lén ăn sạch một mình. Mau tiểu Lệ thức giận nghĩ, Trần Dương nhịn không được nở nụ cười. Cậu vốn cho rằng sẽ có người quá kinh ngạc hoặc không thích ứng, kết quả trong mắt bọn họ nửa kia là đàn ông còn không hấp dẫn bằng một bàn thức ăn. Dùng bữa tối xong, Mao Tiểu lỵ ôm bụng ngồi phịch trên ghế, vừa ngắm sao vừa thì thào cảm thán quá ngon. Anh Trần, người nào cưới được anh thật hạnh phúc. Từ khi xa nhà sống một mình, ba năm qua Mao Tiểu lỵ đều dựa vào thức ăn ngoài và mì ăn liền để giải quyết bữa ăn, lúc này cô như hiểu ra hạnh phúc đích thực trong đời là thế nào. Trần Dương trả lời, Khoa Trương. Không đâu. Mao Tiểu Lị giơ ngón cái tay nghề nấu ăn của anh Trần Chính là thế này, đúng không Trương Cầu Đạo? Mặc dù Trương Cầu Đạo không giống Mao Tiểu Lị ngồi không ra ngồi, nhưng hiếm khi hắn không nhàm chán chơi game. Hắn nghe vậy gật gật đầu, bổ sung thêm một câu, rất ngon. Mã Sơn Phong cười cười trò chuyện với độ sóc, hai người đều thích trà thế là tán gẫu về trà. Nhìn tới nhìn lui cứ cảm thấy hai người họ mới là người cùng một thế hệ. Ngoại hình độ sóc trẻ hơn mã Sơn Phong đến 30 tuổi, nhưng khí chất chững chạc lại khiến người ta không thể nào liên hệ hắn với những người trẻ tuổi phấn chấn tinh thần. Trần Dương ngồi bên cạnh độ sóc chơi xấu sự toàn bộ sức nặng lên lưng hắn. Người sau vẫn không nhúc nhích tí nào, dáng người cao ngất như cũ. Đêm nay các vì sao trên trời đặc biệt sáng cũng đặc biệt nhiều. Trần Dương lột một viên kẹo bỏ vào miệng, lập tức cảm nhận được ánh mắt của độ sóc. Cậu nhanh chóng ngậm vào miệng, ngẩng đầu bày vẻ mặt vô tội. biên thứ tư trong ngày rồi, Trần Dương lén nắm góc áo độ sóc, mở to mắt nhìn, không tiếng động làm nũng. Hắn hơi cử động, vươn tay xoa nắn cậu Trần Dương, lạnh lạnh nói, lần này không được như vậy nữa. Cậu dơ tay thề, lại lén nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn họ, người thường trà thì thường trà, người ngần người thì cứ ngần ra, người thì đang nghiêm túc nghiên cứu tròm sao, không ai chú ý đến hai người cậu nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua cậu không biết, khóe mặt bọn họ đang theo dõi từng cử động của hai người. Không hẹn mà cùng thầm nghĩ cục trưởng Trần Đúng là vợ hiền. Đột nhiên điện thoại của Mao Tiểu Lệ gieo lên. Cô bắt máy nói vài câu, sau đó thông báo với mọi người, đơn hàng mới đến rồi. chương 23, anh thi năm, đơn hàng này là do Hàn Gia Sơn giới thiệu cũng có liên quan đến Hàn Khả. Hàn Khả từng tiến vào giới giải trí, bà Hàn cưng chiều cô nên dùng tiền lo liệu. Cô nàng chơi một thời gian, thấy không thú vị nữa lại rời khỏi. Nhưng thời gian đó cô cũng quen biết được một người bạn, đó chính là Hà Thiên Na Vì vậy Hàn Khả thay bạn thân là Hà Thiên Na tìm đến phân cục đại phúc Người đại diện của Hà Thiên Na tìm đại đệ tử của Thiên Cơ Các cũng chính là Phan Thương Hải Có Weibo giấu dấu từng nói Hà Thiên Na có xích mạch quán đồng Phan Thương Hải không cách nào hóa giải từ chối người đại diện của Hà Thiên Na Hà Thiên Na lại tìm Hàn Khả nhờ giúp đỡ Nhà Hàn Khả giàu có, dù cô không có cách nhưng có lẽ cha mẹ cô có các mối quan hệ, và lại Hà Thiên Na cũng biết đại khái chuyện Hàn Khả chúng ta trước kia. Hàn Khả không từ chối, về nhà nhờ ba ra mặt mời Trần Dương. Hàn Gia Sơn gọi điện thoại cho Mao Tiểu Lị thông qua danh thiếp lần trước cô nàng nhận đơn hàng, thù lao ban đầu là 400 vạn. Thù lao này hơn giá trị thực tế của đơn hàng rất nhiều chủ yếu là bảo đảm sự an toàn của Hà Thiên Na thuận lợi hóa giải hoành họa lần này. Theo lý thì vụ này chỉ hai sao thôi, giá cả quyết đối không quá trăm vạn. Nếu đăng trên áp đại phúc chỉ cần đưa giá 30 vạn là lập tức bị mọi người giành giật. Lúc trước đơn hàng ba sao 40 vạn của Hàn Khả bị rất nhiều người tranh giành. Thế nên lúc nghe được giá thù lao, Mao Tiểu Lị không nhiều lời lập tức nhận. Trần Dương nói, ngoại trừ hóa giải hoành hỏa cho Hà Thiên Na còn có yêu cầu gì khác không? Tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau hãm hại Hà Thiên Na. Như vậy có thể hiểu vì sao Hà Thiên Na ra tay hào phóng như thế. Cô nàng gặp phải hoành họa rất có khả năng là có người hãm hại sau lưng. Cho dù giải quyết được tai nạn lần này, vẫn còn có lần sau. Cách giải quyết duy nhất là làm cho sạch sẽ từ nay không còn lo nghĩ nữa. Mao Tiểu Lị bổ sung, Hà Thiên Na nhận một bộ phim đại chế tác trong lúc này không thể rời khỏi đoàn làm phim, vậy nên chúng ta phải đi cùng giả vờ làm nhân viên của cô ấy. Nhân viên đông đốc hỗn tạp lại thường xuyên di truyền. Mỗi ngày đoàn làm phim đều có đông người tới lui, đa số là nhân viên làm thêm từng ngày. Nếu muốn lấy mạng Hà Thiên Na mà không bị phát hiện thì đây là cơ hội tốt nhất. Trần Dương cắn cắn viên kẹo trong miệng, suy nghĩ một lát rồi nói, đơn hàng lần này, anh và Trương Cầu Đạo sẽ đi. Tiểu Lệ ở lại, mau Tiểu Lệ phản đối, đơn này là em nhận sao không cho em đi. Vì em phải chuẩn bị thăng cấp thiên sư, nếu đã quyết định thăng lên Minh Uy thì trước tiên phải nắm vững căn bản và chuẩn bị cho tốt. Cục Phó Mã đã viết báo cáo việc em muốn thăng Minh Uy gửi lên hiệp hội rồi, không lâu nữa sẽ có người của hiệp hội đạo giáo đến sát hạch em. Sát hạch cùng lắm là thi vận dụng đạo thuật và năng lực vẽ bùa. Chỉ cần hai ngày em có thể học hết các đề mục yêu cầu trong buổi sát hạch. Trương cầu đạo nghe vậy ngẩng đầu nhìn mao tiểu lỵ Ánh mắt hờ hững nhìn không ra cảm xúc nhưng có thể đoán được câu này của Mao Tiểu Lỵ đã đắc tội không biết bao nhiêu thiên sư. Anh không nghi ngờ thiên phú của em Tiểu Lệ, nhưng nếu em có thể dễ dàng học thuộc Thái Thượng Chính nhất Minh Uy Kinh Lục trong một đêm thì anh không dẫn Trương Cầu Đạo theo nữa mà sẽ dẫn em. Mao Tiểu lỵ há miệng rồi lại ngậm miệng vài lần vẫn không thể mạnh miệng cam đoan học thuộc Thái Thượng Chính nhất Minh Uy Kinh Lục huống chi không chỉ có một quyền Kinh Lục còn một quyền liên quan phải thông hiểu nữa. Sát hạch thăng cấp thiên sư không chỉ kiểm tra khả năng vận dụng đạo thuật mà còn kiểm tra văn hóa tức là trình độ thấu hiểu kinh lục. Mã Sơn Phong cũng khuyên nhủ mao tiểu lị cô cũng đến lúc thăng lên minh uy rồi, đừng để tổng cục biết phân cục bọn họ ngay cả thiên sư cấp 3 ngũ lôi cũng không có hơn nữa xem xét tình hình lần trước sau này sẽ có không ít lần lại hợp tác với tổng cục. Đồng hành chính là san sẻ nhẹ bớt công việc cho nhau, bọn họ không chỉ đồng hành mà còn phải giữ mối quan hệ với tổng cục. Chẳng lẽ cháu muốn lần nào hợp tác với tổng cục cũng bị cười nhào. Hay là nói, lần nào hợp tác cũng là cục trưởng dẫn cháu đi. Cục trưởng Trần Tốt Bụng khuếch đại công lao lần này của cháu. Trên thực tế, để chú nói cho rõ, ngoại trừ cháu tìm ra được manh mối thì có còn làm gì nữa đâu. Mau tiểu lị tùi thân đá đá cái bàn, nhưng đúng là không thể phản bác được lời nào. Vụ án ở khu biệt thự Hào Huyền, lúc phân nhiệm vụ Trần Dương không cân nhắc sắp xếp nhiệm vụ nguy hiểm cho cô. Chẳng qua là do cô còn quá yếu, cháu biết rồi, Mao Tiểu Lệ giàu dĩ nói, nhưng sau đó cô nghĩ đến một việc đột nhiên hỏi anh Trần cũng không thăng cấp sao. Trần Dương sừng sốt lắc lắc đầu, cậu còn chưa kịp lên tiếng, Trương Cầu Đạo đã thắc mắc hỏi anh là thiên sư cấp mấy vậy. Không có cấp bậc, Trương Cầu Đạo không tin, Mã Sơn Phong và Mao Tiểu Lỵ thì đã sớm biết. Nghe cô nàng nhắc đến, ông Tiện thì quyết định chờ giải quyết xong vụ hoành họa này quay về hẳn là kịp buổi sát hạch của Tiểu Lệ. cục trưởng trần cũng cùng thi đi hà tiểu lị cháu phát ebook thái thượng tam ngũ đô công kinh lục và thái thượng chính nhất minh uy kinh lục cho cục trưởng trần kinh lục liên quan cũng gửi luôn cục trưởng thừa dịp mấy ngày này tranh thủ đọc hết mấy quyền kinh lục nếu có sức lực rồi rào, cầu đạo cháu gửi thanh kinh và thượng thanh tam lục ngũ lôi kinh lục cho cục trưởng trần dương dù cậu là sao văn khúc tái thế cũng không có khả năng trong vài ngày ngắn ngủi thông thạo mấy quyền kinh lục này cậu cũng không muốn thăng cấp thiên sư dù sao cầu cũng đã có người ở dưới rồi sao văn khúc trong lá số tử vi thuộc âm thủy sao thứ tư của tròn bắt đầu chủ trì về tiếng tam khoa bảng còn có tên khác là văn hoa ý nghĩa sao văn khúc là sao chủ về tiếng tam danh dự bút mực công danh quan trường và văn chương thơ phú trần dương nhìn độ sóc, không tự giác tỏ ý cầu cứu hắn rũ mắt cầm tách trà uống một ngụm, sau đó gật đầu nói cố lên Có người ngoài ở đây, cậu miễn cưỡng cười cười mà không nói gì, đến lúc quay về phòng, Trần Dương lập tức nhào vào người độ sóc, kéo áo hắn cắn một phát lên vai, anh không nói giúp em. Hắn vòng tay nâng mông cậu, bế người lên, nghe thế bèn nói, làm cục trưởng, lúc đốc thúc cấp dưới cũng không nên bỏ qua bản thân. Cấp bậc cao thì sau này mới hợp tác với tổng cục nhiều được. Nói dễ nghe, Trần Dương có kỉnh vùi đầu trên vai hắn cắn thêm một cái nữa. Em không có khả năng thông hiểu nhiều kinh lục như vậy ngay lập tức được. Còn nhớ lúc thi đại học không? Nhớ chứ, đánh dấu trọng điểm. Cậu nghe vậy hai mắt sáng lên, đúng. Anh đã làm cục trường tổng cục ba năm, biết đề mục sát hại của Hiệp hội Đạo Giáo. Anh đánh dấu trọng điểm em học theo là được rồi. Hối lộ anh gì đây? Vợ chồng già, nói thế mất tình cảm đó. Trần Dương nhảy xuống đất rồi nói tiếp mà anh còn chưa thưởng cho em. Vợ chồng già, nói thế mất tình cảm đó. Độ sóc chập chạp nằm xuống, trả lại nguyên câu nói ban nãy. Trần Dương ngồi xuống cạnh độ sóc chăm chú nhìn hắn. Độ sóc vẫn không thay đổi, cậu bèn nằm xuống hôn hôn lên hai má hắn, hối lộ không giống phần thưởng, anh không thể nói làm một như thế. Câu trước làm mất tình cảm, câu sau xúc tiến tình cảm. Độ sóc rũ mắt nhìn Trần Dương trong lòng, khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn đưa một quyển sách cho cậu Trần Dương nhận lấy nhìn, ngay lập tức ngồi bật dậy chú quỷ chi thuật. Chú quỷ chi thuật là quyền vô kinh của vô quỷ ba thuộc cổ. Trương Thiên sư trốn khỏi Hạc Minh Sơn đến Ba Thục vì cuốn sách này mới có thể học được thuật chú quỷ chữa bệnh. Sau khi học chú thuật rồi phát triển thêm kiếm thuật rồi mới càng ngày càng được công nhận. Đáng tiếc vô quỷ thất truyền, chú quỷ chi thuật cũng vì thế mà biến mất. Trước kia Trần Dương thường nghe cụ Vu dạy cậu quỷ đạo tiếc nuối nói về quyển sách này, thế nên đối với quyển sách thất truyền này cậu cũng cảm thấy tiếc nuối. Có mấy lần cậu đề cập đến chuyện này trước mặt Độ sóc, ai ngờ hắn nhớ kỹ trong lòng. Anh tìm được ở đâu vậy? Ở dưới có lão quỷ chết hơn mấy trăm ngàn năm tìm hỏi thôi. Trần Dương cao hứng còn hơn được ăn kẹo hỏi tiếp anh có đi theo đơn hàng lần này không? Không đi, cậu tiếc mới nói, anh bận lắm hả? Hắn vỗ vỗ vai cậu an ủi, vẻ mặt không rõ tháng 7 sắp tới rồi. Giữa tháng 7 là Tết Trung Nguyên, địa phủ xá đội quỷ môn mở rộng, vạn quỷ dạo phố cúng bái tổ tiên. Địa phủ rất bận, thiên sư Dương Gian cũng bận, thế nên độ sóc không có thời gian ở bên Trần Dương cũng là chuyện bình thường. Năm ngoái vào thời gian này, hắn biến mất gần một tháng, đi sớm về trễ. Trần Dương ôm chặt cánh tay độ sóc không nỡ rời xa. Hắn không tiếng động thở dài, vợ nhỏ quá dính người. Đại đế chưa từng vì tình riêng làm trái luật cảm thấy khó xử anh sẽ đi gặp em. Tuy rằng không thể đảm bảo giờ phút nào cũng ở bên cạnh cậu nhưng nếu có thời gian, hắn chắc chắn sẽ đi gặp Trần Dương. Anh nói đó nha, khóe miệng Trần Dương cong lên yên tĩnh nằm trong lòng độ sóc giờ quyển sách ra xem. Ngày hôm sau, Trần Dương và Trương Cầu Đạo xuất phát đi đến công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Quang Ảnh, lấy thân phận là vệ sĩ của Hà Thiên Na. Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Quang Ảnh là một trong 10 công ty quản lý lớn nhất trong nước, nâng đỡ vô số đại minh tinh, đương nhiên không thiếu diễn viên thực lực. Hà Thiên Na là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Quang Ảnh, được xưng là tân tứ tiểu hoa đán. Lần này Hà Thiên Na gặp chuyện kỳ lạ, công ty rất để ý, vì thế bỏ tiền để người đại diện thuê vệ sĩ. Hà Thiên Na biết chuyện mà cô gặp phải không phải chỉ thuê vệ sĩ là có thể giải quyết được bèn tìm hàn khả nhờ giúp đỡ. Trần Dương và Trương Cầu Đạo đứng trước quầy lễ tân, đa số người qua lại đều lít nhìn hai người. Ngoại hình bọn họ cũng coi là cực phẩm, không ít người đoán hai người là nghệ nhân mới tới tuyệt đối không đoán được bọn họ đến để làm vệ sĩ. Nhân viên lễ tân yêu cầu hai người đưa thẻ nhân viên, bọn họ không có. Trương Cầu Đạo cúi đầu chơi game, không để ý đến yêu cầu của nhân viên lễ tân. Trần Dương đành mỉm cười nói, chúng tôi là vệ sĩ của tiểu thư Hà Thiên Na, hôm nay vừa mới nhận việc vẫn chưa có thẻ nhân viên. Nữ lễ tân nhìn chằm chằm vào mặt Trần Dương, giọng nói ôn hòa của cậu làm độ thiện cảm của cô đối với cậu từ 10 tăng vọt lên đến 100. Tôi gọi điện thoại, anh chờ một lát. Giọng nói ôn nhu dịu dàng khiến người khác phải liếc mắt nhìn. Nữ lễ tân gọi điện thoại không đến 2 phút, sau đó quay sang nói, anh chờ một chút chị Kim Ương sẽ phái người dẫn các anh lên. Trần Dương gật đầu ôn hòa nói cảm ơn. Nữ lễ tân hơi đỏ mặt chờ hai người đến chỗ ngồi trong đại sảnh đợi cô lập tức tranh luận với nhân viên bên cạnh xem ai đẹp trai hơn. Trương cầu đạo giật giật lỗ tai, nghe hai người tranh luận mà run tay, làm nhân vật của hắn bị chém chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Dương chạm phải ánh mắt bình tĩnh của cậu, hắn lên tiếng hỏi anh Trần, sao vậy? Hình như cậu rất thích chơi game, thỉnh thoảng mới chơi thôi. Trần Dương mím môi tiếp xúc với Trương cầu đạo hai ngày. Hắn không giống chỉ thỉnh thoảng mới chơi game. Hai người trong phân cục một người thì ham chơi, một người thì mê game thật không ổn. Hai người là do Hàn Tiên Sinh mời đến. Trần Dương và Trương Cầu Đạo quay đầu lại, trông thấy một nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp già dặn. Cô nhìn hai người Trần Dương, hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Tôi tên là Kim Ương, người đại diện của Thiên Na. Tôi là Trần Dương, Trương Cầu Đạo. Kim Ương dẫn hai người lên lầu, vừa đi vừa nói tôi không biết thiên na mời hai người nơi nào, nhưng cô ấy hẳn là rất tín nhiệm hai người. Hy vọng hai người sẽ không phụ lòng cô ấy. Trần Dương có trực giác người đại diện này không thật thích cậu và Trương Cầu Đạo có vẻ như là cảm thấy hai người là kẻ lừa đảo. Vừa rồi khi đối mặt phản ứng ngạc nhiên của Kim Ương đã biểu lộ cô không tin tưởng năng lực của bọn họ. Dù sao thoạt nhìn Trần Dương và Trương Cầu Đạo rất trẻ, một sinh viên mới ra trường, một tên mặt búp bê, giống hệt như vị thành niên. Người khác không tín nhiệm cũng là bình thường. Buổi chiều chúng tôi sẽ xuất phát đi đến cổ trấn ở thành phố quy quay phim suốt một tháng. Bất cứ lúc nào hai người cũng phải theo sát Thiên Na, bảo đảm sự an toàn của cô ấy. Trong thời gian này, dù gặp bất cứ chuyện gì quỷ dị hai người cũng phải giữ bí mật. Thiên Na rất nổi tiếng, rất nhiều paparazzi bám theo chụp ảnh cô ấy. Tôi không hy vọng có lời đồn thiên na liên quan đến mấy chuyện ma quỷ, hai người hiểu không? Kim ương dặn dò tuy không hề khách sáo nhưng có thể hiểu được. Dù sao cô là người đại diện của Hà Thiên Na, mọi chuyện phải lấy hình tượng của Hà Thiên Na làm đầu. Hướng chi dạo này dưới giải trí hay có lời đồn rất nhiều minh tinh nuôi tiểu quỷ, bái tượng Phật Bốn Mặt và Bạch Long Vương, mong cải biến si căng đan, một khi truyền ra, hình tượng xuống dốc không phanh. Dù là đoạn thị bế đế... đã cầm vô số giải thưởng, khi video hắn nuôi tiểu quỷ bị phản phệ loan truyền, đại ngôn và phim truyền hình đều bị cắt. Sự nghiệp và hình tượng rơi xuống vực sâu. Vậy nên thời gian này, nghệ nhân showbiz cảm thấy bất an, chỉ sợ bị dính vào mấy chuyện thần quái. Trần Dương hiểu rõ yêu cầu của khách hàng tùy ý tứ trong câu nói của Kim Ương là bảo bọn họ bảo vệ Hà Thiên Na, nhưng cô không tin bọn họ có thể giải quyết hoành họa của Hà Thiên Na. Gương mặt Trương cầu đạo lạnh đi, mặt không thay đổi. Trần Dương nghĩ rằng hắn sẽ mỉa mai lại vài câu, nhưng cho đến khi gặp mặt Hà Thiên Na, hắn vẫn không nói lời nào. Trương cầu đạo thoáng nhìn Trần Dương, lên tiếng nói tôi không phải là Mao tiểu lị thiếu kiên nhẫn. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi đẩy 400 vạn ra xa. Trần Dương gật đầu, rất tán thưởng đạo đức nghề nghiệp của hắn. Lúc gặp Hà Thiên Na, hai người mới biết vì sao Kim Ương không tin tưởng bọn họ cũng không có thiện cảm. Bởi vì chính cô ta cũng mời thiên sư, người này họ tào có vẻ hơn 40 tuổi. Gương mặt chính trực ánh mắt toát lên vẻ ngay thẳng, mặc áo dài màu xanh đen, thắt lưng đeo vải bố chân mang giày vải, lưng đeo túi vải bố. Túi vải màu vàng, mặt trên có hoa văn bát quái. Người này còn dẫn theo hai tên học trò cũng ăn mặc tương tự. Khiến người ta chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết bọn họ là thiên sư, còn là thiên sư đạo hạnh cao thâm. trương cầu đạo nhỏ giọng nói, hóa trang đủ tiêu chuẩn. Trần Dương kinh ngạc giới thiên sư thịnh hành tiêu chuẩn như vậy sao? Không biết còn tưởng trở lại thời kỳ dân quốc, không phải giới thiên sư mà là tiêu chuẩn của thiên sư trong phim ảnh. Không biết còn tưởng trở lại thời kỳ dân quốc, không phải giới thiên sư mà là tiêu chuẩn của thiên sư trong phim ảnh. Trần Dương lập tức hiểu ra, dạo gần đây làm gì cũng dựa vào không tiêu chuẩn thống nhất. Vậy nên thiên sư cũng không ngoại lệ thế nhưng, bọn họ đúng là thiên sư à? Đúng là thiên sư, nhưng có lẽ cấp bậc không cao. Trần Dương nhìn thẻ bài bên hông tàu thiên sư, khoảng cách khá xa nên cậu không nhìn rõ kinh văn trên đó, nhưng thẻ bài này có dây tua màu đen tía. Dây tua đen tía giống hệt trên thẻ bài của khấu Tiên linh, là thuộc về thiên sư cấp 3 ngũ lôi. Thẻ bài cũng có thể làm giả. Trương cầu đạo nhìn thoáng qua, trả lời khẳng định giả. Màu sắc dây tua tuyệt đối không được trộn lẫn màu khác của ông ta có lẫn màu đen. Màu tía và màu đen nếu trộn lẫn trong búi tua rua thì khó mà có thể nhận ra. Nhưng nếu nhìn kỹ trong búi tua đen có lẫn sắc tía, nhìn là biết giả mạo. Giới thiên sư rất căm thù thần côn, có người giả làm thiên sư, tham lam vô độ không màng hậu quả, lúc giả vờ không để lộ chút sơ hở nào. Kiểu này thuộc loại giả mạo cấp thấp gặp được thì không cần do dự, dứt khoát báo cảnh sát là được. Còn về phần tào thiên sư, giả mạo lại sơ hở thuộc loại có chút năng lực nhưng vì chén cơm mà tự nâng cao đạo hạnh. Chẳng qua cầu tài, không làm mất mạng người, chúng ta thường mặc kệ Hiện tại cũng mặc kệ à. Lần này không giống, trương cầu đạo lời lẽ chính nghĩa, gương mặt búp bê non nớt lại lộ ra tia sát khí, người cướp chuyện làm ăn thì không cần nói đạo nghĩa. Trần Dương ngăn hắn lại, bây giờ không phải là lúc phạch trần bọn họ. trương cầu đạo không hiểu ra sao. Chúng ta chỉ là vệ sĩ, đứng trong bóng tối. Bọn họ là thiên sư bảo vệ Hà Thiên Na ở ngoài sáng. Người muốn hại Hà Thiên Na chắc chắn sẽ theo dõi kẻ đứng ngoài sáng. Tôi nói vậy cậu hiểu không? Trương cầu đạo gật đầu ấn tượng về Trần Dương cũng khác xưa. Vốn tưởng là một người ôn hòa tốt bụng hiện tại xem ra cũng khá gian tà. So với Tào Thiên Sư, Hà Thiên Na tương đối tín nhiệm người do Hàn khả giới thiệu. Chẳng qua lúc cô nhìn thấy hai người Trần Dương trong lòng không khỏi do dự. Hai tên học trò của Tào Thiên Sư chen đến trước mặt Hà Thiên Na để Tào Thiên Sư thuận tiện hành động. Trần Dương rũ mắt cùng Trương Cầu Đạo đứng yên trong đám người. Trương Cầu Đạo nhàm chán cầm di động chơi, vừa chơi vừa hỏi, nghe tiểu lị nói anh Trần còn biết xem tướng phải không? Chút ít thôi, ở đây có người khả nghi không? Rất bình thường, à, Trương Cầu Đạo không hỏi nữa mà mê mệt chơi game. Hà Thiên Na nhìn hai người qua đám người, suy nghĩ một lúc rồi cũng đặt tâm trí lên người Tào Thiên Sư. Cô tin Hàn Khả cũng tin Kim Ương, ai có thể cứu cô thì cô sẽ tín nhiệm người đó. Na khỏe không? Người còn chưa tới mà giọng đã đến trước. Mọi người nhìn qua chỉ thấy một thanh niên cao gầy đứng ở cửa gọi Hà Thiên Na. Hà Thiên Na vừa thấy hắn, vẻ mặt mất tự nhiên trong chớp mắt. Kim ương đẩy cô tiến lên một bước, lúc này Hà Thiên Na mới miễn cưỡng cười cười. Tiểu Cao Tổng, ngọn gió nào đưa anh đến đây? Kim ương lướt qua Hà Thiên Na, chào hỏi Tiểu Cao Tổng. Kim ương là người đại diện át trù bài của quang ảnh. Tiểu Cao Tổng cũng không bày vẻ mặt khó chịu với cô. Chẳng qua lúc nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Hà Thiên Na. Xì, si, dê sồm, Trần Dương quay qua nhìn cô gái đứng bên cạnh cậu nhớ hình như cô gái này tên là Tiểu Thiên, là một trong những trợ lý của Hà Thiên Na. Anh ta là ai vậy? Tiểu Thiên cảnh giác nhìn Trần Dương, nhìn thấy nụ cười ôn hòa vô hại của cậu thì dịu lại, hắn là cao thiên lượng, em trai tổng tài công ty, xưng là tiểu cao tổng. Một tên dê sồm, luôn muốn ăn đậu hù. Lần này hắn là nhà sản xuất kiêm đầu tư cho bộ phim, muốn theo chúng ta đi thành phố Quy. Đúng là suối quẩy, lúc nói chuyện Cao Thiên Lượng đã lôi kéo Hà Thiên Na xuống lầu, vài trợ lý khác cũng xách hành lý lục tục đi xuống. Trần Dương cũng đi theo, đi thôi. Hai người là vệ sĩ tất nhiên phải đi theo sau Hà Thiên Na. Đột nhiên có một người vội vã chạy ra từ chỗ rẽ và phải Cao Thiên Lượng. Hắn chửi ầm lên, mù hà. Khóe mắt Trần Dương thoáng nhìn thấy hình như có thứ gì đó trong cổ áo của Cao Thiên Lượng, cậu nhìn kỹ lại thấy rõ Cao Thiên Lượng cất một cái thẻ bài giống Phật Bài vào trong áo. Âm bài, không phải Phật Bài à. Trương Cầu Đạo cũng nhìn thấy thẻ bài trên cổ Cao Thiên Lượng nhưng hắn lại tưởng là Phật Bài. Trần Dương lắc đầu tin chắc bản thân không nhìn lầm, đúng là âm bài. Âm bài và Phật Bài là một loại bùa hộ mệnh của Thái Lan nhưng thuộc về hai thái cực khác nhau. Quá trình chế tạo âm bài rất tà môn, thường sẽ thêm vào thi du cho cốt người đột tử hoặc một phần thi hài là bùa hộ mệnh cực kỳ tà môn. Âm bài có rất nhiều loại, cầu đào hoa gọi là nhan tông, cầu tài lộc có bùa cù thong hoặc thậm chí độc ác hơn. Cù thong có chính có tà, dùng hài cốt trẻ em trải qua tụng kinh nghiệm Phật thanh tẩy linh hồn tạo thành âm bài. Lấy việc thiện để nuôi dưỡng bùa, khuyên nhủ người ta sinh sống thiện lương, người thờ cũng sẽ được hồi báo. Nhưng có pháp sư tàn nhẫn. Không tụng kinh nghiệm Phật để linh hồn siêu thoát trực tiếp dùng thai nhi bị chết lưu hoặc bị sẩy thai, những thai nhi mang oán khí thật lớn khi chưa kịp thành người mà chế tạo thành âm bài. Thậm chí vì nhanh hoàn thành âm bài mà dùng thủ đoạn bất hợp pháp tàn nhẫn sát hại trẻ em hoặc người mẹ đang mang thai, lấy đứa bé hoặc mổ người mẹ lấy đứa bé để luyện âm bài. Âm bài loại này thường rất hung tàn, không cẩn thận sẽ xảy ra tình huống phản phệ Trần Dương nói ti du và hài cốt đen, đúng là âm bài. Trương cầu đạo lập tức mất cảm tình với Cao Thiên Lượng, hắn đã giàu như vậy rồi còn muốn cầu tài vận. Lòng tham không đủ, âm bài của Cao Thiên Lượng không phải cầu đào hoa âm bài hai loại này khác nhau khá rõ. Thế nên có thể khẳng định Cao Thiên Lượng đang đeo âm bài cầu tài vận. Người trong giới giải trí và thương trường đều như vậy, thân phận càng cao càng có tiền lại càng tin mấy thứ đó. Tâm bất thành nhân bất thiện, không kết thiện duyên, không tích công đức ai cũng vọng tưởng mượn sức bên ngoài không làm mà hưởng. Âm bài là cao tăng dùng anh thi mà chế thành mục đích vì kết thiện duyên. Hai người giúp đỡ cho nhau âm bài bảo vệ người đeo, còn người đeo thì làm việc thiện tích công đức cho âm linh trong âm bài, giúp chúng vào luân hồi đi đầu thai. Bởi vậy âm bài chân chính phải tặng cho người có duyên. Người như cao thiên lượng là không thể có được âm bài. Cách duy nhất chính là mua từ tay những pháp sư tàn nhẫn kẻ chế tạo loại âm bài bằng cách không hợp pháp. Sớm muộn gì cũng bị phản phệ Cao Thiên Lượng, Hà Thiên Na và vài trợ lý đi vào thang máy, Trần Dương và Trương Cầu Đạo đang muốn đi vào, bỗng hai tên học trò của Tào Thiên Sư chen lên đẩy hai người ra rồi vào thang máy, trừ một vị trí cho ông ta. Tào Thiên Sư thản nhiên đi vào, một ánh mắt cũng không nhìn hai người Trần Dương. Trần Dương và Trương Cầu Đạo không chen vào, đứng nhìn cửa thang máy đóng lại. Gương mặt hai người lạnh nhạt cũng không tức giận vì bị Tào Thiên Sư khiêu khích. Chẳng qua một giây khi cửa thang máy đóng lại, vẻ mặt Trần Dương khẽ thay đổi. Cầu đạo chúng ta lại có một vụ làm ăn tìm đến cửa. Trường cầu đạo đang chơi game, dừng lại hỏi là sao? Tôi vừa nhìn thấy một anh Linh nắm sấp trên vai cao thiên lượng, sắp lên đến cổ rồi. Anh Linh chậm rãi bò từ chân lên trên, đến bả vai rồi đến cổ cuối cùng cát gao bám vào cổ. Người đó sẽ cảm thấy khó thở, lúc anh Linh chơi chán, nó sẽ che mũi miệng làm người đó ngộp thở mà chết. trương cầu đạo mở Baidu tìm kiếm thông tin của Cao Thiên Lượng dựa vào xuất thân của hắn mà đoán 1.500 vạn mua cái mạng hắn hợp lý. Những người khác ngồi khoang phổ thông Cao Thiên Lượng bảo bí thư bao hết khoang hạng nhất tính cùng Hà Thiên Na chơi không chung play. Đáng tiếc lúc bọn họ đi vào khoang hạng nhất lại phát hiện Trần Dương và trương cầu đạo cũng theo vào. Cao Thiên Lượng đen mặt sao hai người lại vào được. Đi ra ngoài, đây không phải là nơi hai người có thể vào. Trần Dương nói, xin lỗi Cao Tiên Sinh, chúng tôi là vệ sĩ thiếp thân của Hà Tiểu Thư. Trường cầu đạo tiếp lời, một tấc không rời, luôn luôn bên cạnh. Hiện tại không cần hai người đi ra ngoài. Xin lỗi Cao Tiên Sinh, ngài không phải là khách hàng của chúng tôi. Trần Dương nhìn Hà Thiên Na nói, Hà Tiểu Thư, nhiệm vụ của chúng tôi là ở bên cạnh bảo vệ sự an toàn của cô. Hà Thiên Na đang lo lắng phải một mình ở chung khoang với Cao Thiên Lượng nghe vậy trong lòng nóng vội muốn gật đầu, lại sợ đắc tội Cao Thiên Lượng thế nên cô bày vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngài xem, Trần Dương nhìn Cao Thiên Lượng, hắn tức giận đen mặt bỗng bả vai hắn đau nhói. Hắn bóp bóp vài cái rồi ngồi xuống cạnh Hà Thiên Na, tiếp tục trêu ghẹo người đẹp. Trần Dương xoay người, mặt không thay đổi cùng Trương cầu đạo cũng mặt không cảm xúc vỗ tay ăn ý. Chẳng qua là hai người muốn ngồi khoang hai nhất thế nên mới cố ý đi theo. cậu nhỏ giọng nói lần đầu tiên tôi ngồi khoang hạng nhất đó tôi cũng vậy trương cầu đạo không che giấu sự quê mùa của hắn chút nào tôi nghe người ở tổng bộ nói mỗi lần nhận đơn hàng xa đều được đi khoang hạng nhất nghe nói khoang hạng nhất mỗi bữa đều được ăn tôm hùm còn có bípstay hai tên nhà quê không che giấu sự quê mùa chút nào cao thiên lượng khó chịu nghiêng người cảm thấy một bên vai đau nhức như đang vác ngàn cân hắn giơ tay đấm đấm vài cái vẫn đau nhức gần như không nhúc nhích nổi Trong nháy mắt hắn hoảng sợ cho là bản thân bị liệt Sau đó hắn lại cảm thấy khó thở bèn giơ tay kéo lòng cả vạt Vẫn cảm thấy hô hấp ngày càng không thông Hắn bắt đầu há miệng thở dốc giống một người bị hen xuyễn tái phát bệnh Hai tay run dày cả lên Hà thiên nà phát hiện cao thiên lượng không thích hợp Sợ hãi hỏi liên tục tiểu cao tổng anh anh không sao chứ Tiểu cao tổng đừng làm tôi sợ Trần Dương ngẩng đầu liếc nhìn qua Sau đó lập tức đứng dậy ba bước thành hai bước đi đến trước mặt hai người Cậu giơ ngón trỏ và ngón giữa, tạo pháp quyết hướng tới anh Linh đang bám trên đầu cao thiên lượng hô to âm Linh tà túy chi nhữ tội nghiệt. Cấp thu đại khứ, bất đắc cửu đình, cấp cấp như luật lệnh, trên không đột nhiên vang lên tiếng thết thê lương của trẻ sơ sinh, anh Linh kêu oán độc trừng trần dương, dưới ánh mắt lạnh lùng của cậu nó không cam lòng biến mất. Hà thiên nà bị tiếng kêu the thế của trẻ sơ sinh dọa sợ nhích ra xa cao thiên lượng. Sau khi anh Linh kia biến mất, Cao Thiên Lượng đột nhiên nôn khan, một lúc sau mới khôi phục thần trí, há miệng thở dốc. Sau khi bình tĩnh, hắn vội vàng chạy đến trước mặt Trần Dương, "Đại sư cứu tôi với." Hà Thiên Na cũng nhìn Trần Dương, cậu và Trương Cầu Đạo liếc nhìn nhau, sau đó Trương Cầu Đạo bước lên trước mặt Cao Thiên Lượng, anh Trần không dễ dàng ra tay. Cao Thiên Lượng sững sốt vài giây, nhìn qua Hà Thiên Na. Cô đành lên tiếng, "Em mời thiên sư." Chả cô liếc nhìn hai người rồi nói tiếp, "400 vạn" Mua cái mảng, tôi trả 1.700 vạn. Đại sư cầu ngài cứu tôi một mảng. Không cần mở miệng đã nâng giá, so với dự đoán hơn 200 vạn. Trần Dương lên tiếng, tôi có thể giữ mạng cho anh, nhưng nếu sau này anh không làm việc thiện tiếp tục tìm đường chết thì tôi không cách nào cứu anh được. Tôi cam đoan sau này sẽ làm việc thiện tích đức không tìm đường chết. Cao Thiên Lượng đã bị dọa mất mật cái gì cũng cam đoan. Sau khi thốt lên hắn lại sừng sốt, đại sư có thể nói rõ hơn được không? Làm việc thiện còn phải dạy, không phải tôi muốn hỏi tôi thế nào mà đi tìm đường chết. Cao Thiên Lượng rất tiếc mạng, dù thế nào cũng không nghĩ bản thân sẽ tự tìm đường chết. Người này đúng là không có tự giác, Trần Dương và Trương Cầu Đạo lặng lặng nhìn hắn, vẻ mặt một lời khó nói hết. Cuối cùng vẫn là Trần Dương, cậu chỉ chỉ âm bài hắn đang đeo trên cổ âm bài tà tính như vậy mà anh cũng dám đeo. Cao Thiên Lượng trả lời, đây là âm bài tôi cầu được của một cao tăng ở Thái Lan, trải qua niệm Phật làm sạch. hẳn là không sẽ xảy ra chuyện mới đúng anh đích thân cầu trần dương còn tưởng cao thiên lượng biết âm bài này tà tính không ngờ có khả năng hắn bị lừa nhưng ngẫm lại cũng đúng người giàu có tuy yêu tiền nhưng càng tiếc mạnh. biết rõ âm bài tà tính nào dám mua âm bài chế tác phi pháp đích thân cầu cúng bái âm bài phải thành tâm vậy anh bị lừa rồi trần dương ra hiệu hắn lấy âm bài thi du anh hải còn có anh linh đầy ác ý Oán khí quá nhiều chắc chắn không phải là trải qua niệm Phật trừ tà thỉnh anh Linh vào âm bài mà là dùng biện pháp không đứng đắn chế tạo ra âm bài, dùng những thai nhi không rõ nguồn gốc oán khí nặng nề. Cao Thiên Lượng nghe vậy đổ mồ hôi lạnh. Hắn không phải là người không có kiến thức còn từng gặp người thỉnh âm bài không rõ lai lịch cuối cùng bị phản phệ kết cục thê thảm. Đại sư, Đại sư Trần, vậy phải làm sao bây giờ? Nó muốn mạng của tôi hả? Nếu sau khi anh mua âm bài này... Vì nó mà tích công đức thì có lẽ hóa giải được oán khí của nó. Đáng tiếc hiện giờ oán khí của nó tích tụ quá nhiều, đã bỏ đến vai anh có phải một tháng nay anh hay bị đau nhức bả vai, thậm chí thỉnh thoảng không thể cử động. Đúng, đúng như vậy, đi khám bác sĩ đông y tìm người massage cũng không thuyên giảm. Bởi vì anh Linh nằm trên vai anh, Hà Thiên Na bị tình cảnh trong tưởng tượng dọa sợ đến mức che miệng cao thiên lượng thì mặt mày trắng bạch. Khi nó bỏ đến cổ, giết chết anh là chuyện rất dễ dàng. Cao Thiên Lượng nhanh chóng tháo âm bài trên cổ xuống muốn ném đi. Trần Dương Ngăn cản nói, anh không ném được đâu, anh Linh sẽ theo sát anh. Đeo lên đi, trừ phi anh bị nó giết chết, nếu không nó sẽ luôn bảo vệ anh. Cao Thiên Lượng cười khổ, nhưng hiện tại chính là nó muốn giết tôi. Quán khí của anh Linh rất nặng, vì nó chưa ra đời đã chết. Nếu như anh có thể nhân chuyện lần này, đưa nó vào chùa, mời Cao Tăng siêu độ cho nó. Sau đó lại làm việc thiện tích đức cho nó, đưa nó đi đầu thai oán khí tiêu tán tự nhiên sẽ rời đi. Không thể trực tiếp giết sao. Hai mắt Trần Dương lạnh lùng, mở miệng nói, không thể. Cao Thiên Lượng run lên, cũng biết bản thân vừa nói không phải tiếng người. Hắn thình tiểu quỷ trong âm bài bảo vệ hắn, chưa trả đồng lương nào, cuối cùng còn muốn đánh đối phương hồn phi phách tán, đúng là không phúc hậu. tuy hắn không ra gì, nhưng cũng không phải là người phạm tội ác tay trời. Lúc này hắn tỏ vẻ sẽ thành tâm thành ý giúp anh Linh trong âm bài sớm ngày đầu thai truyền thế, rõ ràng rất hối cải Nhưng tiểu quỷ muốn giết tôi, tôi cũng không có khả năng lập tức cúng bái nó. Bây giờ chúng ta đang ở trên máy bay, sắp đến thành phố Quy. Đại sư, ngài xem, gương mặt Trần Dương hơi dịu xuống, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn tính mạng của anh. Cậu nói xong liền quay qua trương cầu đạo người sau búng tay một cái tôi bảo vệ anh không thành vấn đề. Cao thiên lượng hơi do dự. Cậu lại lên tiếng, Trương Cầu Đạo là thiên sư cấp 4. Cao Thiên Lượng yên tâm, hắn có biết một ít luật lệ trong giới thiên sư. Trương Cầu Đạo vẽ bùa xua tan âm khí nồng đậm trên người Cao Thiên Lượng, hắn lập tức cảm thấy thoải mái hơn không ít, lúc này càng yên tâm hơn. Mười mấy phút sau, máy bay đắp xuống sân bay, đoàn người đi ra. Đối với việc Trần Dương và Trương Cầu Đạo ngồi khoang hạng nhất mà không bị đuổi ra, những người khác ngạc nhiên không thôi, kế tiếp lại phát hiện hai người lên xe cùng Cao Thiên Lượng. bọn họ đều đi xe bảo mẫu cao thiên lượng một mình một chiếc may bách vốn là ngồi cùng hà thiên na không ngờ hai người trần dương cũng được ngồi cùng đó là ai vậy thế mà tiểu cao tổng không đuổi ra mấy người không biết à đó là bảo vệ chị thiên na thuê vệ sĩ thiếp thân đẹp trai quá đi không kém gì minh tinh trần dương lấy di động cúi đầu gõ tin nhắn trương cầu đạo liếc nhìn chỉ thấy cậu đang gõ buổi chiều đến thành phố quy đổi xe đi đến cổ trấn Nghe nói lẩu ở thành phố Quy nổi tiếng cả nước, em muốn nếm thử." Trương Cầu Đạo tò mò hỏi, "Anh Trần anh nhắn tin cho ai vậy?" "Hừm," cậu ngẩng đầu trả lời, "Báo cáo hành tung cho vị nhà anh." Cao Thiên Lượng hỏi, "Đại sư Trần đã kết hôn rồi à?" "Ừ, tình cảm của đại sư và vợ thật tốt, chắc chắn Trần phu nhân rất xinh đẹp." Cậu ôn hòa cười nói, "Đẹp rất đẹp." Trương Cầu Đạo đã từng gặp Trần phu nhân, nghe vậy gương mặt trở nên quỷ dị. Chương 24, anh thi sáu. Cổ Trấn ở thành phố Quy nằm gần Giang Cảnh Môn của Long Đao Cương là địa điểm quay phim rất nổi tiếng trong nước. Ban đêm, bọn họ thuê phòng trong Cổ Trấn. Ngành du lịch ở Cổ Trấn rất phát triển, nhà trọ giống như khách sạn rất đặc sắc. Trần Dương và Trương Cầu Đạo ở chung một phòng, hai bên trái phải là Hà Thiên Na và Cao Thiên Lượng. Hai người dành ở hai phòng bên cạnh Trần Dương, vì Trần Dương là vệ sĩ của Hà Thiên Na nên mọi người có thể hiểu vì sao cô ở phòng kế bên. Cao Thiên Lượng đang theo đuổi Hà Thiên Na ở gần cũng dễ hiểu thôi. Chia phòng như vậy không ai thấy kỳ quái. Ngoài trừ Tào Thiên Sư và hai tên học trò của ông ta. Buổi tối Trần Dương và Trương Cầu Đạo dùng cơm dưới lầu Tào Thiên Sư và học trò đi đến. Đạo Hiếu cũng nhận đơn hàng của Hà Tiểu Thư à. Trần Dương nâng mắt phát hiện Tào Thiên Sư nói với Trương Cầu Đạo. Cậu nhìn thể bài minh uy bên hông hắn yên lặng rời tầm mắt. Cậu không có thể bài khó trách Tào Thiên Sư không để cậu vào mắt. Trương cầu đạo lắc đầu chúng tôi là vệ sĩ, bảo đảm sự an toàn của Hà Thiên Na tính chất công việc giống vệ sĩ. Cách gọi không giống mà thôi, người tu đạo không quan tâm hư danh. Tào Thiên Sư bị nghẹn, sau đó cười lạnh đạo hữu nhớ rõ câu nói của cậu, đến lúc đó đừng có đoạt chuyện làm ăn. Chúng tôi phải bảo đảm sự an toàn của khách hàng, mấy người cũng đừng đoạt chuyện làm ăn. Trương cầu đạo vừa ăn cháo vừa mặt không thay đổi trả lời. Tào Thiên Sư suýt nữa thì chửi ầm lên, chuyện này khác nhau chỗ nào, hả? Hai tên học trò bên cạnh tiến lên, giữ chặt Tào Thiên Sư nói, nói nhiều tổn thương hòa khí, không bằng đạo hữu so tài một phen. Nếu chúng tôi thắng, hai người từ bỏ vụ làm ăn lần này. Còn nếu nhúng tôi thua thì sẽ không nói hai lời, lập tức thu dọn hành lý rời đi. Tào Thiên Sư lên tiếng, thế nào? Trương cầu đạo vẫn không thay đổi vẻ mặt, lắc đầu Trần Dương dành trả lời, một lời đã định tuyệt không đổi ý. Tào Thiên Sư liếc nhìn Trần Dương cho rằng cậu là học trò của Trương Cầu Đạo. Một đạo sĩ chưa thụ lục còn không được gọi là Thiên Sư kích động làm việc mù quáng tự tin vào sư phụ. Trương Cầu Đạo há miệng thở dốc nhưng cuối cùng không nói gì coi như ngầm thừa nhận. Trần Dương cười tùm tìm hỏi, so cái gì? Tào Thiên Sư trả lời, hai người có từng nghe qua bài ca giao giang cảnh môn, chiêng trống đánh, long đao cương, chỗ trôn người. Chưa từng nghe qua. Nhưng Giang Cảnh Môn, Long Đao Cương trong bài ca giao kia chẳng lẽ là Long Đao Cương gần cổ trấn chúng ta ở bây giờ à? Đúng vậy, Giang Cảnh Môn là một cửa thành của Long Đao Cương, xa xưa thành phố Quy là nơi đóng quân, thường xảy ra chiến loạn. Cuối thời Minh có một tướng quân đánh vào thành phố Quy, ra lệnh tàn sát hết dân chúng trong thành. Ngoài cửa Giang Cảnh thi thể chất cao như núi, hổ sói trong núi gặm thi thể tha đi giữa ban ngày. Mà Long Đao Cương từ xưa đã là bãi Tha Ma, xương trắng trồng chất quanh năm âm phong từng trận. Ra ngoài cổng giang cảnh môn có một con đường, hai bên là núi cao sừng sững đột nhiên giao nhau chia phân chia ra làm hai hướng, hình thành địa thế như cái kéo. Đây là thế đất Long Đao, bình thường đều là từ lộ. Long Đao tức là cái kéo, ngày xưa cái kéo cũng được gọi là Long Đao. Tục truyền thế long đao, xây nhà thì đổ, người qua thì chết chính vì vậy, nói long đao cương chính là bãi tha ma tự nhiên cũng không phải không có lý do. Ngài muốn thế nào, tôi nghe nói khu đất phía trước long đao cương khai phá thành khu thương mại, nhưng nghe nói từ khi khai phá đến nay, liên tục xảy ra việc lạ, không ít công nhân gặp quỷ. Mời cao tăng đến niệm kinh siêu độ cũng không có tác dụng đã dừng thi công đến nay hơn một tháng. Chúng ta so xem ai có thể giải quyết chuyện quái dị này. Trần Dương lắc đầu từ chối. Tào Thiên Sư không vui, Trương Đạo Hiễu còn chưa tỏ thái độ, học trò nhỏ như cậu lại dám nhanh miệng. Trương Cầu Đạo lên tiếng, lời của anh ấy chính là của tôi. Dự theo lời ông nói, từ xưa đến nay Long Đao Cương là một bãi tha ma chỉ sợ đã sớm thành quỷ môn quan. Hoặc là nhặt hết xương cốt trồng chất mấy trăm năm, ghép lại thành thi hài đầy đủ, đưa bọn họ đi án táng, sau đó lại mời 49 vị cao tăng tụng kinh siêu độ suốt 81 ngày cho bọn họ. mời cao tăng siêu độ không khó nhưng ông có thể cam đoan sẽ tìm kiếm được đầy đủ xương cốt mỗi thi hài không đây là một công trình lớn đương nhiên cũng có thể không làm cách này ông có thể đóng cửa quỷ môn quan nói hưu nói vượn làm sao có thể đóng cửa quỷ môn được đàm phán với địa phủ nói khoác mà không biết ngượng tào thiên sư càng coi trần dương là đạo sĩ mới nhập môn thiên sư sao có thể nói như đang kể chuyện ngàn lẻ một đêm như vậy Trương cầu đạo đã xem báo cáo, biết Trần Dương từng quang minh chính đại hối lộ quỷ xoa, hắn tiếp tục im lặng ăn cơm. Dù sao hiện tại hắn là thiên sư cao thâm khó lường, muốn nói gì đã có học trò ra mặt nói thay. Hai người một mực từ chối, là thật không muốn so tài. Trần Dương phủ nhận chưa nói so hay không, nhưng ngay cả cao tăng cũng không có cách siêu độ ông định giải quyết chuyện quái gì ở Long Đao Cương thế nào. Long Đao Cương có địa thế hình cái kéo. lại là bãi tha ma thay xác trồng chất mà hình thành quỷ môn quan không cần nói cũng biết xử lý cái nào trước cũng là phiền phức lòng đao cương tuy rằng phiền toái nhưng còn giải quyết được quỷ môn quan mới khó giải quyết dù đóng cửa vẫn còn vô số xương trắng không thể đầu thai chuyển kiếp tôi từ có cách trương thiên sư ngài nói một câu đi so hay không so so trương cầu đạo giơ tay ông chủ cho một đĩa cá kho Trần Dương tiếp lời, tôi cũng thêm hai món, một đĩa đậu hù ma bà, một đĩa gà xào ớt cay nhiều. Câu cuối cùng làm mọi người chú ý đến ba người, ở thành phố Quy mà còn có người yêu cầu cay nhiều, không thể không nói người này rất dũng cảm. Phải biết người ở thành phố Quy có một câu nói dối nổi tiếng khắp cả nước là tin tôi đi, không cay đâu. Vị nhà tôi thích ăn cay. Người nhà anh đến đây à? Vừa gửi tin nhắn, nói tối nay sẽ đến. Tôi bưng đồ ăn lên trước chờ. Trương Cầu Đạo do dự một chút rồi nói, Hay là bây giờ tôi đặt thêm một phòng? Không cần, không phải gian phòng của chúng ta có hai phòng ngủ sao? Tôi và hắn ngủ một phòng là được. Không phải Trương Cầu Đạo lo lắng việc này, hắn là đang lo ở đây cách âm không tốt. E rằng mọi người sẽ xấu hổ. Ngày mai bắt đầu kỳ hạn 7 ngày. Tào Thiên Sư đứng dậy tạm biệt. Ông ta vừa dứt lời lập tức xoay người đi. Trương Cầu Đạo lại hỏi ông ta có mục đích gì nhỉ? Dù sao cũng không phải là ý tốt. Trần Dương gọi nhân viên phục vụ đến, muốn một cái giỏ mây, đặt thức ăn vào giỏ rồi nói chuyện Long Đao Cương, nếu ông ta có thể giải quyết thì cần gì để ý đến 400 vạn của Hà Thiên Na. Công trình Long Đao Cương đã bị dừng lại hơn một tháng, tổn thất hơn trăm triệu. Chỉ cần có người có thể giải quyết chuyện quỷ dị ở Long Đao Cương, cam đoan khởi công đúng hạn, e là mấy ngàn vạn người ta cũng vui lòng trả. Ông ta tích cực thuyết phục chúng ta, rốt cuộc có mục đích gì nhỉ? Ngày mai cha thử tôi lên lầu trước. Đúng rồi, đối ngoại tôi vẫn là tiểu đạo sĩ nhập môn không có cấp bậc, đừng vạch trần tôi đó. Cậu nói với Hà Thiên Na và Cao Thiên Lượng, bảo bọn họ chú ý một chút. Vâng, Trần Dương mở cửa vào phòng, nhìn thấy độ sóc ngồi cạnh bàn xoay lưng ra cửa. Cậu đi đến vừa lấy thức ăn trong giỏ ra vừa nói, sao lần này anh giải quyết công việc nhanh thế. Độ sóc liếc cậu một cái chưa, còn chồng chất trên mặt bàn chờ phê duyệt kia, cấp trên bằng lòng cho anh đi. Cậu vừa nói vừa đưa đũa cho hắn, em cố ý bảo ông chủ thêm cay anh nếm thử xem. Anh chính là cấp trên. Độ sóc nhận đôi đũa, nếm thử một miếng đậu hũ, vẻ mặt thản nhiên, không ngon bằng em làm. Phải không, đây là món nổi tiếng đặc biệt ở cổ trấn đó. Trần Dương tự động xem nhẹ câu trước của độ sóc, đàn ông đều như vậy, trước mặt bạn đời cứ thích khoe khoang về bản thân. Không ngại khuếch đại sự thật, độ sóc đặt đũa xuống, ngoác ngoác cậu đến đây. Làm gì? Trần Dương vừa đi qua vừa hỏi, Độ Sóc đứng dậy bất ngờ ngậm lấy môi Trần Dương, mùi đàn hương thản nhiên như có như không tràn ngập miệng mũi. Một lúc lâu sau, Độ Sóc lùi ra thế nào? Cũng cũng được, Độ Sóc mặt không đổi sắc thế nên anh mới nói không ngon bằng em làm. Cậu lầm bầm một tiếng ừm. sau đó cậu rút hai chân ngồi lên sofa, ôm gối che đi hai má nóng rực nhỏ giọng nói anh phải dè dặt một chút, ảnh hưởng không tốt. Vợ chồng già chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Trần Dương bị nghẹt, anh độ gần đây anh nói chuyện rất lưu manh. Trước kia anh không nói những lời này, trước đây độ sóc rất chững chạc trên giường dưới giường đều không nhiều lời cũng không đùa giỡn lưu manh như vậy. So với chồng, hắn càng giống anh trai hay ba ba chăm sóc và dạy bảo cậu. Em ghét à, không ghét, nhưng không quen, có cảm thấy mới lạ không? Có, vậy là tốt rồi. Độ sóc đặt đũa xuống, cất bát đĩa không vào trong giỏ, mang ra cửa đưa cho nhân viên phục vụ. Sau đó hắn quay lại ôm Trần Dương về phòng ngủ, khi nào trương cầu đạo về. Cơm nước xong sẽ quay lại. Phòng cách âm thế nào? Trần Dương ngoan ngoãn dựa sát vào ngực độ sóc, biết rõ hắn muốn làm gì nhưng không hề có ý muốn phản kháng, ngoan ngoãn giống như cô vợ nhỏ vậy. Em không biết vừa vào ở mà. Độ sóc nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không sao cả. lúc đóng cửa phòng ngủ hắn thuận tiện hạ chú tĩnh âm lại có ý xấu không nói cho trần dương biết báo hải cả quá trình cậu đều lấy tay che miệng bị bắt nạt đến khóc cũng không dám phát ra âm thanh chỉ sợ trương cầu đạo đã về nghe được dáng vẻ vợ bé nhỏ che miệng khóc không ra tiếng làm bác âm đại đế càng muốn bắt nạt vì thế hắn lại xuất lực khiến cậu suýt hỏng mất một lúc lâu sau trần dương mất hết sức lực nằm trên giường cậu liếc nhìn giờ đêm đã khuya rồi Độ sóc ôm cậu vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa, sau đó lại đặt về giường, bản thân hắn cũng nằm xuống cùng. Trần Dương nhích lại gần độ sóc, hung hăng cắn một cái lên cổ, lên án nói, anh bắt nạt em. Giọng nói khàn khàn, toàn thân mềm nhũn, lên án lại giống như đang làm nũng. Độ sóc mà cậu muốn làm gì thì làm, sau khi Trần Dương mơ mơ màng màng lâm vào giấc ngủ, hắn khẽ cắn vành tai cậu nói thầm, duy trì cảm giác mới lạ. Ngày hôm sau lúc cậu thức dậy, bên cạnh đã trống không? Nếu không phải có dấu vết lõm xuống, chứng tỏ có người từng ngủ ở đây, cậu còn tưởng rằng việc độ sóc đến chỉ là một giấc mơ. Trần Dương đứng dậy, toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, ngoại trừ thắt lưng hơi mỏi, nơi bí ẩn kia hơi khó chịu còn lại thì khá tốt. Cậu đi ra ngoài, trông thấy Trương Cầu Đạo đang ngồi trên sofa dùng notebook điều tra tư liệu thuận tiện ghi chép lại. Cậu rót ly nước lạnh đi qua, vờ như lơ đãng hỏi tối qua cậu có nghe thấy âm thanh gì không? Trương Cầu Đạo không ngẩng đầu nói, không có. Trần Dương nhẹ nhàng thở ra, may mà tối qua cậu che miệng không phát ra âm thanh, nếu không sáng nay gặp mặt sẽ xấu hổ đến cỡ nào. Trương cầu đạo nâng mắt, không nói cho Trần Dương biết khuya hôm qua hắn thức dậy đi uống nước, nhìn thấy độ sóc cũng ra ngoài rót nước. Vết cắn trên cổ hắn rất mới, còn nghe được Trần Dương uống nước độ sóc lấy vào xong, khàn khàn giọng oán giận hắn không biết tiết chế. Trương cầu đạo nghĩ nghĩ, sau đó lựa chọn không nói. Hắn nhìn ra ra mặt cục trưởng Trần không dày, tránh cho cậu xấu hổ, vẫn là không nên nói ra. Anh Trần, tôi đã điều tra chuyện ở Long Đao Cương, phát hiện từ đó đến nay, nơi này thường xuyên xảy ra chuyện quỷ dị, luôn không yên ổn. Mặc dù thay đổi mấy nhà khai phá tất cả bọn họ đều không tin quỷ thần, nhưng họ đều chết vì tai nạn bất ngờ. Nhà khai phá gần đây là người Hồng Kông, tín ngưỡng quỷ thần, mời cao tăng chùa Bạch Mã đến siêu độ thế mà vẫn có người chết. Ngày 2 tuần trước một công nhân nửa đêm thức dậy, treo cổ chết trên lầu. Một công nhân khác thì nửa đêm không cẩn thận trượt chân, ngã úp mặt vào hố nước bị chết đuối. Lúc được phát hiện cả gương mặt hắn sưng lên, hố nước thậm chí không đến mắt cá chân, công nhân kia cũng không uống rượu. Tà môn như vậy. Trần Dương đi qua trương cầu đạo truyền màn hình notebook đến trước mặt cậu, trên đó là ghi chép của hắn, còn nữa, liên tục một tuần nay, người khai phá Long Đao Cương bỏ nhiều tiền mời thiên sư từ cấp 7 đến cấp 4, biết rõ không giải quyết được còn mời nhiều thiên sư như vậy. Tôi không đoán được ông ta muốn làm gì. Trần Dương ghi nhớ tất cả tư liệu, sau đó mở lịch sử của Long Đao Cương ra xem. Long Đao Cương là quỷ môn quan, vốn đã tà môn. Nhưng gần Quỷ Môn Quan chắc chắn có vật chấn tạc phòng ngừa oán khí, tà khí, âm khí thay nhau phá hỏng linh khí của đất trời tại nơi đó. Nhưng dù thế nào thì Long Đao Cương này cũng không phải là chỗ xây nhà cho người ở, chắc chắn sẽ phát sinh tai họa. Cái gọi là Quỷ Môn Quan, 10 người đi, 9 người không về. Có gan ở tại Quỷ Môn Quan cũng không có mệnh để sống sót. Vậy nên Long Đao Cương tuyệt đối không thể xây nhà hoặc khai phá thành khu thương mại. Chúng ta có so tài với Tào Thiên Sư không? Trần Dương lắc đầu nói, chưa nói đến việc có so tài với ông ta hay không, vừa nghe là biết ông ta muốn tính kế chúng ta rồi, so cái gì mà so. Sát khí ở quỷ môn quan rất nặng, khẳng định đã dính đến người, nếu có vật chấn tà sẽ không tà môn như vậy, trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đã chết hai người. Ý của anh là có thể bọn họ đã đào vật chấn tà đi cũng có thể đã làm hỏng chẳng lẽ hiện tại bọn họ nóng lòng muốn tìm cách thay thế vật chấn tà. Không phải không có khả năng. Trần Dương trả notebook cho Trương Cầu Đạo chuyện này giao cho cậu điều tra, tôi đi theo Hà Thiên Na đến trường quay. Vâng, Trương Cầu Đạo khép notebook, lưng đeo ba lô chuẩn bị rời đi. Lúc đến huyền quan, hắn bỗng quay đầu nói, anh Trần, em gửi một folder cho anh trong WeChat, anh download đi nhé. Folder gì, kinh văn mà thiên sư thăng cấp cần học thuộc, cố lên anh Trần, sáng nay lúc vị kia nhà anh rời đi có cố ý dặn tôi nói với anh một câu, nhớ ôn tập. Trần Dương. Sau đó cậu cũng thu dọn đồ đạc đi theo Hà Thiên Na đến phim trường. Lúc đến trường quay còn gặp được Cao Thiên Lượng thế nhưng không thấy Tào Thiên Sư đâu, ngược lại thấy một tên học trò của ông ta. Quầng mắt Cao Thiên Lượng đen thui, đại sư, ngài có cách nào đuổi anh Linh kia đi trước không? Sao vậy, tối hôm qua nó đi vào giấc mơ của tôi, khóc lóc thê lương thảm thiết làm tôi đau đầu luôn. Còn cắn tôi trong mơ cắn đến máu thịt nát bét suýt chút nữa không tỉnh lại được. Cắn anh, cắn anh chỗ nào? Cao Thiên Lượng sừng sốt trần chờ nói, lúc đầu là cổ, sau đó là bụng nói đến đây, vẻ mặt hắn đau khổ, bây giờ tôi nhớ lại là cả người phát lạnh. Tay trái Trần Dương khoác lên vai Cao Thiên Lượng, chỉ là tùy tiện khoác vai lại làm cho hắn không thể động đầy. Sao, sao vậy, ngón trỏ và ngón giữa Trần Dương kép lấy cổ áo hắn, lặng lẽ kéo ra, cậu trông thấy một dấu răng màu đen rất kinh dị, như là bị dã thú gặm cắn vậy. Cố tình Cao Thiên Lượng lại không cảm nhận được chút nào, thậm chí hắn không có cảm giác đau đớn. Không có gì, Trần Dương buông tay, lạnh nhạt nói, bùa hôm qua cầu đạo đưa cho anh đâu. Tôi đặt trong áo lót, lúc nào cũng mang theo bên người. Cao Thiên Lượng muốn lấy lá bùa ra, kết quả là một tay cho bụi. Gương mặt hắn lập tức trắng bệch, lúc này có ngốc cũng biết giấc mơ tối qua rất kỳ quái, nói không chừng không có lá bùa này, hắn sẽ chết luôn trong lúc ngủ. Đại, Đại Sư, làm thế nào bây giờ? Thoải mái đi, cậu cúi đầu lấy một sấp bùa trong ba lô đưa cho Cao Thiên Lượng. Không cần tiền, dịch vụ đã bao gồm trong gói phục vụ của chúng tôi. May là trước khi đi cậu đã tìm Mao Tiểu Lị vẽ bùa cả đêm trở về phải chia cho cô nàng một ít doanh thu của mối làm ăn này mới được. Có ý gì, đại sư cậu không giúp tôi siêu độ anh Linh kia sao? Hiện tại không có điều kiện siêu độ yên tâm đi. Sắp bùa này có thể giúp anh cầm cự được 10 ngày nửa tháng, dùng xong tìm tôi lấy thêm. Tôi bảo người chuyển phát nhanh đến đây một hộp, mấu chốt là tôi bị làm không thể ngủ được. Cao Thiên Lượng đau khổ nói, vậy à, Trần Dương như suy nghĩ đến điều gì, anh có từng nghe đến giả khóc lang chưa? Cao Thiên Lượng gật đầu, giả khóc lang là trẻ nhỏ nửa đêm khóc không dứt cũng có lời đồn là do bọn nhỏ nghe được tiếng khóc quỷ dị ban đêm, bị dọa sợ bên khóc không ngừng. Vì thế có một biện pháp dân gian thiên hoàng hoàng địa hoàng hoàng, ngã ra hiểu cá giả khóc lang quá vãn ân khách nhiệm tam biến, nhất giác thủy đáo đại thiên quang. Cắt 7 tờ giấy đỏ, viết câu này lên. Sau đó dán ở những khu náo nhiệt trong lúc đó không được quay đầu lại, phải luôn đi về phía trước. Có tác dụng sao? Có. Cao Thiên Lượng gật đầu, lập tức đứng dậy gọi người cắt bảy tờ giấy đỏ đến, viết câu hát kia rồi ra quán dán ở những nơi náo nhiệt không quay đầu lại rời đi. Quả nhiên đêm đó không nghe thấy tiếng con nít khóc nữa tuy hôm sau thức dậy lại hỏng mất một lá bùa. Hắn không phát hiện sau lưng hắn đầy dấu tay đen của trẻ sơ sinh, nhưng Trần Dương nhìn thấy, mà đối với trẻ mới sinh đã chết non, độ khoan dung của cậu luôn rất cao. Ban đêm, thừa dịp Cao Thiên Lượng ngủ say, Trần Dương gọi anh Linh kia lên, nói cho nó biết Cao Thiên Lượng sẽ thờ cúng và làm việc thiện tích công đức cho nó, sau đó đốt đồ chơi vỗ về nó. Lúc này tiểu anh Linh mới bỏ suy nghĩ hại chết Cao Thiên Lượng, cầm đồ chơi cực kỳ cao hứng chơi đùa. Sau đó nó còn cứu cao thiên lượng một mạng, khiến hắn cảm kích thật lòng thích đức cho nó. Nhưng đây là chuyện sau này, tạm thời không nói đến. Lúc này, Hà Thiên Na đang quay phim. Khẩu súng giả đang kề trên chán cô, Hà Thiên Na vốn không được cử động, nhưng khi bàn tay cô chạm vào túi quần, lòng bàn tay bỗng nóng rực như bị phỏng. Hà Thiên Na á lên một tiếng, theo phản xạ cử động như né qua một bên. Viên đạn trong khẩu súng giả sượt qua cô cô, lập tức lưu lại một tiêm máu. Nền đất xuất hiện vết lõm của viên đạn cả phim trường im lặng như tờ người cầm súng giả đầu tiên là sừng sốt, sau đó bỗng hét lên, lùi ra sau một bước không cẩn thận trượt chân ngã xuống đất một lúc lâu vẫn không dậy. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện mắt hắn đã trợn trắng, sau gáy chảy máu đỏ tươi, đã tắt thở chết. Lúc này toàn bộ đoàn làm phim hoàn toàn náo loạn. Audio chuyện được đăng ở cố đọc .com, 25, anh thi 7. Hà Thiên Na ngồi trong phòng nghỉ, vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại, trợ lý đang xử lý vết thương trên cầu cô. Đạo diễn nhìn Cao Thiên Lượng, hắn quyết định nhanh chóng báo cảnh sát. Sau đó hắn quay đầu nhìn Trần Dương, đại sư. Trần Dương lắc đầu mà không nói gì. Cao Thiên Lượng lập tức sai người phong tỏa phim trường, triệu tập tất cả mọi người, nhất là diễn viên quần chúng và nhân viên phụ trách đạo cụ. Người vừa nổ súng là một diễn viên quần chúng, khẩu súng trong tay hắn là súng thật thế nên nhân viên đạo cụ bị gọi đến. Người kia mặt mày trắng bạch nói, không, không phải tôi. Tôi không biết tôi đưa rõ ràng là súng giả, đạo diễn lưu, xin ngài tin tôi. Tiểu cao tổng, thật sự tôi làm ở quang ảnh 4 năm rồi, từ đó đến giờ đạo cụ chưa từng có vấn đề gì. Tôi, tôi thật sự không biết. Nhân viên đạo cụ sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn cả lên. Gương mặt cao thiên lượng âm trầm thế mà có vài phần dọa người có phải vô tội hay không thì đợi cảnh sát đến sẽ biết. Trần Dương đi qua nhặt khẩu súng không ai dám động vào, cậu thử bóp cỏ súng, viên đạn bắn ra là đạn giấy. Cậu nói với Cao Thiên Lượng, không phải súng thật. Nhân viên đạo cụ thở vào nhẹ nhõm, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhìn Trần Dương nói tuyệt đối không thể là súng thật. Mỗi lần tôi chuẩn bị đạo cụ đều kiểm tra tới lui đến 4, 5 lần, đạo cụ đưa đến tay diễn viên đều phải qua tay tôi. Cao Thiên Lượng lên tiếng, được rồi, tôi biết rồi. Sau đó hắn quay qua nói với Trần Dương, nếu vừa rồi Hà Thiên Na không né, viên đạn thật sự sẽ bắn vào yết hầu cô ấy. Quả thật giây phút đó quá nguy hiểm, đáng sợ nhất chính là người nổ súng bị trượt ngã một cái, vừa khéo gáy đập vào một cục đá chết ngay lập tức. Thật giống như là giết người diệt khẩu, Trần Dương đi tiếp đến chỗ viên đạn bắn xuống nền đất cúi người nhặt viên đạn trong chỗ lõm kia lên, cậu nhìn kiểm tra nhưng cũng không lên tiếng nói câu nào. Cao Thiên Lượng cũng đi đến xem, vừa nhìn thoáng qua, đồng tử hắn lập tức co rút lại. Đó không phải là một viên đạn, mà là lá bùa chế thành hình viên đạn. Viên đạn giấy có thể làm Hà Thiên Na bị thương, có thể đục lỗ xuống mặt đất sao? Tất nhiên là không, nhưng nếu trên đó có vẽ bùa thì lại khác liên quan đến giới thiên sư chuyện gì cũng biến thành tà thuật. Trần Dương thu viên đạn giấy, sau đó đi về phía phòng nghỉ của Hà Thiên Na. Cao Thiên Lượng căn dặn người ở phim trường giám sát chặt chẽ mọi người, không cho phép ai đi ra cũng không được để phóng viên vào chờ cảnh sát đến nhận thi thể. Hà Thiên Na vừa thấy Trần Dương bước vào lập tức đuổi trợ lý đi, sau đó nói với cậu, đại sư, mấy thứ kia ra tay với tôi. Tôi căn bản khó lòng phòng bị. Lúc này cô cực kỳ tín nhiệm Trần Dương, bởi vì nếu không có là bùa cậu đưa cô sẽ không vì bất an mà chạm phải lá bùa, lòng bàn tay nóng lên mới thoát khỏi một kích chí mạng. Lúc thấy cậu vào cô mới nhớ ra lá bùa bèn vội vàng lấy ra, đáng tiếc lá bùa đã sớm hóa thành cho. Giờ thì còn gì mà không hiểu nữa? Đại sư anh còn bùa không? Hết rồi, vừa đưa cho tiểu cao tổng hết rồi. Hà thiên na nghe vậy ai oán nhìn cao thiên lượng tiểu cao tổng anh xem chia cho em hai lá bùa được không? Cao thiên lượng lắc đầu từ chối anh cũng chỉ có mấy lá thôi, không nhiều lắm. Trần Dương liếc nhìn cao thiên lượng tuy cậu không có đếm nhưng một sấp dày đó phòng chừng phải đến mấy chục lá. Hà Thiên Na lại nói tiếp Tiểu cao tổng, không phải trước khi anh muốn hẹn. Làm gì có, Cao Thiên Lượng cắt ngang Hà Thiên Na, vội vàng phủ nhận, đừng nói bậy, anh là kính trọng người có nguyên tắc như em. Hà Thiên Na, Trần Dương lên tiếng, bây giờ đã có người chết trong đoàn làm phim, hẳn là việc quay phim sẽ bị dừng. Tiếp theo cô không cần đến nơi đông người nữa, tôi sẽ đi theo bên cạnh bảo vệ cô. Hơn nữa hiện tại tôi cũng đã biết sơ sơ người muốn hại cô là môn phái nào, dùng phương pháp gì rồi. Rốt cuộc là ai muốn hại tôi? Trần Dương mở viên đạn giấy ra chỉ ký hiệu trên đó nói ký hiệu của hàng đầu sư Thái Lan. Hà Thiên Na hoàng sợ dù cô chưa từng đến Thái Lan nhưng cũng đã nghe nói về sự lợi hại phi thường của các hàng đầu sư. Bọn họ mà muốn hại người thì người khác khó lòng đề phòng được và lại thuật pháp tu hành của họ đa số là tà thuật vô cùng thâm độc. Liên tưởng đến tin đồn nuôi tiểu quỷ trong giới trí gần đây, Hà Thiên Na càng không rét mà run. Rõ ràng cô bị người khác căm ghét cố ý thỉnh hàng đầu sư hại cô. Có cách gì hóa giải không? Biết lai lịch của đối phương, lại biết hắn dùng loại pháp thuật gì, không khó đối phó. Đối phương dùng cái gì? Trần Dương không trả lời mà nhìn chằm chằm lá bùa trong lòng bàn tay một lúc lâu. Sau đó cậu thua tay, trả lời cô tối lại nói đúng rồi, học trò của Tào Thiên Sư đâu? Không phải người đại diện của cô nhờ họ giải quyết chuyện lần này sao? Hà Thiên Na nhíu mày, hơi không vui nói, tôi cũng không biết chị Kim Ương tìm mấy người này ở đâu. Trước kia cô quen họ thế nào? Tào Thiên Sư đột nhiên xuất hiện trong giới, rồi lại đột nhiên nổi tiếng, rất nhiều minh tinh gặp phải chuyện quái dị đều thích tìm ông ta. Lúc đoạn thị đế bị truyền video kia Hà Thiên Na bỗng nhỏ giọng nghe nói là hắn nuôi tiểu quỷ bị phản phệ, mời Tào Thiên Sư mới giải quyết được. Trần Dương cao mày. mấy người tiếp xúc với pháp sư Thái Lan, hàng đầu sư còn nuôi tiểu quỷ, bái tượng Phật bốn mặt với cả Bạch Long Vương, vậy mà không một ai tìm hiểu về thiên sư trong nước sao?" Hà Thiên Nam mỉm cười nói, "Đó là bọn họ tôi không thèm gửi gắm giấc mộng của bản thân vào quỷ thần. Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, có lẽ ngay từ đầu bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, nhưng cuối cùng vẫn là thứ có được bằng thủ đoạn, sớm muộn gì cũng bị phản phệ. Đến lúc đó cái giá phải trả còn gấp bội thứ bọn họ đạt được." Trần Dương kinh ngạc nhìn Hà Thiên Na, không ngờ cô lại thấu tình đạt lý như vậy, cô nói rất đúng, cầu thần cầu Phật không bằng cầu mình. Chỉ buổi tối mới có thể giải quyết hàng đầu sư kia sao? Đại sư, hiện tại tôi rất sợ hãi, tâm trí không bình tĩnh được, không dám ở một mình, lại càng không dám ở cùng những người khác, chỉ sợ không biết làm sao mình lại chết. Vậy đi, Trần Dương nhìn Cao Thiên Lượng nói, Cao Tiên Sinh, không bằng anh ở bên cạnh Hà Tiểu Thư đi. Trên người anh có bùa, lúc cần thiết ném cho Hà Tiểu Thư một lá. Cao thiên lượng rất do dự, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hà Thiên Na tâm lý thương hương tiếp ngọc nổi lên. Hắn là đàn ông cao to, sao có thể nhát gan như phụ nữ. Anh bảo vệ em, tối đó, Trương Cầu Đạo trở về, lấy trong ba lô vật bằng đồng trông có vẻ cũ kỹ đặt lên bàn. Hôm nay tôi cứu một người bị trúng tà ở cổ trấn, lấy được thứ này trong tay hắn. Đúng rồi, hắn là công nhân ở Long Đao Cương, sau khi trúng tà thì bị sa thải. Trần Dương cầm lấy thứ đồ bằng đồng đó lên nhìn. Thứ đồ đó to bằng bàn tay, mặt người mình thú, đầu có hai sừng nai, mắt trợn trừng, mồm rộng đến gáy, người không giống người, thú không giống thú, nhìn một cái đã thấy không phải thứ tốt lành gì. Là một thứ đồ thật kinh tởm, không rõ phải gọi là thứ gì. Minh khí, minh khí, vật thu nhỏ tượng trưng cho đồ dùng hàng ngày, người xưa thường chôn theo trong mộ người chết. Trần Dương liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch thứ này. Trương cầu đạo gật đầu nói, là minh khí, đồ vật đào được ở Long Đao Cương. Minh khí còn gọi là đồ vàng mã, là đồ dùng của người chết, rất tà môn. Thứ trước mặt không phải là minh khí bình thường, là mà thú chấn mộ. Thời cổ đại, sau khi một người chết đi, vì phòng ngừa cô hồn ác quỷ quấy nhiễu vong hồn người chết, tu hú chiếm tổ chim khách sẽ bố trí thu chấn mộ ngay trong mộ. Dưới lòng đao cương có cổ mộ à? Không giống. Trần Dương vừa hỏi lại lập tức phủ nhận ngược dòng lịch sử Long Đao Cương từ xưa đến nay đều là nơi binh lính đóng quân, chiến loạn liên miên, vô số người chết, sau đó dân trong thành lại trải qua một trận thảm sát trở thành bãi Tha Ma nổi tiếng. Không ai ngu đến nổi xây mộ phía trên quỷ môn quan. Minh khí rất âm trí âm trí tà ngoài trừ làm vật chôn cùng thì nó còn có tác dụng khác chân áp sát khí. Long Đao Cương là quỷ môn quan, nặng sát khí, không phải không có khả năng sinh ra hung thần. Nhưng mấy năm gần đây, ngoại trừ lúc khởi công có tai nạn chết người căn bản không ảnh hưởng đến phong thủy cổ trấn thành phố quy. Điều này chứng tỏ Long Đao Cương có vật chấn tà, mà nhìn thú chấn mộ này thì cũng có thể hiểu được vật trấn tà của nơi đây là gì. Cậu còn thăm dò được gì nữa? trương cầu đạo nói tiếp nghe một cụ ông ở đây nói, năm đó lúc khai phá Long Đao Cương có đào được một quan tài bằng đá. Trong quan tài là một nữ thi rất sống động, mặc đồ cưới màu đỏ ôm rất nhiều vật bồi táng. Năm đó nơi đây hẻo lánh lạc hậu, rất khó truyền tin, nên khi quốc gia nghe tin thì quan tài đá đã bị nhà đầu tư đào lên, thậm chí tất cả vật bồi táng đều đã bị bán đi. Sau đó hắn cho rằng đây là một quần thể cổ mộ sở quốc gia phát hiện không cho phép khai phá, vì thế ra lệnh giấu giếm tin tức. Lúc đào tiếp lại đào được 8 quan tài ở những nơi khác nhau. Trong 8 quan tài có xương trắng, vừa thấy ánh sáng tất cả quần áo xương cốt đều hóa thành cho bụi. sau đó bắt đầu liên tục có người chết phòng chừng đến 8 người nhà đầu tư càng liên tục gặp tai nạn bất ngờ cuối cùng giấu không được nữa mới báo lên chính quyền mời vài thiên sư thượng thanh một lần nữa bố trí lại mới áp chế được việc này cũng dặn dò tuyệt đối không được khai phá long đao cương làm vành đai xanh hoặc công viên thì được ban đêm không được ra vào long đao cương đáng tiếc người chết vì tiền biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn có người cảm thấy bản thân là ngoài ý muốn muốn chiếm khu đất này để khai phá quan tài đá có mộ thất à không có có quan tài không có mộ không nhập luân hồi tám hòm quan tài chấn thi là cực hung sát tám hòm quan tài chấn thi giống như tám hòm quan tài không mộ sao gần giống đều là trấn áp ác sát chẳng qua lòng đao cương là lấy sát dưỡng sát lấy hung dưỡng sát rồi lại lấy sát chấn sát lấy hung chấn sát Thấy trương cầu đạo co mày không hiểu, cậu bèn giải thích tỉ mỉ, đây là trận pháp cổ xưa nhất tám cỗ quan tài cùng với quan tài đá kia đều là quan tài chấn thi, dùng để chấn áp sự hung ác của những người đã nằm trong quan tài ấy. Mà tám cỗ hung thi ấy là đều dùng để chấn áp hung ác của thi thể trong quan tài đá. Đây cũng chính là lấy hung chấn sát, hòm quan tài chấn thi dùng để chấn áp thi thể hung ác mà những thi thể trong quan tài được trôn xuống đều là dùng ngũ hành bắt quái tính toán phương vị trong đất để chấn áp hung thi trong quan tài đá. trương cầu đạo nói tiếp nữ thi trong quan tài đá có lai lịch thế nào? Có thể hung ác đến nỗi phải dùng tám quan tài chấn áp. Tám hòm quan tài không mộ chính là dùng để chấn áp long sát sao? Trần Dương trả lời, nữ thi không hung, hung chính là long đao cương. trương cầu đạo không hiểu, từ xưa long đao cương là bãi tham ma quỷ môn quan, sát khí rất nặng. Nữ thi dùng để chấn sát long đao cương. nhưng người chấn sát không được luân hồi đời đời kiếp kiếp bị vây trong quan tài đá oán khí ngày càng nhiều âm khí và sát khí của long đao cương dưỡng nữ thi thành ác sát đồng thời tám quan tài kia cũng chấn áp nữ thi cùng lúc phải hấp thụ mạng người lại dùng mạng người dưỡng nữ thi khiến cho tất cả biến thành ác sát có khả năng thu thành la sát thật ra đây là trận pháp vừa kiềm chế vừa hỗ trợ lẫn nhau không thi tám quan tài nữ thi quan tài đá và long đao cương quỷ môn quan vừa chấn áp vừa dưỡng thành sát Chỉ khi nào nữ thi tu thành la sát trận pháp sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó oán khí lên đến tận trời, trong thời gian ngắn toàn bộ thành phố Quy sẽ xuất hiện vô số cái chết ngoài ý muốn. Long mạch Trung Quốc có 8 nhánh, toàn bộ đều có nguồn gốc ở núi Côn Luân, trong đó long mạch phía nam kết thúc ở thành phố Quy. Long đao cương vừa vặn là chỗ chia cắt long mạch nếu quỷ môn quan mở ra, phong thủy bị hủy trực tiếp cắt long mạch thành hai đoạn. Long mạch của Trung Quốc thiếu một nhánh cũng không được mất một nhánh cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến vận mệnh quốc gia. Trương cầu đạo nghiêm trọng nói thế mà có liên quan đến long mạch. Đó là suy đoán của tôi có khả năng nữ thi vẫn chưa tu thành la sát. Cũng có thể cho dù tu thành la sát cũng không chắc sẽ ảnh hưởng lớn đến phong thủy và long mạch của thành phố quy. Trương cầu đạo lắc đầu nói, sự tình liên quan đến long mạch dù có phải là suy đoán hay không tôi đều phải báo cáo lên Hiệp hội Đạo giáo và Tổng cục. Thế nhưng Long Đao Cương nằm trên vị trí quan trọng là Long Mạch không thể bị người khai phá mới đúng. Cho nên tôi chỉ đoán thôi, có lẽ Long Đao Cương không đủ để ảnh hưởng đến phong thủy của thành phố Quy. Sau đó trương cầu đạo báo cáo việc này lên Hiệp hội Đạo giáo và Tổng cục chuyện liên quan đến Long Mạch không thể đùa được đồng thời thông báo cho các ban ngành liên quan. Hiệp hội Đạo giáo phái người đến điều tra tình hình, mà hiệu suất làm việc của chính phủ càng cao, ngay đêm đó đã có người đến cổ trấn ngăn cản việc khai phá Long Đao Cương. Đáng tiếc đêm đó vẫn có người bị hại. Hiện tại đã có bốn người bị giết tám hòm quan tài chấn thi giờ đã đủ bốn xác Trần Dương hỏi Tào Thiên Sư có động tĩnh gì không? Không có, cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đêm đó Trần Dương và Trương Cầu Đạo ngồi trong phòng khách trong phòng khách sạn của Hà Thiên Na chờ hàng đầu sư sư tới. Hà Thiên Na nằm trên giường trong phòng ngủ cầm lá bùa trong tay nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong phòng chỉ bật một cái đèn nhỏ ánh sáng lờ mờ kỳ quái. Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng ngủ nói, đại sư, hình như không có động tĩnh. Trần Dương quay đầu lại nói, không nhanh như vậy đâu. Quay về nằm tiếp đi. Ừm, Hà Thiên Na hậm hực quay vào. Cao Thiên Lượng chực chực hai tiếng, nếu bảo tôi nằm một mình trong phòng ngủ giống cô ấy, tôi cũng sợ. Hay là anh vào cùng cô ấy? Trương cầu đạo lên tiếng. Cao Thiên Lượng liên tục xua tay, không không, nếu tôi ở đó, tên hàng đầu sư kia không đến thì làm thế nào? Không đâu, trương cầu đạo cất di động, nhìn đồng hồ nói, mua một tặng một tội gì không đến. Cao Thiên Lượng, anh Trần, 12 giờ. Trần Dương gật đầu từ 12 giờ khuya đến 2 giờ sáng là thời gian hung tả nhất. Hàng đầu sư kia muốn hại Hà Thiên Na thì chắc chắn sẽ hành động trong khoảng thời gian này. Lúc này trong phòng rất yên tĩnh, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ mờ mờ ánh sáng có vẻ rất quỷ dị. Hà Thiên Na chờ mình, nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu cô còn sợ hãi, dù có Trần Dương và Trương Cầu Đạo Canh bên ngoài cô vẫn sợ. Nhưng nằm suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn gió yên sóng lặn cô không còn sợ nữa, thậm chí còn muốn gọi bạn bè đánh một ván. Thế nhưng khi cô vừa mới mở game trong di động, bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hà Thiên Na khựng lại cẩn thận lắng nghe nhưng lại không nghe thấy tiếng gì nữa. Thế là cô tiếp tục tập trung chơi game, bỗng ngay sau đó bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng khóc thê lương của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc gần trong gang tức lập tức làm Hà Thiên Na lạnh sống lưng, trái tim nhảy lên đến cổ học, đập liên hồi. Một bàn tay bé nhỏ đặt lên bả vai cô, hơi thở lạnh như băng thổi đến, cô cứng ngắt quay đầu lại, trước mặt là một gương mặt xưng phù tái nhợt của trẻ sơ sinh, hai mắt trắng dã, làn da đen thùi, miệng tuét ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nanh như hàm cá mập tiếng khóc sắc bén khó nghe phát ra từ nó. Hà Thiên Na theo phản xạ muốn hét lên, lại phát hiện dù cô cố thế nào cũng không phát ra âm thanh. Cô thử cử động tay chân cũng không được. Hà thiên na cúi đầu, suýt chút nữa bị dọa đến tim ngừng đập. Thì ra cổ tay và cổ chân cô đều bị bàn tay quỷ tái nhợt nắm chặt truyền đến từng cơn đau nhức. Vì quá kinh hãi mà cô không để ý đến giờ phút này lại phát hiện chỗ bị nắm chặt đau đến không chịu nổi. Chẳng qua dù cô cô kêu cứu thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Tiểu quỷ sau lưng há hàm răng nhọn hoắt nhằm thẳng vào cổ họng của cô. con người Hà Thiên Na co rút lại, sống chết trước mắt, cô bỗng bộc phát sức mạnh và trí tuệ cầm lá bùa trong tay dán lên bàn tay quỷ, khói đen lập tức bốc lên, bàn tay quỷ biến mất Hà Thiên Na nắm lấy tiểu quỷ dùng hết sức lực ném ra. Tiểu quỷ oa một tiếng, khóc lớn long trời lở đất ngay sau đó cửa phòng ngủ bị đá tung, Trần Dương cầm kiếm gỗ đào của Trương Cầu Đạo, không nói hai lời ném về phía tiểu quỷ, cắm ngay giữa khổ họng của nó. Tiểu quỷ kêu lên thảm thiết rồi hóa thành khói đen. Bàn tay quỷ nắm hà thiên na đột nhiên buông ra, rụt vào trong nệm. Muốn chạy hả? Trần Dương cầm sợi dây đỏ đánh cho những tiểu quỷ kia bật trở lại dưới nệm giường, sau đó dùng dây buộc cả đám lại. Bàn tay quỷ giống như cao su, bị kéo ra thật dài ném xuống đất. Sau đó cậu rút một cành liễu từ sau lưng ra quất ba phát lên bàn tay quỷ, mấy bàn tay đó lập tức thu nhỏ lại. Lúc Trần Dương đang định quất phát thứ tư tất cả tiểu quỷ trốn dưới nệm đều chui ra van xin. Trước mặt cậu là hai tiểu quỷ có ngoại hình như thanh niên, chẳng qua hai tay chúng ngắn nhỏ như bị biến dạng. Hai tiểu quỷ chắp tay quỳ lại Trần Dương, chỉ cầu cậu buông tha cho chúng, vì chúng chưa làm điều gì á. Cao Thiên Lượng không hiểu hỏi Trương Cầu Đạo, Đại sư Trần lấy Cành Liễu ở đâu ra vậy? Tại sao lại dùng Cành Liễu? Trương Cầu Đạo trả lời, bè trong sân một hộ gia đình lúc chạm vạng Cành Liễu có thể đuổi tà ma, có thể thu nhỏ tiểu quỷ. Vừa rồi anh Trần đánh ba gái lên tay quỷ, làm chúng nó thu nhỏ lại ba tấc Nếu đánh toàn thân thì cả người cũng thu nhỏ lại ba tấc. Đừng thấy chỉ đánh vào thân quỷ, nếu trước khi đầu thai mà không khôi phục thì sau khi luân hồi đầu thai thành cái gì cũng sẽ bị biến dạng. Hai mắt cao thiên lượng sáng lên, cảnh liễu có tác dụng tốt như vậy. Đương nhiên, chỉ sợ không nhiều người có thể dùng. Trường cầu đạo lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của cao thiên lượng, đuổi tà ma cũng là giết hại, đều tổn hại đến âm đức địa phủ đều ghi lại cả. Cây liễu là cực âm, âm cực thì dương. Không phải cảnh liễu nào cũng có thể dùng để đuổi tà ma. Xử lý không tốt cũng không phải chỉ có phạt nhẹ cảnh cáo là xong, mà là trực tiếp đánh quỷ đến hồn phi phách tán, không thể luân hồi, sẽ là tạo nghiệt lớn, đều sẽ ghi chép hết vào sổ sinh từ cao thiên lượng ngượng ngùng, xua tay nói tôi cũng không dám đi chạm vào quỷ. Một tiểu quỷ cuốn lên người đã đủ sợ rồi, trốn còn không kịp sao có thể chủ động đi tìm quỷ chơi. Hai mắt Hà Thiên Na ngấn nước hoảng sợ chưa bình tĩnh lại, đột nhiên thấy mấy người trần dương, cô yên tâm nhưng lại hỏng mất khóc lên, sao bây giờ mọi người mới đến? Cao Thiên Lượng nhanh chóng đến bên cạnh cô nói, bọn anh ngồi ngoài phòng khách không hề nghe thấy một tiếng động nào, là la bàn của Trương Thiên Sư phát hiện vấn đề cửa mở không được Đại Sư Trần mất chút thời gian mới mở được. Em có sao không? Hà Thiên Na ngừng nức nở, giơ cổ tay cổ chân ra, rất đau. Trần Dương nhìn cổ tay cổ chân cô đều bị bóp tới đỏ một vòng, quay đầu nhìn Trương Cầu Đạo. Người sau hiểu ý, lấy một chai dầu hoa hồng trong ba lô ném cho Cao Thiên Lượng. Cao Thiên Lượng hỏi, đưa cho tôi làm gì? Người ta đau tay đau chân, anh không giúp bôi thuốc à? Trương Cầu Đạo lại ném một lá bùa cho hắn, đeo giúp người ta đi, xua đuổi tà khí. May là không phải bị quỷ hung tà nắm lấy, nếu không phải trừ tà. Cao Thiên Lượng đón lấy chai dầu hoa hồng và lá bùa, nghĩ nghĩ một chút lại lấy vài lá bùa đưa cho Hà Thiên Na, cho em, anh thôi, tự em xoa thuốc đi. Tránh việc bị nói là ăn đậu hũ người ta. Trước kia Cao Thiên Lượng có ý với Hà Thiên Na, đáng tiếc cô không có sắc mặt tốt đối với hắn còn tránh như tránh hổ. Hắn cũng ngừng tâm tư, nhưng dáng vẻ khóc sớt mướt vừa rồi của Hà Thiên Na lại làm hắn động lòng. Hà Thiên Na nhỏ giọng nói tay em đau quá anh giúp em đi. Cao Thiên Lượng nghe vậy hai mắt sáng lên cầm chai dầu hoa hồng giúp cô thoa thuốc động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng. Thấy hai người có tình có ý Trần Dương xoay lưng lại tra hỏi hai tiểu quỷ nọ tụi bay nên biết lệ quỷ lấy mạng người sẽ bị áp giải đến la phong lục cung. Hai tiểu quỷ sợ hãi nằm sấp dưới đất liên tục van xin chúng tôi không có hại người đó giờ chưa từng hại người. Mong thiên sư hiểu và bỏ qua cho thật ra bởi vì chúng tôi nhiều năm không có người cung bái, làm du hồn giã quỷ lâu lắm rồi, trong lúc nhất thời không chống được mê hoặc mới đi vào đường sai. May mà được thiên sư ngăn cản mới không phạm sai lầm lớn, cầu xin hai vị thiên sư cho chúng tôi một cơ hội, đừng báo cáo chúng tôi lên la phong lục cung. Chẳng qua trần dương chỉ dọa bọn chúng mà thôi, cậu thấy thế bèn nói tiếp ai sai khiến tụi bây Hai tiểu quỷ lít nhìn nhau rồi nói, một thiên sư. Thiên sư. Không phải hàng đầu sư sao? Không giống lắm, tôi thấy ông ta đeo thẻ bài thiên sư. Tiểu quỷ hơi do dự, không dối gạt hai vị thiên sư. Thật ra vị thiên sư kia đã bắt đầu mua chuộc du hồn dã quỷ bán mình gần Long Đao Cương từ mấy tháng trước. Có một số không chống nổi mê hoặc đã hại chết người, trở thành lệ quỷ. Anh em chúng tôi thật sự không có biện pháp, cũng không dám hại người. Đây mới là lần đầu tiên chúng tôi nghe theo để duy trì sự sống. Ông ta muốn làm gì? Chúng tôi không biết. Gần đây Long Đao Cương xảy ra chuyện gì? Trước đây cũng có người chết sao? Chúng tôi đã chết mấy chục năm rồi. Chỉ khi có người muốn khai phá Long Đao Cương mới có người chết còn lại thì không. Nhưng gần đây Long Đao Cương rất nguy hiểm. Là sao? Không nói rõ được nhưng có cảm giác rất nguy hiểm. Trần Dương gật đầu, hai tiểu quỷ cẩn thận hỏi, đại sư chúng tôi có thể đi chưa? Không được hại người, phải báo cáo tội lỗi với quỷ sai. Vâng, Trần Dương phất tay, ra hiệu hai tiểu quỷ rời đi. Sau khi chúng đi rồi, Trương Cầu Đạo lập tức hỏi, anh Trần, lúc trước anh làm thế nào mà xác định người hại hà tiểu thư là hàng đầu sư? Cậu đưa cho hắn viên đạn giấy bùa ban ngày nhặt được vô thuật Nam Dương, vừa rồi anh cũng thấy tiểu quỷ kia. Người muốn hại hà thiên na hẳn là người nuôi quỷ. Chỉ là không ngờ, hàng đầu sư lại dính líu đến thiên sư, hơn nữa còn có khả năng rất lớn là có liên quan đến sự việc ở Long Đao Cương. Cái gọi là hàng quỷ, tức là thuật nuôi quỷ ở Nam Dương. Lợi dụng pháp thuật sai khiến hung thi dã quỷ làm việc cho mình, là một môn tà thuật. Trong những con quỷ được nuôi tiểu quỷ là hung mãnh nhất chỉ dùng trẻ con chế thành. Thậm chí trong quá trình đó, đứa bé vẫn còn sống, chẳng qua không phải người cũng không phải quỷ uống máu tươi tính cách hung tàn. Chân chính nuôi dưỡng thành tiểu quỷ, được gọi là huyết quỷ. Tiểu quỷ vừa tấn công Hà Thiên Na cũng không phải là huyết quỷ, nếu không đã không thoát được dễ dàng như thế. Có điều triệu đòn vừa rồi của Trần Dương, hàng đầu sư điều khiển quỷ chắc chắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. chương 26, Anh Thi Tám, ngày hôm sau, Hiệp hội Đạo giáo và người của Tổng cục đến Long Đao Cương tổng cộng gồm 5 người. Có thể thấy được cấp trên rất coi trọng chuyện Long Mạch dù sao cũng liên quan đến vận mệnh quốc gia mà. Trần Dương và Trương Cầu Đạo gặp với 5 người kia, biết được trong đó có hai thiên sư tam động mũ lôi tuổi tác trên dưới 40. Một người tên là Dịch Duy Quan Chủ của Thường Đạo Quán ở Tứ Xuyên, một người tên là Mạnh Phú Miếu Chủ của Miếu Hòa Thần ở thủ đô, cả hai là thành viên trên danh nghĩa của Tổng Cục. Bình thường họ sẽ không nhận đơn hàng, chỉ khi có chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia thì họ mới ra mặt. Hai người khác là Thiên Sư Ngũ Lôi, một người là nữ đệ tử của Toàn chân Giáo, khoảng chừng 30 tuổi, tên là Tô Lý, Giám Viện Tử Dương Cung ở Thượng Hải, một người là Khấu Tuyên Linh, đại biểu cho Nam Thiên Sư. Người cuối cùng chính là Cục trưởng Tổng Cục Độ Bắc. Đỗ Bắc và Khấu Thiên Linh là người quen, còn ba người kia thì mới là lần đầu gặp mặt Trần Dương, mặc dù vậy, bọn họ đã sớm nghe nói về cậu. Vì sau khi nhận đơn xong, mỗi thành viên của văn phòng Đại Phúc đều phải chỉnh ít nhất hai phần báo cáo lên Hiệp hội Đạo Giáo, một phần lưu lại tại Sư Môn, một phần lưu lại trên áp. Tuy Trần Dương không nhắn lại trên áp, nhưng không ngăn nổi Mao tiểu Lệ mỗi lần đều lưu loát gõ 2.000 chữ nhắn lại. Quan chủ thường đạo quan tỉnh Tứ Xuyên Dịch Duy là một vị trưởng bối hiền hòa, lúc nhìn thấy Trần Dương, ông cười tùm tìm nói, không ngờ lúc còn sống chú còn có thể gặp được truyền nhân của quỷ đạo chú coi như là trưởng bối của cháu đó. Tỉnh Tứ Xuyên từng là nơi quỷ đạo thịnh hành thế nên Dịch Duy rất thân thiết với truyền nhân quỷ đạo là Trần Dương. Ông nói tiếp chú có người em gái, cũng là vu, nó cũng ở thành phố quy, tiếc là hai ngày trước nó bận việc nên đi Quảng Việt Quảng Đông rồi, chưa kịp gặp mặt. Trước đó nó có nói với chú là muốn gặp cháu một lần. Ba thục Đông là ba Tây là thuộc tức thành phố Quy và tỉnh Tứ Xuyên, bởi vậy kỳ thật thành phố Quy cũng là nơi quỷ đạo thịnh hành. Hiện giờ người theo quỷ đạo ít ỏi những người thu quỷ đạo tại Tứ Xuyên và thành phố Quy Thành cũng rất ít. Trần Dương nhìn độ Bắc, sau đó trả lời Dịch Duy, sau này cháu còn đến thành phố Quy, đến lúc đó sẽ đến nhà thăm. Dịch Duy cười ha hà, hỏi cách thức liên lạc rồi nói tiếp em gái chú biết chú đến thành phố quy gặp cháu, nói chú nhất định phải lấy được cách liên lạc với cháu. Giám viện từ Dương Cung ở Thượng Hải Tô Lý Ôn hòa nói, đi vào rồi nói. Lúc này bọn họ đang đứng ở cửa chính quyền địa phương đã sắp xếp cho bọn họ một nơi yên tĩnh. Mọi người nghe vậy cùng nhau đi vào Trần Dương cố ý đi sau cùng, sau khi bọn họ đi vào tay trái của cậu bỗng bị nắm lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn, là độ sóc, anh độ anh đến rồi. đến gặp em, độ sóc nắm ngón út của Trần Dương theo ngón tay trượt dần lên nắm chặt, không cao hứng sao? Không có, rất vui. Thế nhưng hẳn là anh rất bận chuyện bên dưới, không cần thường xuyên đi gặp em đâu. Long Đao Cương là quỷ môn quan, ngày địa phủ xá tối sắp đến rồi, bên này không ổn định nên anh đến xử lý. Từ trước đến nay, nơi này do quỷ đế khu vực phụ trách ra tay trần áp Long Đao Cương, năm nay độ sóc đích thân xử lý. Một là có vợ yêu ở đây, vừa lúc có thể ở bên cạnh cậu. Hai là còn một tháng nữa mới đến giữa tháng 7 mở quỷ môn thế mà đã có người chết có thể thấy được có chuyện bất thường. Có chuyện gì à? Là sát sắp sinh ra. Nữ thi trong quan tài đá. Dương Dương đã tra được nhiều như vậy rồi à? Thật lợi hại, độ sóc xoa xoa cổ và vành tai Trần Dương âu yếm mà mờ ám. Tuy ngoại hình đã thay đổi nhưng hai mắt vẫn như xưa, đầy ý cười và cưng chiều. Trần Dương thấy vậy, cả người như cái bánh kem mềm mại ngọt ngào bị phơi nắng cuối tháng 6, cậu không nhịn muốn được dựa sát vào lòng độ sóc, để hắn sờ đầu một cái. Nhưng bây giờ vẫn còn ở bên ngoài, đông người như vậy, vì thế cậu chỉ có thể nắm đầu ngón tay độ sóc nói, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh nói em nghe chút đi, em không biết gì nhiều. Muốn biết cái gì, nữ thi trong quan tài đã bị chấn áp ở long đao cương vào lúc nào? Vì sao bị làm quan tài chấn thi? Mấy ngày gần đây liên tục có người chết là có người quấy phá sao? Giả sử Long Đao Cương là một cỗ hông thi thì quan tài đá kia chính là quan tài trấn thi. Cậu muốn biết người chết liên tục mấy ngày nay là do nữ thi quan tài đá quấy phá hay là do người làm? Cuối thời nhà Minh, nơi này phát sinh một vụ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Sát nhiệt quá nặng oan hồn oán khí nặng nề. Địa phù và phong đô điều động 3.000 quỷ sai cũng không làm gì được 30.000 oan hồn ở đây. Sao lại thế? Quỷ sai lùng bắt oan hồn dã quỷ, chỉ cần không phải là lệ quỷ hung ác thì bắt tương đối dễ dàng. Điều động 3.000 quỷ sai, đây phải là chiến trường lớn, sợ là xuất hiện hung thần. Trận chiến cuối thời Minh tàn sát hàng loạt dân trong thành tuy nói oán khí tận trời, nhưng phần lớn đều là dân chúng bình thường, không dễ dàng sinh ra hung thần, thế nào mà điều động 3.000 quỷ sai vẫn không làm gì được. Ngày tàn sát dân chúng trong thành vừa khéo là ngày tam phá. Ngày tam phá tiết đại quỷ. Một giáp 60 năm, ngày hung linh ác sát du hành oán khí tận trời. Trùng hợp hơn, ngày đó lại phát sinh thảm sát diện rộng, kết hợp lại thì những oán khí sinh ra trong ngày đó còn lớn hơn sinh ra trên chiến trường. Thảo nào, sau đó thì sao, 10.000 tướng sĩ bị nhốt trong thành, hết đạn hết lương thực, bắt đầu tự giết lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Trong thành có dân chúng lần trốn nhất là phụ nữ, được nuôi dưỡng, dùng thịt người nuôi dưỡng, nhưng rồi cũng bị giết chết. Tuần hoàn một năm quỷ môn quan mở ra, phong độ đại đế bắt tất cả oan hồn, tra xét tội nhiệt phán hình phạt. Trần Dương nghe mà nổi ra gà, không khó tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Chỉ sợ dù là địa ngục cũng không có thảm cảnh như thế, sợ hãi kinh hoàng cực độ và tuyệt vọng khủng khiếp khắc sâu vào xương tùy và linh hồn. Mười ngàn tướng sĩ đều bị oan hồn bao vây trong thành sao. Vây suốt một năm, chỉ bao vây ba ngày thôi. Vậy sao bọn họ bị vây một năm? Vẻ mặt độ sóc lạnh lùng, dường như đang nhớ lại sự kiện năm đó chính bọn họ tự vây bản thân. Sợ hãi, lo lắng, không vững tâm cũng không dám chạy ra khỏi cửa thành bị vạn quỷ cắn xé mà chết tình nguyện bị vây trong thành ăn thịt người, trải qua cuộc sống nghi ngờ và đề phòng lẫn nhau, người không giống người, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Vậy nữ thi trong quan tài đá là sao? Một thuật sĩ tha phương nghiên cứu ra phương pháp tám quan tài trấn thi, nhốt phụ nữ có số mệnh đặc biệt vào trong quan tài đá, có thể chấn áp hàng ngàn hàng vạn ác quỷ ngoài thành lúc đó. Trần tướng của long đao cương quỷ môn quan, nữ thi trong quan tài đá, phương pháp tám hòm quan tài chấn thi bắt nguồn từ câu chuyện xưa tàn khốc đẫm máu đó. Trần Dương nắm chặt tay độ sóc nhỏ giọng nói tội ác tay trời, không được chết từ tế Ừ... Đúng như lời Trần Dương nói, những người tham dự vào vụ năm đó toàn bộ đều chết không được tử tế, đến giờ vẫn còn chuộc tội trong địa ngục. Vậy Phong Đô định xử lý nữ thi trong quan tài đá thế nào? Đi vào rồi nói, xem dáng vẻ này là đã có chủ ý, vì vậy cậu cũng không nhiều lời nữa, cất bước đi vào trong sân. Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo đang đi gia định kêu cục trưởng vào nhà kết quả thấy hình ảnh hai người nắm tay song song. Trong lòng Khấu Thiên Linh chấn động, đã đến giao tình nắm tay rồi sao? Tình cảm ngủ chung có tác dụng trong thời gian dài thật. Còn Trương Cầu Đạo thì nội tâm phức tâm. Cục trưởng nhà hắn bắt cá hai tay, bị hắn phát hiện mà đối tượng còn là Cục trưởng Tổng Cục. Lẽ nào đây là tiềm quy tắc sơ bẩn nơi công sở đây sao? Trần Dương vẫn chưa ý thức được không đúng, đến lúc nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Trương Cầu Đạo cậu đột nhiên nhớ ra ngoại hình độ sóc khác độ Bắc. Trong mắt Trương Cầu Đạo cậu đây là đang ngoại tình, mà nguyên nhân rất có thể là vì thăng chức tăng lương. Trần Dương yên lặng buông tay ra, bước qua bên cạnh. Hành động bịt tay trộm chuông này càng khiến nội tâm trương cầu đạo thêm phức tạp. Cậu nhìn độ sóc cầu cứu, đại đế vốn bình chân như vải, nhưng nhận được ánh mắt cầu cứu của vợ bé nhỏ, hắn miễn cưỡng mở miệng giải thích Trần Đạo Hữu cẩn thận chú ý nhìn đường đừng để bị ngã. Hai mắt Trần Dương sáng lên, vội vàng nói, lần sau tôi sẽ chú ý cảm ơn anh đã đỡ tôi. Khấu Thiên linh thở vào nhẹ nhõm, hắn vốn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ thì ra chỉ là Trần Dương suýt bị ngã cục trưởng độ vừa lúc đỡ được mà thôi. Đáy lòng trương cầu Đạo cũng lạnh lùng như vẻ mặt của hắn, không cẩn thận bị ngã rồi đỡ được vừa khéo mười ngón tay đan luôn vào nhau thật là trùng hợp. Lúc Trần Dương đi ngang qua trương cầu Đạo, cậu nghe hắn nhỏ giọng thở dài, anh Trần, độ sóc cũng không tệ, Anh nên quý trọng. hắn nói xong liền kéo khấu tuyên linh rời đi. Độ sóc bật cười, Trần Dương ngẩng đầu, trong thấy vẻ trêu ghẹo trong mắt hắn, cậu hờn dỗi nói, đều tại anh, đang êm đẹp lại biến thành hai người làm chi. Rõ ràng chỉ là một người, trong mắt người khác em biến thành một thằng khốn nạn rồi. Độ sóc vội vã dỗ dành anh biết Dương Dương là trung thủy nhất. Hay là anh khôi phục dáng vẻ lúc trước, không cần, giải thích phiền phức lắm, cho dù hờn dỗi độ sóc, cậu vẫn lo lắng hắn bị bại lộ thân phận quỷ say lỡ bại lộ thì sao? Độ sóc đặc biệt yêu thích dáng vẻ dù tức giận vẫn quan tâm đến hắn của vợ yêu, hắn nói tiếp anh đi lại ở dương gian luôn dùng ngoại hình này. Ngoại trừ em và trước mặt bạn bè em anh sẽ không che giấu. Lại không ngờ rằng có tình huống như vậy xảy ra, về phần bại lộ thân phận anh thật sự không lo lắng, em cũng không cần lo lắng. Bác âm phong đô đại đế vốn không lo lắng chuyện bại lộ thân phận ở dương gian, hắn có thể biến hóa ngoại hình đi lại ở dương gian bất cứ lúc nào. Trước khi quen biết Trần Dương, trong mấy trăm năm, hắn chỉ đến dương gian không đến năm lần, xử lý công việc xong là về, đúng là một lão trạch nam. Ở Tổng Cục Độ Sóc cũng chỉ xuất hiện vài lần, vài người ở Hiệp hội Đạo Giáo biết thân phận của hắn. Dù hắn biến về dáng vẻ ban đầu cũng sẽ có người giúp hắn sắp xếp thân phận mới và giải thích cho những người không biết chuyện. Trần Dương lắc đầu, bỏ đi, ít phiền phức cũng tốt. À đúng rồi, em lấy danh nghĩa của anh quyên tiền kiếm được cho quỹ từ thiện tích công đức cho anh. Anh ở Dương Gian có chứng minh nhân dân không? Vì muốn tích công đức nên không thể quyên góp nặc danh. Trần Dương cũng không cần quá nhiều tiền, cậu chỉ muốn làm từ thiện tích công đức cho độ Sóc lại muốn tích phúc cho người thân đã mất của cậu. độ Sóc nói, đưa cho anh đi, để anh làm. Cũng được, Trần Dương không chút do dự giao toàn bộ tiền kiếm được cho độ Sóc, để hắn đi quyên tặng. Hắn chỉ lấy một nửa, sau đó dùng danh nghĩa của Trần Dương quyên tặng. Tất cả công đức đều rơi lên người cậu, vì chuẩn bị trước cho cậu làm thành hoàng phong đô sau khi hết tuổi thọ. Trước khi đi gặp Trần Dương, nhóm người độ sóc đã thăm dò địa hình Long Đao Cương, phải hiện Long Đao Cương nằm ở vẩy và móng của Long Mạch. Mặc dù không đến mức hủy Long Mạch quốc gia, nhưng móng và vẩy bị thương, rồng bay lên bị cản trở, vận mệnh hưng thịnh của quốc gia cũng bị trở ngại Tô lý nói, may mà phát hiện đúng lúc còn có cách cứu vãn. Trần Dương tò mò hỏi, làm cách nào ạ? cậu chưa từng gặp nan đề như vậy địa hình phong thủy cái kéo còn là quỷ môn quan thêm vào đó lại có mấy hòm quan tài chấn thi tình thế càng lúc càng nguy nan cách duy nhất là xin phép thành hoàng nơi đây ghi tên tất cả cô hồn dã quỷ cũng thỉnh phong đô quỷ đế đóng quỷ môn quan còn chuyện tiếp tục khai phá long đào cương cũng coi như xong biết rõ là quỷ môn quan còn muốn xây cao ốc hoặc cho thuê sợ là lại có người chết siêu độ đóng quỷ môn quan phái người trông coi chỉ có hàng năm vào ngày địa phủ xá tội mới được mở Dừng khai phá xây cao ốc xây công viên cây xanh trần dương sừng sốt không khác gì suy nghĩ của cậu vấn đề này quan hệ đến rất nhiều thứ đóng cửa ngừng xây dựng trung tâm thương mại thì dễ thế nhưng ai sẽ trông coi quỷ môn quan nên làm gì với nữ thi trong quan tài đá và tám quan tài trấn thi kia độ sóc trả lời nữ la sát trông coi quỷ môn quan trấn áp tám quan tài trấn thi Vẫn như cũ tám quan tài trấn thi có tư cách là tướng sĩ của nữ la sát vì cô ta trông coi quỷ môn quan. Trần Dương kinh ngạc trợn to mắt, anh nói là nữ thi trong quan tài đá cô ta thành nữ la sát. Nhưng cô ta đồng ý trông coi quỷ môn quan sao? Cô ta sẽ đồng ý. ba vị quan chủ rất tin tưởng năng lực của độ sóc thái độ đối với hắn rất cung kính. Sau đó Trần Dương mới biết được thì ra trong mắt bọn họ độ sóc là thiên sư thượng thanh. giới thiên sư rất tôn kính thiên sư thượng thanh tôn sùng là tiền bối ba người nghe trần dương có ý định thăng cấp lập tức đưa cho trần dương kinh lục cất giấu đã lâu yêu quý dặn dò cậu ôn tập cho tốt còn nói thêm nếu như cháu có lòng tin thì hiện tại cũng có thể sát hạch mặc dù ba người chú không phải tiền bối đức cao vọng trọng gì nhưng cũng là phó hội trưởng hiệp hội đạo giáo vẫn có quyền sách hạch thăng cấp thiên sư trần dương lập tức nói không được không được cháu cháu còn chưa chuẩn bị tốt cậu nói xong vội lui ra sau độ sóc Ba người vô cùng kinh ngạc về mối quan hệ của cậu và độ sóc khấu thiên linh bèn lên tiếng, có giao tình. Thế là mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không ngờ cục trưởng độ luôn độc lai like, độc vãng lại có quan hệ bạn bè tốt như vậy. Vẻ mặt trương cầu đạo vô cùng đau đớn, khinh bị nhìn khấu thiên linh, đúng là ngốc mà. Khấu thiên linh nhìn cái lườm cháy mắt của trương cầu đạo mà không có cảm giác gì. Quan hệ giữa trương gia phái chính nhất và khấu gia nam thiên sư vốn không được tốt lắm. Tuy Nam Thiên Sư và Trương Thiên Sư phái chính nhất vốn là đồng tông tuy nhiên sau khi tổ tiên khấu gia tách ra thành lập Nam Thiên Sư chính nhất phái bỏ phiếu phụ quyết khiến cho quan hệ của họ rơi vào khó xử. Độ sóc liếc nhìn Trần Dương cười mà như không cười. Đến lúc về phòng, hắn hỏi cậu anh đánh dấu trọng điểm rồi em vẫn chưa thuộc à. Không có thời gian, Trần Dương đứng trước mặt hắn như học sinh bị thầy giáo la mắng. Em là không có tâm tư học hay là không có thời gian? Lúc thi đại học vừa ôn tập làm đề thi, vừa có thể học đạo thuật anh dạy, sao bây giờ lại không được? Cuộc sống đại học làm cho em nhàn hạ, đến giờ học thuộc kinh lục cũng khó như vậy sao? Giọng nói của độ sóc nhàn nhạt lại làm cho Trần Dương nhớ lại thời gian thi đại học kia, phải học tập bổ sung kiến thức cấp 3 còn phải học đạo thuật tránh việc lơ là bị quỷ nhập. Lúc đó tuy rằng cậu đã kết hôn với độ sóc nhưng vẫn chưa phát sinh quan hệ có lệ quỷ to gan lớn mật thừa dịp hắn không có ở đó ý đồ nhập vào người cậu. Thế là mỗi lần gặp độ sóc lại dạy cậu đạo thuật đến lần gặp mặt tiếp theo thì kiểm tra lại. Lúc đó dường như độ sóc không thích đến dương gian, rất ít khi xuất hiện trước mặt Trần Dương. Sau khi cậu thành niên, hai người chính thức thành vợ chồng, ở chúng với nhau mới thân mật hơn. Hôm nay nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của độ sóc trong lòng cậu lo sợ bất an, hai chân run lên vì chuột dạ nhỏ giọng nói em học ngay bây giờ. Trần Dương mở e-book kinh lục, vừa xem vừa học đồng thời còn phải thông hiểu những kinh lục này. Cũng may độ thông hiểu kinh lục của cậu mạnh gấp trăm lần người thường, vừa học thuộc vừa lý giải mà tốc độ vẫn rất nhanh. Bất trì bất giác cậu thế mà đọc say mê. Học xong thái thượng chính nghĩa minh uy kinh lục và trọng điểm của mấy quyền kinh lục liên quan Trần Dương yên lặng rũi người, nhìn thoáng qua độ sóc ngồi ngay ngắn bên cạnh lưng thẳng như cây tùng. Hắn có khí thế uy nghiêm mà lại ung dung, thường xuyên làm Trần Dương tò mò thầm nghĩ khi còn sống hắn chắc chắn xuất thân trong một gia đình vô cùng quyền thế. Cậu yên lặng đứng lên, vòng ra sau lưng độ sóc, muốn trực tiếp hù hắn. Ha, cậu nhanh chóng nhào tới, nhưng tốc độ của độ sóc lại nhanh hơn, sau gáy như mọc thêm con mắt chính xác nắm lấy cổ tay cậu kéo người vào lòng. Trần Dương ngã ngồi trong lòng hắn, bị ôm chặt hôn môi. Hai tay cậu ôm lấy bả vai hắn, chủ động đón nhận hùa theo. Một lúc lâu sau, khi cậu cảm thấy hô hấp khó khăn, độ sóc mới tách ra, đặt từng nụ hôn nhỏ lên gương mặt, mũi và tay cậu giống như cực kỳ yêu thích vậy. Muốn đánh lén anh à, học xong rồi, xong rồi, Trần Dương cắn lên vai hắn một cái, lưu lại một dấu răng mờ nhạt biết em muốn đánh lén mà anh không thể vờ để em thành công sao. Độ sóc cười khẽ nói, không thể, vì anh cũng muốn đánh lén em. Trần Dương uốn éo vặn vẹo cơ thể thay đổi tư thế thoải mái dựa sát vào lòng hắn, cầm bàn tay to của hắn chơi đùa. Sau đó cậu lên tiếng hỏi, khi nào thì nhóm anh bày trận pháp siêu độ ở Long Đao Cương. Hẳn là Trương Cầu Đạo đã báo cáo tào Thiên Sư, ông ta đâu rồi? Đêm mai mới bắt đầu cần sắp xếp đoàn người và chờ các thiên sư khác đến bày pháp hội thập phương siêu độ tào Thiên Sư mà em nói kia thì đã phái người đi bắt, ông ta bỏ chạy trước một bước hiện tại đang bị truy nã trên toàn quốc. Toàn quốc phát lệnh truy nã, từ thần côn giả mạo thiên sư bán thuốc giả, hại chết trẻ con vô tội bị phát lệnh truy nã. Lão ta cũng chẳng phải là thiên sư gì, là hàng đầu sư từ Nam Dương trở về. Em đã đoán được, Trần Dương đã cảm thấy Tào Thiên Sư và hai tên học trò có hành vi rất kỳ quái, liên hệ với việc Trương Cầu Đạo nói thẻ bài là giả cùng với việc Hà Thiên Na đề cập giới giải trí thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện nhiều minh tinh chúng tà Tào Thiên Sư đúng là khởi nguồn của mọi việc. Nhìn thế nào cũng thấy ông ta có vấn đề. Một mặt là hàng đầu sư dùng bùa chú hại người cũng như hỗ trợ người xấu hại người khác, một mặt lại giả làm Thiên Sư đi bắt quỷ trừ tà tự biên tự diễn tiền và danh tiếng đều thuộc về ông ta. Không lâu sau, trong showbiz có một nữ minh tinh tuyến ba đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong bồn tắm ở nhà riêng, phía dưới chảy nhiều máu, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt kinh khủng. Sau khi khám nghiệm tử thi, xác định là khó sinh mà chết. Nhưng trước đó bụng của minh tinh này rất bình thường, không mang thai. việc quỷ dị này được giới giải trí giữ kín như bưng, không ai dám nhắc đến. Sau khi Hà Thiên Na biết được chuyện này, cô im lặng một lúc lâu rồi mới nói với người bên cạnh cô ta ra mắt cùng lúc với tôi, trước kia có mấy lần nặc danh vu hại tôi chịu quy tắc ngầm. Đến lúc này, coi như sáng tỏ ai là người hại Hà Thiên Na. Hàng đầu sư kia nói khích chúng ta giải quyết chuyện quỷ dị ở Long Đao Cương, nhà khai phá Long Đao Cương còn mời rất nhiều thiên sư từ cấp 7 đến cấp 4 tới, là muốn làm gì? Trần Dương có trực giác lão kia vốn là muốn làm thêm một ít chuyện xấu nữa, nhưng bị cậu chặn mất rồi. Ông ta mơ ước nữ La Sát muốn luyện chế cô ta thành Linh Hàng. Tụ hợp thiên sư là muốn dùng máu của bọn họ luyện chế nữ La Sát. Linh Hàng là thuật pháp quỷ dị nhất một khi chúng chiêu, người chúng chiêu sẽ không thể nào thoát ra. Trần Dương không dám tin ông ta là thiếu kiến thức hay là quá tự tin vào bản thân. Ông vừa là hàng đầu sư lại vừa làm thiên sư, còn muốn luyện chế nữ La Sát đúng là quá tự tin. Vậy nên bây giờ ông ta đang bị truy nã, hai tên học trò của ông ta đã bị bắt. Ta thuật ông ta luyện một đời đã bị hiệp hội đạo giáo phế bỏ, đừng mong lại làm việc ác. Tội phạm giết người, cả quãng đời còn lại của ông ta sẽ sống trong tù. Trần Dương gật đầu, đáng. Đêm mai em cũng muốn đi xem siêu độ vong hồn, đóng cửa quỷ môn. Thể chất của em rất đặc biệt, dễ bị quỷ nhìn chúng. Đến lúc đó vạn quỷ vào luân hồi, luôn có một hai lệ quỷ phạm tội hại người không cam lòng muốn chạy trốn. Em chính là vật chứa tốt nhất đối với bọn chúng. Cậu tự tin nói, bọn chúng không thể tới gần em trong vòng 10 bước và lại anh vẫn luôn ở bên cạnh em, em không sợ gì cả. Độ sóc cười khẽ, xoa nắn cổ trần dương, lá gan của em ngày càng lớn. Cậu cao hứng đông đưa càng chân nói, em còn muốn nhìn nữ la sát nghe đồn diện mạo nam la sát rất xấu, nữ la sát thì lại rất đẹp. Hai mắt hắn tối đi, nhìn chằm chằm cậu nói em muốn nhìn người phụ nữ khác. Hiếu kỳ thôi mà, giống như tò mò hoa nở đẹp như thế nào thôi. Trần Dương kiễng chân, hôn hôn môi dưới độ sóc, không ai sánh bằng anh, anh độ Tâm trạng không vui của độ sóc lập tức được phút thuận cũng hôn lại Trần Dương. Trương cầu đạo bỗng mở cửa, anh Trần, tôi đã sắp xếp một người bạn siêu độ tiểu anh Linh bên cao thiên lượng. Anh không cần, Trần Dương và độ sóc cùng nhìn qua. Lúc này cậu vẫn còn giúp trong lòng độ sóc, tư thế thân mật dù đấu vật xoay 360 độ cũng không ngã ra ngoài. Trương cầu đạo không muốn nghe Trần Dương giải thích đóng cửa lui ra ngoài, dưới khuôn mặt búp bê vô cảm là linh hồn bị sốc đến không nói nên lời. chương 27, anh thi chín. Tối đó Trần Dương không thể ra khỏi phòng, ở lại cùng độ sóc cả đêm. Sáng hôm sau, cậu chạm mặt Trương cầu đạo, hắn há miệng muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt do dự một lát rồi mới lên tiếng anh làm như vậy không thấy có lỗi với độ sóc sao. Trần Dương im lặng một lúc rồi nói ảnh biết, nhịn được. Độ độ Bắc cũng là bạn đời của tôi. Bọn họ đều biết đến sự tồn tại của đối phương. Trong lòng Trương Cầu Đạo bình tĩnh đến bất ngờ, độ sóc độ Bắc là anh em phải không? Xem là vậy, Trương Cầu Đạo gật gật đầu, không nói gì nữa. Chỉ là sau đó, mỗi lần hắn nhìn Trần Dương, ánh mắt đều mang theo một tia kính nể, lúc quay đầu nhìn độ sóc lại là kính nể cùng thông cảm, nói chung là tâm tình hắn rất phức tạp. Từ sáng sớm, nhóm người khấu tuyên linh đã ra ngoài sắp xếp việc siêu độ Long Đao Cương tối nay, song song đó là chuẩn bị việc nghênh đón nữ La Sát sinh ra. Buổi tối đến rất nhanh, xung quanh Long Đao Cương được căng dây cảnh giới, xe cảnh sát và cảnh sát tuần tra cũng tập trung xung quanh, không cho phép người qua đường đi qua nơi này. Bọn họ tuyên bố với bên ngoài là đang tra án, cũng đuổi mọi người đi. Nhưng có một đoàn làm phim không vui, vì bọn họ đã thuê một căn nhà cổ gần Long Đao Cương, đợi đến đêm sẽ quay phim. Dù cảnh sát khuyến cáo thế nào đi nữa, họ cũng không muốn rời đi. Sau khi Trần Dương biết được chuyện này, cậu tìm Cao Thiên Lượng nhờ giúp đỡ. Hắn đi không đến 2 phút đã quay lại, hướng cậu ra giấu chiến thắng Hà Thiên Na cũng đi theo hắn, dường như hai người đã có chút gì với nhau. Cao Thiên Lượng nói, đoàn phim kia thuê căn nhà cổ ở Long Đao Cưng, nếu hôm nay không quay phim thì coi như tiền trôi theo dòng nước. Tôi nói chuyện với nhà đầu tư của bọn họ, họ đi rồi. Trần Dương cảm ơn hắn, Cao Thiên Lượng lại hỏi, mọi người định lập đàn mở trận Pháp hả? Tôi có tin tức nội bộ, hôm nay có rất nhiều thiên sư đến đây, có đúng là muốn siêu độ không? Đúng, Trần Dương cũng không gạt Cao Thiên Lượng, thứ nhất đây không phải là chuyện bí mật gì, thứ hai là chuyện quỷ dị ở Long Đao Cương đã truyền đi xôi nổi khắp thành phố Quy Cao Thiên Lượng cũng có thể nghe thấy. Tôi có thể ở lại xem không? Không đợi Trần Dương từ chối, Hà Thiên Na đã đẩy hắn một cái, anh muốn chết à? Ở đây nguy hiểm như vậy còn muốn ở lại, anh không thấy bên ngoài căng dây cảnh giới sao, ngay cả người qua đường cũng bị đuổi đi, chắc chắn có nguy hiểm, anh còn muốn đi. Cao Thiên Lượng vội vã xua tay, tôi chỉ nói vậy thôi, Đại sư Trần, cậu xem lời tôi như đánh rắm đi, đừng nghe. Trần Dương dặn hai người đêm nay dù nghe được âm thanh gì cũng đừng mở cửa nhìn, phải đóng chặt cửa sổ, dán hết bùa trong tay lên cửa sổ. Qua hết đêm nay, đến sáng thì không sao nữa. Cao Thiên Lượng nói, đã biết cảm ơn Đại sư Trần nhắc nhở. Hai người nói xong thì quay về nhà trọ. Sau khi ăn tối, hai người cũng dặn dò mọi người trong đoàn làm phim như lời Trần Dương, dặn bọn họ dù nghe được tiếng động gì cũng đừng hiếu kỳ đi xem. Mặc dù những người khác không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ sẽ nghe theo. Trạng vạng tối Trần Dương đích thân xuống bếp nấu một bàn ăn cho mọi người. Ai cũng khen ngợi hết lời, nhất là Khấu Tuyên Linh. Hắn còn nói nếu mỗi bữa cơm ở phân cục Đại Phúc đều do Trần Dương ra tay, hắn sẽ xin tổng cục chuyển đến phân cục. Cậu thưởng hắn nói đùa nên vui vẻ đồng ý, nhưng cậu không biết khấu tuyên linh đang thật sự nghĩ như vậy. 8 giờ tối, mọi người xuất phát đến Long Đao Cương. Qua một ngày, nơi đó đã bố trí được thành một đàn pháp rất lớn, trong đó có hơn 10 thiên sư. Những thiên sư này có người là do Hiệp hội Đạo giáo mời tới, họ ở gần thành phố quy nhất, có người là thiên sư do nhà khai phá Long Đao Cương mời, hôm nay nghe được chân tướng lập tức sung phong giúp siêu độ. Hiện trường bố trí rất nhiều cờ chiêu hồn, cũng thiết lập đàn âm dương, trên âm đàn bày đồ cúng hoa quả, trà rượu và thức ăn, còn có tiền giấy, nến thơm và đồ vàng mã. Nhóm siêu độ chia làm hai bộ phận, một phần niệm chú cầu an xoa dịu các linh hồn, một phần là siêu độ cô hồn dã quỷ. Trước tiên, người đứng đầu đàn chàng sẽ niệm chú xin thành hoàng địa phương, rồi triệu hồi cô hồn tới pháp hội thập phương, sau đó niệm chú trấn an hồn phách của bọn chúng. Kế tiếp nhóm còn lại sẽ niệm kinh siêu độ chia làm hai loại chính nhất giáo sử dụng linh bảo để siêu độ toàn chân giáo đốt đồ cúng thi thực cho ma đói. Lúc này đàn chàng sử dụng pháp chú của toàn chân giáo để phổ đầu cô hồn dã quỷ ma đói thập phương đến. Trần Dương đứng quan sát cạnh đàn pháp hội bên cạnh là độ sóc và trương cầu đảo. Trên đàn pháp là các thiên sư đứng chật tự ngay ngắn, người chủ trì là miếu chủ miếu hòa thần ở thủ đô Mạnh Phú. Hàng năm miếu hòa thần đều tiến hành một đại hình pháp hội siêu độ vong hồn, bởi vậy Mạnh Phú rất thành thạo đối với việc mở pháp hội thế này. Đầu tiên mọi người phải trai giới, thanh tĩnh tâm thần, mặc pháp y rồi đến đàn tràng. Mạnh Phú phát tế thần trước rồi xin chỉ thị thành hoàng địa phương, báo cáo pháp hội thập phương, thu nhận điệp văn. Thỉnh Thành Hoàng giám sát du hồn dã quỷ tránh cho có dã quỷ không cam lòng vào luân hồi, sông ra ngoài đụng phải người qua đường. Sau khi báo Thành Hoàng là triệu hồi vong hồn, Mạnh Phú bắt đầu nhiệm kinh văn. Mặc dù cách quá xa không thể nghe rõ kinh văn, nhưng giai điệu và vần điệu lại rất êm tai, sau khi nghe vào lập tức cảm thấy tâm hồn thanh thản. Sau đó, cờ chiêu hồn không gió mà bay, nhiệt độ ấm áp ở hiện trường đột ngột giảm xuống, ngọn lửa dao động vài cái rồi bất động, cờ chiêu hồn cũng dừng lại. Đàn chàng rộng lớn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng mạnh phú hành lễ, nhưng Trần Dương biết hiện giờ có vô số vong hồn đang xếp hàng nhìn mạnh phú, có vài vong hồn không chịu đến bị âm xoa áp dài. Trần Dương quay đầu lại, phát hiện Trương Cầu Đạo mặt không thay đổi cầm điện thoại nghiêm túc quay phim, cậu làm gì vậy? Trương Cầu Đạo trả lời, Mao Tiểu lỵ muốn biết quá trình cử hành pháp hội thập phương, bảo tôi quay lại cho cổ xem. Thái Dương Trần Dương giật giật Tiểu lỵ không lo ôn tập kinh lục chờ sát hạch thăng cấp sao? Lúc này còn tích náo nhiệt, Độ Sóc nghe vậy cúi đầu liếc nhìn Trần Dương. Vợ yêu hồn nhiên quên mất bản thân cũng không lo ôn tập thăng thụ, cũng tham gia náo nhiệt đây. Lúc Mạnh Phú bắt đầu niệm kinh, tất cả thiên sư cũng đồng loạt niệm theo. Đối với cô hồn dã quỷ, nghe kinh văn là một chuyện rất thoải mái, thế nên bọn chúng đều yên tĩnh lắng nghe. Tiếp theo là thi thực hóa bảo, biến thức ăn thành thức ăn quỷ hồn có thể ăn được đốt vàng bạc đèn cầy, những vật chúng sử dụng ở cõi âm, trong quá trình thi thực vẫn phải niệm kinh. Kinh văn cũng chia thành nhiều loại, có phần độ hóa quỷ đột tử, có phần độ hóa cô hồn, có phần độ hóa quỷ đói. Sau khi thi thực hóa bảo là đến phần thỉnh phong đô mở cửa 18 tầng địa ngục, đưa tất cả cô hồn dã quỷ đi qua quỷ môn quan vào địa phủ rồi đóng cửa quỷ môn. Sau đó hàng năm chỉ mở một lần, Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, linh phù đáo sử, vạn quỷ thính lệnh, tốc nhập luân hồi, trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín chương, linh phù nơi nơi, vạn quỷ nghe lệnh. tốc nhập luân hồi khi phong đô chú được niệm lên có cô hồn dã quỷ không phản kháng cũng có dã quỷ nỗ lực muốn chạy trốn đó là những dã quỷ thi cốt không đầy đủ sau khi vào địa phủ không chắc có thể tiến vào luân hồi ngay vài du hồn thì từng phạm sát nghiệp không dám để phong đô xét xử và phán quyết sợ bị xuống địa ngục đáng tiếc bên trong có thiên sư bên ngoài có quỷ xoa và âm thi phong đô ngăn cản ác quỷ muốn chạy trốn hoặc bị thiên sư bắt đi hoặc bị câu hồn tác mạnh mẽ giải đi Trong lúc nhất thời, vô số cô hồn dã quỷ mà mắt thường không nhìn thấy chạy trốn khắp nơi trên đàn tràng, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Có một ác quỷ giữ tợn nhìn chúng Trần Dương đang đứng gần quan sát nó hét lên một tiếng rồi xông về phía cậu. Trần Dương còn chưa kịp ra tay thì bỗng có một câu hồn tác từ trên trời chụp xuống, trực tiếp quân á quỷ cả người vặn vẹo thống khẩu kêu rên. Thành hoàng địa phương thu hồi ác quỷ rồi gật đầu với Trần Dương, sau đó yên lặng liếc nhìn độ sóc vừa thu tay về bên cạnh thầm nghĩ ác quỷ này đúng là to gan lớn mật trước mặt đại đế mà dám động vào vợ hắn. Thật sự là quá to gan lớn mật, thành hoàng thu ác quỷ xong lại gia nhập cuộc chiến, chỉ là sau đó, hắn cứ cố tình dùng thủ đoạn tàn nhẫn bắt hết ác quỷ tới gần Trần Dương. Trương Cầu Đạo và Trần Dương nhìn mà không hiểu ra sao. Trên đạo tràng, tất cả ác quỷ đều bị giải đi, chỉ còn lại cô hồn dã quỷ xếp hàng đi vào quỷ môn quan. Quỷ môn quan từ từ đóng lại, lúc chỉ còn lại một khe nhỏ, mặt đất bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Mạnh phú và các thiên sư khác đều biến sắc nữ la sát xuất thế. Mặt đất từ từ nứt ra, một quan tài đá từ dưới đất trồi lên, máu tươi đỏ lòm bên trong nhanh chóng tràn ra ngoài. Nắp quan tài từ từ trượt xuống, phát ra âm thanh nặng nề, rơi mạnh xuống lõm sâu vào nền đất lộ ra nữ la sát đang ngủ say trong quan tài đá. Nữ la sát cực kỳ xinh đẹp, quả nhiên là dung mạo vô cùng mỹ lệ. Cô ta mặc đồ cưới đỏ như máu, cả người đeo đầy đồ trang sức càng khiến cô ta xinh đẹp đến quỷ dị, đôi môi đỏ như máu, khoe mắt bồi hai việt đỏ, vừa yêu dị lại cực kỳ xinh đẹp. Cô ta đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng không một gợn sóng. Cô ta quét mắt nhìn toàn bộ hiện trường, nơi nào bị tầm mắt cô ta đào qua, nơi đó như bị dao nhỏ quét qua vậy. Tất cả thiên sư sẵn sàng đón địch bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Thức ăn của nữ la sát chính là máu thịt con người. Đột nhiên cô ả há miệng hét lên một tiếng, đôi môi đỏ mỏng trên gương mặt Mỹ lệ nháy mắt tuét ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng bén nhọn như muốn ăn thịt người. Cô ả nhảy ra khỏi quan tài, nhắm vào một người nhào đến muốn cắn nuốt. Mạnh phú ngăn cản được đòn tấn công của nữ La Sát cứu tiểu bối suýt bị cô ả giết chết. Sau đó ông ra lệnh cho những người khác nhanh chóng lùi ra sau, đừng giao đấu với nữ La Sát tránh việc thương vong vô nghĩa. Dịch duy tiến lên hỗ trợ, chỉ tiếc hai thiên sư tam động mũ lôi vừa mới mất quá nhiều khí lực siêu độ cô hồn giã quỷ, lúc này hai người cộng lại cũng phải là đối thủ của nữ La Sát vừa xuất thế. Nữ La Sát vốn là ác quỷ ăn thịt vô số người. Trước khi phạm tội trồng chất từng được Phật tổ cảm hóa, nhưng nữ la sát trước mắt căn bản không để cho người khác có cơ hội độ hóa. Sức lực cổ ả vô cùng lớn, hành động lại nhanh nhẹn, không sợ bùa chú thông thường, cũng không sợ lôi hỏa. Cổ ả phát ra tiếng hét khiến người ta muốn thủng màng nhĩ, hàm răng mở rộng toang hoác nhằm vào đầu mạnh phú muốn cắn. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, một sợi dây đỏ vung lên quấn lấy cổ nữ la sát kéo ả ra sau mấy mét. Mọi người tập trung nhìn vào trông thấy một thiên sư trẻ tuổi đang kéo sợi dây đỏ cố định động tác của nữ La Sát. Người đó chính là Trần Dương. Trần Dương vốn đứng tại chỗ quan sát thấy hai người mạnh phú và dịch duy không địch lại nữ La Sát cậu có chút lo lắng. Lúc này độ sóc đầy cậu lên trước một bước lên đi. đấu với nữ La Sát xem trình độ bây giờ của em thế nào rồi. Trần Dương nghe vậy lập tức hành động. Dây đỏ trên cổ nữ La Sát quấn một vòng được cậu nắm thật chặt. nữ la sát quay đầu đối mặt với cậu phát ra tiếng rít mà người thường khó có thể chịu nổi trần dương chịu đứng tiếng rít khó nghe càng cố sức ghìm chặt cổ nữ la sát dùng ngón giữa bắn đồng tiền liên tục ong ong chấn động ra đồng tiền trượt nhanh áp sát vào cổ nữ la sát vừa tiếp xúc với cổ nữ la sát nó lập tức phát ra tiếng xì xì tiếng rít của cô ả cũng im bặt nhưng hành động này đã chọc giận nữ la sát cổ ả nắm sợi dây đỏ không thèm đếm xỉa đến lòng bàn tay bị thương cố hết sức kéo trần dương qua Đột nhiên bàn tay ả biến thành một bàn tay cực to màu tím đen, tay áo bị xé toạc vươn về phía cần cổ mịn màng của Trần Dương muốn bóp chặt. Trương cầu đạo và khấu Thiên linh thấy thế, vừa bước lên muốn cứu cậu, không ngờ tốc độ của độ sóc lại cực nhanh, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên cạnh Trần Dương ôm ngang hông cậu, sau đó bay lên đá một cú vào giữa mặt nữ la sát. Cú đá mạnh đến nỗi làm cô ả ngã vào trong quan tài đá, hắn nắm chặt sợi dây đỏ của Trần Dương cuốn quanh quan tài đá, rút nắp hòm dưới đất đẩy lên lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đứng lên trên. Trong quan tài truyền đến tiếng đập ẩm ầm và tiếng gào rú tức giận điên cuồng của nữ la sát nhưng quan tài đá vẫn không sứt mẻ chút nào cứ như bị nghìn cân đè lên. Trương Cầu Đạo và Khấu Tiên Linh nhìn nhau đều thấy rõ vẻ kinh ngạc và kính nể trong mắt đối phương. Hai người hoàn toàn không ngờ độ sóc lợi hại như vậy. Mọi người kết hợp cũng không làm gì được nữ la sát thế mà hắn đạp một cú là bay thẳng vào quan tài đá. Khấu thiên linh biết cục trưởng độ lợi hại nhưng chưa từng chứng kiến hắn ra tay. Hôm nay là lần đầu tiên hắn được chứng kiến, lập tức có nhận thức mới về cục trưởng. Tất cả thiên sư có mặt đều phản ứng giống hai người, nhưng ba vị quan chủ lại tương đối bình tĩnh, hiển nhiên đã từng thấy độ sóc hành động. Sau khi kinh ngạc khấu thiên linh thắc mắc hỏi cục trưởng độ ôm cục trưởng trần lâu như vậy rồi sao còn chưa buông ra. Trương cầu đạo biết rõ chân tướng một nam hầu hai chồng yên lặng không nói gì nhìn khấu tuyên linh, anh hoàn toàn không biết gì về nhân tính vạn vẹo cả. Mọi người chỉ thấy độ sóc ôm Trần Dương đứng trên quan tài đá bất động nhưng lại không biết lúc này hắn đang thẩm vấn nữ la sát. Độ sóc đứng phía sau, dựa sát vào người Trần Dương, che hai tay cậu hả chú tĩnh âm. Trần Dương thắc mắc muốn quay đầu ra sau, lại bị hai tay hắn cố định chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm quan tài đá dưới chân. La sát tư, đã tu thành la sát quy thuận địa phủ thống lĩnh ác quỷ, chức vụ phạt tội nhân, có nguyện không? La sát là tên chung của ác quỷ, nữ la sát cũng xưng là la sát tư. La sát thuộc về quỷ đạo, phong đô đại đế quản lý vạn quỷ, cho nên nữ la sát cũng thuộc quản lý chung của đại đế. Vạn quỷ đối với phong đô đại đế đều có bản năng sợ hãi và kính nể, nữ la sát cũng vậy. Chẳng qua cô à có quá nhiều phẫn nộ, không cam lòng và oán hận giúp cô à có can đảm kể oan tình ta chỉ mới 16 tuổi, đã định người kết hôn. Lại vì hồ ngôn loạn ngữ của thuật sĩ tha phương hồ đồ mà ta bị đóng đinh trong thạch quan còn làm ta đời đời tiếp kiếp không được luân hồi, cả ngày chịu oán khí của vạn quỳ quấy nhiễu sao ta cam lòng. Đại đế từ trước đến nay ngài nổi tiếng công chính, ngài nghĩ ta là la sát ăn thịt người muốn giết ta, nhưng những người hại chết ta năm đó lại có con cháu đời đời an cư lạc nghiệp. Còn ta thì sao, ai thấu nỗi oan của ta? Nói đến câu cuối, nữ la sát điên cuồng gáo rú. Thậm chí quan tài đá xuất hiện chấn động nhỏ. Độ sóc vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. Giờ phút này hắn là một thần linh chân chính, trong lòng chỉ có pháp luật mà không có tư tình. Hắn không phải địa tạng Bồ Tát Đại từ Đại Bi, hắn là thần đứng đầu phong đô. Mỗi ngày đều gặp những chuyện bất bình ở dương gian, còn thấy nhiều tình cảnh thê thảm hơn nữ la sát. người hại ngươi bị ngươi giết chết con cháu ba đời nghèo khó vất vả gặp tai nạn bất ngờ mất sớm sau đó vì tích phúc mấy đời số mệnh mới được thay đổi hơn nữa người hại người vẫn còn chuộc tội ở địa ngục đến nay nỗi oan của ngươi thiên đạo thay ngươi giải Này những người bị người hại chết là vô tội ai thay bọn họ giải oan nữ la sát không phản bác được quả thật cô ả rất đáng thương thế nhưng cô ả đã trả được thù thiên đạo cũng thay cô ta ghi chép tội nhiệt và tính toán những người đó mà tội nhiệt mà nữ la sát phạm phải có lẽ cũng đã được ghi chép lại mấy trăm năm qua người bị ả giết chết nhiều không đếm xuể chẳng lẽ những người đó không vô tội nữ la sát bị giam trong quan tài đá nhiều năm không thể đầu thay ngày đêm chịu oán khí vạn quy quấy nhiễu chẳng lẽ không phải là đang chuộc tội thiên đạo công bình luôn công bình như thế Bất kỳ kẻ nào phạm tội, dù xuất phát từ bất cứ lý do gì, có bao nhiêu nỗi khổ trước kia đều phải chuộc tội đã phạm phải. Mà nay nữ La Sát đã tu thành La Sát là ác quỷ đứng đầu. Trừ phi nghe kinh lục tẩy lệ khí tích công đức mới có thể đầu thai chuyển thế. Nếu cô ta không muốn có thể chọn làm quỷ xoa địa phủ, làm La Sát tu quỷ đạo Độ sóc lại nói quy thuận phong đô tu quỷ đạo Không quy thuận đánh vào địa ngục vô gián. Rõ ràng nữ la sát biết bản thân đối lý, vì vậy cam chịu độ sóc an bài. Nếu đổi thành bất kỳ người nào khác đến thuyết phục cô ả sẽ trực tiếp cắn chết. Dù là quỷ đế một phương cũng không khiến ả sợ hãi. Thế nhưng cố tình lại là phong đô đại đế chỉ nghe thấy tên đã khiến vạn quỷ sợ hãi nữ la sát nào dám phản đối. Huống chi không biết tại sao, nữ la sát nghĩ lúc nói chuyện, phong đô đại đế luôn ẩn chứa sát khí, dường như chờ đợi ả từ chối. cho đến lúc đã trở thành âm xoa phong đô nữ la sát mới biết ngày hôm đó người mà cô ta suýt cắn chết chính là nửa kia của đại đế cô ta bị dọa chảy mồ hôi lạnh cả người may mà lúc đó không có đánh tới trần dương độ sóc ra lệnh nữ la sát trông coi quỷ môn quan long đao cưng sau khi cô ta đồng ý hắn nhảy xuống khỏi quan tài đá thuận tiện ôm trần dương xuống nắp quan tài trượt ra nữ la sát khôi phục dung mạo tuyệt mỹ vốn có hướng pháp hội thập phương cuối người sau đó lại nằm vào quan tài lần nữa Quan tài đá tự động chui xuống đất mặt đất khép lại. Mọi người có mặt ngơ ngác dù thế nào cũng nghĩ không ra. Độ sóc đứng trên quan tài đá một lúc sau đó nữ la sát cam lòng trong coi quỷ môn quan long đao cương. Sau khi xong xuôi mọi việc trương cầu đạo hỏi Trần Dương lúc ấy xảy ra chuyện gì. Cầu cũng không nói rõ được chỉ lắc đầu tôi cũng không rõ lắm. Anh đứng gần nhất thế nào lại không rõ. Anh đổ hả chú tĩnh âm tôi không nghe được gì cả. trần dương xoa xoa cầm thì thào chẳng lẽ là do nữ la sát sợ dáng vẻ tức giận của anh độ anh độ mà giận lên rất khủng bố tôi cũng rất sợ trương cầu đạo liếc nhìn trần dương hai ngày trước còn gọi độ sóc là anh độ hiện tại cũng gọi cục trường độ là anh độ hắn im lặng vài giây sau đó bỗng nói cục trường độ chính là độ sóc phải không trần dương gật gật đầu đúng vậy bỗng cậu kịp phản ứng lại quay phát qua nhìn trương cầu đạo người sau bày vẻ mặt quả thế tuy ban đầu tôi rất kinh sợ nhưng sau khi tỉnh táo lại phát hiện cách hai người ở chung y hệt khi anh với độ sóc mà sóc là bắc vậy nên hai người là một trương cầu đạo yên tâm cục trưởng trần không phải là đồ khốn nạn bắt cá hai tay hắn vỗ vỗ vai trần dương về phần tại sao ngoại hình không giống nhau tôi hiểu mà thân phận cục trưởng độ không tầm thường có thể giấu thì giấu yên tâm tôi sẽ giữ bí mật giúp anh trần dương cảm ơn nha nhưng cầu cũng không rõ là trương cầu đạo hiểu cái gì Sau khi giải quyết xong, vài người lưu lại dọn dẹp pháp hội. Trần Dương và Độ Sóc quay về khách sạn thu dọn đồ đạc, vừa lúc gặp Cao Thiên Lượng vội vàng chạy đến tìm bọn họ. Độ Sóc về phòng trước, Trần Dương đứng lại nói chuyện với Cao Thiên Lượng. "Có chuyện gì, nói chậm thôi." Hắn vội vàng nói, "Đại sư, ngài mau mau đi xem Tiểu Anh Linh trong âm bài của tôi, mau cứu nó." "Dẫn đường đi." Trần Dương vừa đi vừa nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Tối qua tôi nghe thấy bên ngoài có âm thanh rất khủng khiếp tôi ngủ không được. Thiên Na cũng sợ chúng tôi ở trong phòng đợi trời sáng. Sau đó tôi nghe tiếng cậu cậu bảo tôi mở cửa. Giọng nói đó đúng là rất giống cậu tôi cho là thật mới đi ra mở cửa. Kết quả ngoài cửa là một ác quỷ, nó đánh về phía hai người chúng tôi. Không phải anh có bùa sao? Bị nước làm ướt, Trần Dương nhíu mày quay về phải bảo Mao tiểu lị nghiên cứu bùa chống nước mới được. Nói tiếp đi. Chỉ còn lại một lá bùa, tôi bảo thiên na cầm bùa trốn vào phòng ngủ, muốn dẫn ác quỷ kia đi. Thế nhưng ngoài phòng có rất nhiều ác quỷ, mở cửa là cả đám sẽ tràn vào. Tôi không dám mở cửa, suýt nữa bị ác quỷ giết chết, đột nhiên tiểu anh linh kia xuất hiện cứu tôi, nhưng nó cũng bị ác quỷ làm bị thương rồi. Hai người đi vào phòng ngủ, cửa sổ phòng đóng kín. Hà thiên na đang ngồi bên giường. Gương mặt lo lắng nhìn anh Linh như ẩn như hiện trên giường, suy yếu đến nỗi không thể duy trì hồn thể, bên cạnh là món đồ chơi ngựa gỗ hai ngày trước Trần Dương đốt cho nó. Tiểu anh Linh rất yêu thích món đồ chơi này, dù không cách nào duy trì hồn thể cũng muốn có đồ chơi bên cạnh. Hà Thiên Na đứng dậy nói, đại sư, mau cứu đứa bé này. Trần Dương gật đầu nhìn Tiểu anh Linh, lúc này màu da của nó đen khủng khiếp, không biết có phải đã buông bỏ thủ oán hay không, dáng vẻ nó trở nên rất đáng yêu xen lẫn đáng thương. Tiểu Anh Linh rất có cảm tình với Trần Dương người đốt đồ chơi cho nó, vừa thấy cậu liền rên khẽ hai tiếng cực kỳ suy yếu. Cậu lập tức mềm lòng, nắm ngón út hư ảo của Tiểu Anh Linh quay đầu nói với Cao Thiên Lượng đưa âm bài của anh cho tôi. Cao Thiên Lượng lập tức tháo âm bài đưa cho cậu. Trần Dương lại hỏi có ngọc không? Hà Thiên Na vội vàng lên tiếng có. Cô chạy đến vali hành lý, lấy một khối phỉ thúy khá to trong hộp ra đưa cho Trần Dương cái này được không? Được. cậu vừa dứt lời lập tức đập nát âm bày lấy một ít xương cốt của đứa bé bên trong rán lên ngọc thạch niệm chú xong lại dùng giấy vàng bọc lấy sau đó ngẩng đầu nói ngọc thạch dưỡng hồn bây giờ tôi thả hồn phách tiểu anh linh vào trong ngọc thạch nhưng cần máu tươi để vẽ bùa cao thiên lượng và hà thiên na đồng thời lên tiếng dùng máu của tôi đi ánh mắt trần dương trầm tĩnh nhìn hai người tiểu anh linh cứu hai người một mạng kết duyên với hai người nếu như dùng máu của hai người vẽ bùa ngọc thạch nuôi dưỡng nó Lại vì nó mà tích đức nó có thể đầu thai. Nó sẽ đầu thai thành con của hai người. Hai người có nguyện ý không? Cao Thiên Lượng và Hà Thiên Na liếc nhìn nhau. Người sau trầm mặc không nói. Cao Thiên Lượng lên tiếng trước có thể dùng máu của một người không? Có thể, vậy lấy máu của tôi đi. Nó đã cứu tôi một mạng có lẽ không chỉ vậy tôi rất thích nó. Đứa bé này rất thông minh còn có nghĩa khí. Nếu sau này có một đứa con như vậy tôi cũng vui lòng. Trần Dương gật đầu. Hà Thiên Na nhìn thẳng, khẽ nói cũng lấy máu của tôi đi. Cao Thiên Lượng ngẩng phát đầu nhìn cô ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hà Thiên Na dịu dàng nhìn Tiểu Anh Linh, nó cũng cứu tôi một mạng. Thế là Trần Dương lấy máu của hai người vẽ bùa thả hồn phách Tiểu Anh Linh vào Ngọc Thạch, sau đó giao cho hai người rồi dặn dò cung dưỡng nó thật tốt, làm việc thiện tích đức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai ba năm sau là có thể đầu thai. Cao Thiên Lượng và Hà Thiên Na nhớ kỹ trong lòng. Tiểu Anh Linh xuất hiện trên vai Trần Dương, hôn lên mặt cậu. Trần Dương bật cười, trở về đi. Đây là thiện báo của nhóc. Tiểu Anh Linh cười mặt mày cong lên, lờ mờ có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nó. Anh Linh trở lại bên cạnh Hà Thiên Na và Cao Thiên Lượng rất yêu thích cha mẹ tương lai mà nó đã chờ đợi thật lâu. Nó hôn hai người một cái rồi quay vào trong ngọc thạch. Cao Thiên Lượng và Hà Thiên Na nhìn nhau yên lặng nắm tay, trong lòng rất chờ mong ngày Tiểu Anh Linh đầu thai thành con của họ. phần hai tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com